mục thanh vũ trong đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển từng tia từng tia linh tính từng tia từng tia thần bí tiểu thư thần phong thật trốn nha hoàn g tiểu quỳ một mặt kinh ngạc đầy mắt vô pháp tin tưởng sa u cái thanh la ti tiểu đô thống ba cái vô thượng cảnh tu sĩ cuối cùng liền vân châu châu mục cũng ra tay hay là vô pháp lưu lại tần h phong thần phong thực lực càng đạt đến như vậy trình độ kinh người h ắ n thật làm được mục thanh vũ nhẹ giọng lẩm bẩm ở đối đầu tần phong tầm mắt về sau m ộ c thanh vũ chỉ là có mở mang kiến thức một chút tần phong thực lực suy nghĩ thôi không nghĩ tới thần phong càng cho hắn kinh hỉ lớn như vậy như vậy mà giết giới vẫn như cũ an toàn ly khai đồng thời có kinh người như vậy chiến tích hắn thật cùng đại lực ma tông không có quan hệ m ộ c thanh vũ trong mắt sáng hiện ra một vệ nghi hoặc nếu là cùng đại lực ma tông không có bất cứ quan hệ gì vì sao sẽ có cường đại như thế công pháp mà đem như ma quyền tu luyện tới như vậy tinh thâm mức độ xem ra cái này tần phong cũng cần nhiều quan tâm mới phải t i ể u thư cần phải ta k h ắ c sắp xếp người dò xét tần phong tình huống tiểu q u ỳ vừa hỏi được mục thanh vũ ngẫm lại ta vậy thì an bài xong xuôi tiểu q u ỳ xoay người muốn chạy trước tiên chờ một chút mục thanh vũ hoán ở tiểu q u ỳ ngươi trước tiên thông chi một chút đi tối nay thiên hương các không còn kinh doanh đồng thời lệ người h n đem tầng thứ tám phòng khách tốt tốt xử lý ngày mai liền muốn hồi phục nguyên trạng vâng tiểu quy gật đầu Còn có, đem tống thừa hạo dẫn tới đi. thanh vũ nói. Vâng. tới Tiểu đi. Mục vũ quý lãnh y này tay, khai. khẽ không kỳ Không kỳ hồi. Thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống chi một tống thừa hạo bước vào phòng.、Một、thanh vũ khẽ ngừng đầu, mắt nhìn tống thừa hạo, lần này liên thủ đối phó、tần、phong thừa hạo la ta ra ti cái tiểu giàn liên đối ngươi lại lại quái. cái quái. Quá đầu, một mở một Mục mắt tống tống tần Tống ngừng lần ngược là l bước có có đô gì vào vũ đ ạ m nói ta vốn cùng lưu cảnh triệu vân hàng mấy người cũng không tới lui không muốn tham dự bọn họ mưu đồ tự nhiên bọn họ cũng sẽ không mời ta nhưng lúc này đây được lợi to lớn nhất chính là ngươi một thanh vũ sáng sủa n ở nụ cười cố trường sinh tiến vào thanh la ti t ổ n g bộ lưu cảnh triệu vân hàng loại người tất cả đều b ỏ mình bây giờ thanh la ti tiểu đô thống chỉ có ngươi một cái tồn tại đây chính là một đống chuyện phiền thoái tống thừa hạo bình tĩnh nói nhưng cũng là một cái tuyệt hảo thời cơ một thanh vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích thật là một cái thời cơ tống thừa hạo tán thành gật đầu vì lẽ đó ta mới đến tìm ngươi hy vọng mượn một kiện đồ vật người muốn hoa t r u n g cảnh m ụ c thanh vũ nói đúng tống thừa hạo lần thứ hai gật đầu được m ụ c thanh vũ mười phần quả đoán hy vọng ngươi có thể thành công hy vọng như vậy tống thừa hạo đạt được hoa t r u n g cảnh về sau ly khai thiên hương cát chương ba trăm linh hai chân ngã cảnh vân châu p h ủ phong ba lấy tốc độ kinh người c u ố n sạch lấy toàn bộ vân châu kinh động vân châu rất nhiều thế lực bởi thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống tử vong xa ưu cái tổn thất rất lớn những cái trong bóng tối ẩn nấp yêu ma thai h o ạ b à n g môn tà đạo dồn dập ra tay dẫn lên rất lớn hỗn loạn thanh la ti châu mục phủ không thể không lần thứ hai liên thủ càn quét những yêu ma này thai h o ạ b à n g môn tà đạo lần này liền vân châu thần miếu cũng ra tay mấy tên thần sứ ra tay thể hiện ra thủ đoạn lôi đ ỉ n h do y mới dần c h ấ n áp lại yêu ma thai h o ạ b à n g môn tà đạo để vân châu khôi phục k i ê n tĩnh thanh la ti đại đô thống thu trọng cũng rất mau trở lại đến vân châu tức giận phía dưới vẫn làm việc quyết đoán lập tức nhận lê nhờ tiểu đô thống t r ọ n g ngôi thứ quy hoạch thanh la ti sự vụ để thanh la ti khôi phục lại chính quy nhưng thực lực tổn thất trong lúc nhất thời khó khôi phục dù sao chân ngã cảnh tu sĩ cũng không phải là rau cải trắng thanh la ti muốn chiêu mộ cũng không phải một cái dễ dàng sự tình mà tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm hoặc là nói người chủ trì tấn phong nhưng trốn ở rừng sâu núi t h ẳ m trong lúc đó từ ly khai vân châu phủ về sau tần phong tìm kiếm một cái s ơ n lâm ẩn nấp tự thân khí tức đem thạch tháp để vào đến một con hoàng cấp hùng yêu trong huyệt động ẩn giấu đi sau đó tiến vào bên trong thạch tháp làm đạo khí thạch tháp chủ nhân tần phong đi thẳng tới thạch tháp tầng thứ ba xếp bằng ở tạo hóa đài cao bên trong nói là tạo hóa đài cao càng giống là một cái nhỏ l ã n h đ ị a tâm niệm nhất động thạch đầu xuất hiện xếp bằng ở trên tảng đá điều chỉnh tự thân khí tức đem sao động khí huyết khôi phục lại bình tĩnh trạng thái thần phong chậm rãi mở hai mắt ra hát s á c sáng ngời trong con ngươi có nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi trận chiến này đối với hắn tiêu hao thế nhưng là không nhỏ xưa nay đến thế giới này bước vào tu sĩ một đường tới nay trận chiến này là gian nan nhất nhất chiến đối diện đối thủ cũng là nhiều nhất lấy hắn tu vi cảnh giới hùng hồn chân nguyên cũng tiêu hao thất thất bát bát thúc trì tinh thần phong thì thầm một tiếng ánh mắt lập lòe thấy được thúc trì tinh thủ đoạn cũng vừa mới biết đây ư thượng cường ợ c chính thức cảnh thuốc cuối cùng, công có cựu học một phàm tên tu Nhất trì tinh thủ tuyệt thông thể đạt tinh tuyệt tầng siêu đoạn không sánh đến phải phổ pháp thứ. vô với, sĩ so đại. đối đ là là vô thượng cảnh tu sĩ một tên chính thức vô thượng cảnh tu sĩ cũng không phải là diêm thông như vậy là nắm giữ cường đại công pháp tồn tại cũng có được phi p h à m gốc gác tần phong d i vãng đụng tới đối thủ tuy nhiên c ư ờ n g đại nhưng gốc gác đều là cực kỳ không đủ tu luyện công pháp ma nhờ mẹ nhất cũng chỉ là bắt tinh siêu phàm tuyệt học tầm thứ đại đa số chỉ là thất tinh siêu phàm tuyệt học hoặc là thượng đẳng công pháp thôi như vậy công pháp cùng tần phong cựu tinh siêu phàm tuyệt học so với trên lệch không chỉ một điểm nửa điểm hơn nữa vô cấu linh thể tồn tại đối với thiên địa sự hòa hợp tần phong lực chiến đấu tự nhiên xa không phải cùng cấp bậc tu sĩ có thể so sánh với nhưng nếu là đụng tới vô thượng cảnh tu sĩ cái kia chính là hoàn toàn khác nhau vô thượng cảnh tu sĩ đa số đến từ chính siêu phàm thế lực từng cái siêu phàm thế lực nắm giữ công pháp cũng cường đại dị thường ít nhất là bắt tinh siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ cựu tinh siêu phàm tuyệt học cũng là thường gặp nếu là xem vạn phật tự vô vi đạo quan thần pháp cung hạo nhiên thư viện siêu phàm như vậy thế lực vô cùng có khả năng nắm giữ lấy đạo công chiến lực không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh với một cái tu sĩ chiến lực chủ yếu đến từ chính bản thân cảnh giới công pháp vũ khí từng cái nếu là có tranh lệ n h thực lực chính là sẽ ra ra tranh lệ n h tần phong sở dĩ lấy nửa bước chân ngã cảnh tu vi nhưng lại có kinh người như vậy lực chiến đấu đó chính là bởi vì công pháp cùng vũ khí duyên cớ tần phong trợ thi triển công pháp đại đa số đều là cựu tinh siêu phàm tuyệt học lại càng là lấy đạo công đạp tinh truy nguyệt lui tới hơn nữa được thích hợp tự thân hát sân thương phát huy thực lực có thể sánh ngang chính thức vô thượng cảnh tiền ký tu sĩ nhưng muốn đánh chết vô thượng cảnh tu sĩ quá mức khó khăn vô thượng cảnh tu sĩ dĩ nhiên nắm giữ thiên địa đại thế có thể tụ tập thiên địa lực lượng không phải phổ thông tu sĩ có thể đối kháng vô thượng cảnh thần phong ánh mắt lưu c h u y ể n thấp giọng tự nói bằng vào ta bây giờ thực lực mặc dù không địch lại vô thượng cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng muốn chưa từng thượng cảnh tu sĩ trong tay chạy trốn cần làm không có vấn đề nhưng vẫn cần tăng cao thực lực mới được lần này thanh la ti cũng không sẽ liền khinh địch như vậy buông tha ta tuy nói tần phong ở thanh la ti biểu hiện đột xuất cùng đại đô thống thu trọng giao dịch c ử u nguyên vô t ậ n thức quan hệ còn xem như không sai nhưng hắn lần này r ế t xa ưu tên tiểu đô thống tính chất quá mức c ác liệt thanh la ti không thể cứ như vậy buông tha t ầ n phong hoặc là nói lớn hạ hoàng thất không thể dễ dàng như thế buông tha t ầ n phong thanh la ti vân châu chi nở cái đại đô thống đều là vô thượng cảnh tồn tại không phải chuyện nhỏ mà thanh la ti tổng bộ đại tư mệnh tiểu tư mệnh thực lực lại càng là siêu phàm nhập thánh x a phi thường người có thể so sánh với trong truyền thuyết ở đại tư mệnh tiểu tư mệnh còn có thanh la ti c h i chủ thiên ti e sợ thiên ti thực lực gáp sát đạo tri cảnh tồn tại ta h hồ h u n trừ t n hoàng h hạ thất La Gia, Ti đại bây ả n t h n cũng là cực kỳ kinh người. Những n thực lực cực là à kỳ đều muốn tần n có thể h là p o giờ muốn ố đ phó n g ư i tiếp mới chỉ có tiếp tục tăng cao thực lực, vừa mới có thể ở cường thể tăng vừa ở đối ạ i như thế đ thủ trước mặt. Ta bây giờ đối với công pháp l ĩ n h nộ cũng đạt đến cực hạn trong lúc nhất thời muốn đem công pháp đ ể b ạ n cũng không phải một chuyện đơn giản con trình tự y ê u hóa cũng gần như vẫn chưa có bất kỳ lựa chọn ra hiện mà ta cảnh giới đã đạt đến một cái điểm giới hạn gốc gác hùng hồn căn cơ thâm hậu dựa vào quãng thời gian này vừa vặn đem ta tu vi để bạt đến chân ta cảnh thần phong trong mắt tinh quang né qua có suy nghĩ chân ngã cảnh tu sĩ là đối với tự mình một loại tu luyện thân thể ta t h â n ngã bản thân ta tu hành sau đó đem ba người dung hợp duy nhất lần thứ hai câu thông thiên địa đặt chân vô thượng cảnh tu sĩ tại đoạt thiên cảnh thời gian bước đầu câu thông thiên địa thu được phi thiên đ ộ n địa khả năng mà ở vô thượng cảnh thời gian tu sĩ lần thứ hai câu thông thiên địa lĩnh ngộ thiên địa đại thế có thể mượn thiên địa khả năng thực lực tăng lên rất nhiều vì vậy một tên vô thượng cảnh tu sĩ có thể hoàn toàn áp chế vô thượng cảnh trở xuống tu sĩ đương nhiên vô thượng cảnh đối với tần phong mà nói còn có một khoảng cách hắn hiện tại cần là thể hội thân thể ta thiên địa văn vật chỗ căn bản ở chỗ linh hồn mà vật dẫn ở chỗ thân thể chân ngã cảnh cảnh giới thứ nhất chính là thể hội thân thể áo nghĩa là một cái tu luyện lôi thần đoán thân quyết đồng thời sắp tới để bạn đến đại thành cảnh giới cũng có được tu luyện kim giáp lực sĩ luyện lực pháp hơn nữa dùng đại lượng huyết nhục l i n h quả khí huyết lực lượng do hội y dào tu sĩ tần phong đối với thân thể trưởng không cực kỳ tinh diệu đối với thân thể thể ngộ đạt đến một cái cấp độ cực cao hiện tại h ắ n cần làm là được đem loại này thể hội có thể đề bạt do đó đặt chân chân ngã cảnh tiền kỳ tu hành tần phong nhắm mắt thể hội thân thể huyền diệu cơ thể bên trong khí huyết lực lượng lưu chuyển vận chuyển toàn thân một tia tia lôi điện chi lực từ thân thể mỗi một tế bào kích phát tràn ngập thân thể chương ba trăm linh ba ngân n g u y ệ t thiên hồn đan thời gian như s o n g chảy dù về đêm vẫn không ngừng thời gian không biết qua bao lâu thạch tháp tầng thứ ba tạo hóa thế giới bên trong tần phong xếp bằng ở trên tảng đá ánh mắt tiến tĩnh giống như không gợn sóng giếng cổ quanh thân không có một chút nào khí tức tiêu tán giống như một bộ thi thể nhưng hắn cái kia vững vàng hô hấp có thể biết được tần phong vẫn chưa bỏ mình trạng thái như thế này không biết kéo dài bao lâu thời gian Hô! bên trong đất trời đột nhiên thổi lên một cơn gió đùng đùng đùng tim đập tiếng đột nhiên vang lên ban đầu chỉ là vững vàng thanh âm đến lúc sau hóa thành nổi trống tiếng cuối cùng lại càng là hóa thành lôi đình nổ tung rô nở dê như tiếng vang kinh người cực kỳ tựa hồ liền thiên địa cũng chịu đến âm thanh này tác động nương theo lấy tim đập âm thanh vang lên đến tần phong trên thân khí thế cũng càng ngày càng cường đại càng ngày càng thần bí mơ hồ có siêu thoát vạn vật t r í lý nắm giữ tự mình huyền diệu tồn tại cực kỳ kỳ lạ làm khí thế đạt đến điên phong trạng thái dường như muốn đem tê liệt nhưng n g a y mắt lại giống như là thủy triều nhanh chóng lùi quần dần dần trở về cùng bình tĩnh tần phong trợn ra hai con mắt một đôi mắt thâm thúy hạ cám thần bí phi p h ả m tựa h ồ ẩn chứa vô cùng thần bí hoặc như là nắm giữ lấy thiên địa huyền bí hô tần phong thở phào một hơi sắc thái dần dần r ồ i r à o con mắt nụ cười nổi lên khuôn mặt chân ngã cảnh t ầ n phong tự nói một tiếng trải qua không biết bao lâu tu hành trong đó năng lượng vận chuyển cũng một năm tháng một năm một không nắm giữ lấy suy nghĩ nhất động chính là có thể đủ khống chế trong đó năng lượng vận chuyển chân ngã cảnh tiên kỳ thân thể ta cảnh thân thể ta cảnh tu sĩ đối với thân thể trường khống đạt đến một loại hầu như hoàn mi trạng thái không chỉ là đối với thân thể kỹ năng cũng ở với đối với thân thể năng lượng trường khống bằng vào ta bây giờ đối với thân thể trường khống cho dù đối với thể phách tố chất không có quá nhiều đề b ạ t có thể lực lượng khống chế đề b ạ t đâu chỉ gấp mười y lần ta hiện tại tùy ý một quyền e sợ cũng không thua kém như m à quyền uy lực tần phong lầm bầm lầu bầu đối với tự thân thực lực có nhất định phán đoán nhưng cụ thể làm sao còn cần thông qua động thủ mới được hiện tại hẳn là chân ngã cảnh tiền kỳ đối với thân thể ta cảnh l ĩ n h ngộ đạt đến hoàn mỹ chỉ cần đối với thần hồn có nhất định hiểu biết chính là có thể lần thứ hai bước vào cảnh giới mới ta bản thân thần hồn vốn cũng không yếu hơn nữa bạch ngọc lâu bậc thang uy áp tôi luyện cùng kim đỉnh chân công tác dụng muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thần ngã cảnh tựa hồ cũng không phải là không được bất quá trước lúc này thần phong trong lòng hơi động một cái giao diện xuất hiện ở trước mắt trải qua q u a n g thời gian này cảnh giới đột phá thần cấp lựa chọn trình tự y ê u hóa song thành túc chủ thần phong cảnh giới chân ngã cảnh tiền kỳ thể chất vô cấu linh thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp kim đỉnh chân công chân ngã cảnh tiền kỳ đạo công đ ạ p n g u y ệ t truy tinh nhập môn siêu phạm tuyệt học thiên long chiến kích nhập môn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tiểu thành tinh hỏa thần chỉ viên mãn đại la thủ ấn viên mãn lôi thần đoán thân quyết đại thành ngưu ma quyền viên mãn m ị ảnh vô hình viên mãn thuật pháp linh nhãn thuật khống hòa thuật ngự phong thuật độ địa thuật thần thông thôn p h ệ huyết đồng vũ khí lưu kim phi thiên truy hát sân t h ư ờ n g đan dược thần nguyên đan đặc t h ủ vạn hồn châu trường thanh sinh cơ mục nhiệm vụ tạm thời chưa có nhiệm vụ điểm không giao diện bên trên biểu hiện là tin tức cá nhân tần phong lưu ý đến ưu hóa sau trình tự cùng lúc trước trình tự khác nhau ở chủ chốt bên trên ngược lại là không có quá nhiều khác nhau nhưng một ít chi tiết bên trên có rõ ràng ưu hóa như đối với công pháp tu luyện trình độ biểu hiện dĩ vãng chỉ là cho thấy tu luyện công pháp tên bây giờ còn có công pháp tu luyện trình độ nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn biểu hiện hết sức rõ ràng một ít nhỏ yếu công pháp cũng không phải lại lộ bày ra cực kỳ tốt đương nhiên tần phong còn lưu ý đến nhận chức vụ một cột có loang l ổ n g u y ệ t hoa cực kỳ thần bí nhưng bởi hiện nay không có nhiệm vụ vì vậy vô pháp biết được cột cật cụ thể sản sinh loại biến hóa nào còn có tại nhiệm vụ nhiều một cột tên là nhiệm vụ điểm cùng so với lúc trước không kém nhiều nhưng đối với công pháp trưởng khống rõ ràng không ít còn có nhiệm vụ này có một chút cơ sở là chuyện gì xảy ra tần phong tầm mắt rơi vào nhiệm vụ điểm bên trên nhưng không biết nhiệm vụ điểm tác dụng e sợ chỉ có nạ mờ giữ nhiệm vụ điểm về sau nhiệm vụ điểm tác dụng vừa mới đầu tiên là đi ra chỉ là nhiệm vụ này điểm là sản sinh nhiệm vụ thời điểm mới vừa có hay là hoàn thành nhiệm vụ thời điểm thu được còn cần nhìn xuống một lần lựa chọn ra hiện muốn triệt để biết rõ ưu hóa sau thần cấp lựa chọn trình tự tình huống cụ thể xem ra hay là cần tiến hành một lựa chọn mới sẽ biết được hiện tại tạm thời không v ổ i ta hiện tại đi đầu để bạt trí thần ta cảnh sau đó ở đem hai cái cựu tinh hộp đánh mở sau đó cách ra nơi này nhìn tình huống ngoại giới thần phong trong lòng định ra lần thứ hai ngồi xếp bằng lần này hắn vẫn chưa trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện mà là lấy ra một viên hiện ra nhàn nhạt hào quang màu bạc đan dược đan dược vừa ra thuốc hương khí tức tràn ngập ra thấm lòng người mũi hô hấp một cái chính là cảm giác được sảng khoái tinh thần liền thần hồn cũng mơ hồ lớn mạnh cái này một môn đan dược tên là ngân n g u y ệ t thiên hồn đan chính là một viên hạ phẩm đạo đan cố trường sinh ở thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong một mình được ba loại đan dược mỗi một loại đều có m ư ờ i viên theo thứ tự là đối ứng thể phách chân nguyên thần hồn hắn đem mỗi một loại lấy ra ba viên giao cho tần phong ngân n g u y ệ t thiên hồn đan chính là đối ứng thần hồn đan dược đối với thần hồn có chỗ tốt cực lớn không hổ là đạo đan chỉ cần thuốc hương khí tức liền để nhân thần hồn thanh minh nếu là nuốt vào tất nhiên có thể làm cho ta đột phá đến thần ngã cảnh tần phong m á c miệng ra một cái đem ngân n g u y ệ t thiên hồn đan cho nuốt vào tới nương theo lấy đan dược nhập khẩu một luồng kỳ diệu lực lượng ở trong cổ họng tỏa ra ra từ từ bao phủ toàn thân gột rửa thân thể nhưng lại đến cái này một luồng sức mạnh lớn bộ phận thẳng trùng não hải thần hồn hóa thành một luồng thần bí nguyệt hoa c h i lực nay cố năng lượng giống như nguyệt hoa một dạng trong sáng một dạng thần bí một chút thâm nhập vào thần hồn bên trong tẩm bổ lớn mạnh thần hồn để thần hồn càng ngày càng thần bí càng ngày càng tươi đẹp thần phong suy tư phía dưới lập tức vận chuyển hạo n g u y ệ t quán t ư ở n g pháp ở hắn tu luyện rất nhiều công pháp bên trong chỉ có hạo n g u y ệ t quán t ư ở n g pháp là tu luyện thần hồn tri phương pháp kim đỉnh chân công cũng có được nhất định hiệu quả nhưng dù sao không bằng hạo nguyệt quán t ư ở n g pháp như vậy thuần túy vận chuyển hạo nguyệt quán t ư ở n g pháp hấp thu luyện hóa ngân nguyệt thiên hồn đan dược hiệu quả do đó một chút thuận nhưỡng để bạt thần hồn lực lượng thể hội thần hồn huyền diệu tác dụng bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới chương ba trăm linh bốn thiên môn đại hùng sơn vân châu tới gần vụ châu một t o à núi lớn cái này một ngọn núi linh khí đầy đủ cảnh sát hợp lòng người là một cái tuyệt hảo tu l u y ệ n chi hoàn toàn thích hợp khai tông lập phái kiến lập thế gia nhưng bởi nơi này có một con hoàng cấp yêu ma cấp bậc hát hùng tinh vì vậy không người chiếm lĩnh nơi này trong hang núi hình thể ba trượng hát hùng tinh nằm sấp trên giường đá nói là giường đá càng giống là một cái cự đại thạch bản như sấm đồng dạng tiếng hít thở chuyền r a chấn động vách tường toàn bộ s ơ n động bình tĩnh mà hài hòa đột nhiên một cái hát sắc trang phục thân ảnh xuất hiện ở trong hang núi đứng ở hát hùng tinh bên người tiện tay chảo một cái đem để vào trong đùi đất thạch tháp lấy ra để vào trong túi chứa đồ này con h ắ c hùng tình trên thân ngược lại là không có nồng nặc mùi máu tanh cũng không có xuất phát nhiệm vụ lựa chọn vậy thì thả ngươi một con đường sống thần phong bước ra một bước biến mất tại chỗ cũ hô hấp qua đi h ắ c hùng tình bỗng nhiên mở hai mắt ra hoang mang hướng về bốn phía nhìn xung quanh một hồi cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lại đến bởi vậy tốt tốt nằm sấp tại đá cứng bên trên tiếp tục rơi vào đang ngủ say lương phong thành vân châu tới gần với vụ châu một tòa thành trì lớn thuộc về quận thành đẳng cấp lương phong thành bên trong đại phong lầu đại phong lầu tầng thứ ba tần phong ngồi cạnh cửa sổ vị trí uống rượu nhìn đường đi trên người đến người đi n g h e bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi kể rõ vị thiếu gia này chính là tình huống như vậy trung niên nam tử thấp giọng nói thanh la ti tuy nhiên đã một lần nữa nhận mệnh ta mở cái tiểu đô thống mà dù sao thanh la ti tổn thất không nhỏ uy nghiêm bị hao tổn dẫn đến rất nhiều yêu ma thai hỏa xuất hiện càng nguy quá ngoài ra còn có chuyện gì thần phong nhàn nhạt vừa hỏi đối với thanh la ti tình huống thần phong cũng không ngoài ý muốn tuy nói ta mở cái tiểu đô thống cũng không phải là thanh la ti cường đại nhất tồn tại mà dù sao thực lực phi phạm mà nắm giữ lấy thanh la ti tình huống cụ thể đối với thanh la ti vận hành cực kỳ trôi chảy nhưng lần này mấy cái tiểu đô thống bỏ mình làm cho thanh la ti cụ thể sự vụ vận chuyển chịu ảnh hưởng một ít yêu ma tụ dồn sự tình vô pháp việc gấp xử lý dẫn đến yêu ma thai họa thai họa tăng cường cho dù là mới lên cấp tiểu đô thống thực lực tu vi vượt qua vượt qua lưu cảnh triệu vân hàng loại người bọn họ đối với thanh la ti sự vụ quản lý hay là không sánh được lưu cảnh loại người ngoài ra trung niên nam tử suy tư một chút hắn tu vi cũng không cao chỉ là đạt đến luyện hồn cảnh t ầ n g thứ nhưng tin tức linh thông đối với tu sĩ thế giới sự tình biết được không ít lúc trước hắn cùng với hảo hữu cùng nói chuyện trời đất đợi mười viên thượng phẩm linh thạch rơi ở trước mặt hắn sau đó hắn liền theo tần phong đi tới đại phong lầu ta nhớ lại thiên môn đem mở thiên môn đem ra thần phong ánh mắt nhất động đúng trăm năm một lần thiên môn sắp mở ra hấp dẫn đại lượng tu sĩ nhưng có thể chính thức tiến vào thiên môn người hiếm như lá mùa thu trung niên nam tử nói cái gì là thiên môn thần phong hỏi thiếu gia không biết cái gì là thiên môn trung niên nam tử nhẹ nhàng vừa hỏi lại đến giải thích nói thiên môn trong truyền thuyết một cái tiến vào linh khí dô y dào thế giới chi cái kia một cái thế giới tràn ngập thần dị thế giới trong truyền thuyết liền chân long kỳ lân phượng hoàng cung có thể nhìn thấy chân long kỳ lân phượng hoàng thần phong ánh mắt d ù n g mình những này thần kỳ dị thú đều không phải phổ thông yêu ma có thể so sánh với một khi thành niên liền đạt đến đạo c h i cảnh t ầ n g thứ có thể có được như vậy thần thú địa phương há sẽ là đơn giản địa phương những này chỉ là nghe đồn thôi có thể ở thiên môn bên trong xuất hiện không ít thần dị đồ vật thậm chí có thể để cho người đột phá vô thượng cảnh kỳ hoa dị thảo vì vậy mỗi một lần thiên môn mở ra đều sẽ hấp dẫn không ít tu sĩ đến liền vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể tiến vào bên trong trung niên nam tử nói vậy thiên môn ở nơi nào thần phong vừa hỏi không người hiểu rõ trung niên nam tử nói mỗi một lần thiên môn xuất hiện vị trí cũng không giống nhau cái trước trăm năm xuất hiện ở lôi châu chi điện lần này đại hạ hoàng thất nâng cốc chúc mừng đại nhân dĩ nhiên xác định thiên môn chỗ ở vào vân châu chi còn ở vân châu nơi nào vô pháp xác định đại hạ nâng cốc chúc mừng tần phong trong lòng hơi động biết được cái này đại hạ nâng cốc chúc mừng chính là không phải phạm nhân là phụ trách đại hạ tế tự quan viên đến từ chính t ắ c hạ học c ù n g một tiếng tu vi thâm bất khả chắc chính là đại hạ cao cấp nhất nhân vật l i ê n đại hạ nâng cốc chúc mừng cũng kết luận thiên môn xuất hiện ở vân châu chi cái kia tất nhiên là xuất hiện ở vân châu chi điện、ừ. thần phong ánh mắt k h ẽ động nghe được thanh âm quen thuộc thần cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một tiêu diêu tự tại không cần ghi nhớ thiên môn khen thưởng nhiệm vụ điểm một điểm lựa chọn hai tìm đến thiên môn tiến vào bên trong được long h ì n h thảo khen thưởng c ử u tinh vật phẩm lựa chọn tam tìm đến thiên môn tiến vào bên trong thu được thiên môn tri linh bách linh tri h ò a khen thưởng n g u y ệ t cấp vật phẩm khen thưởng nhiệm vụ điểm một trăm điểm thần cấp lựa chọn trình tự kích phát quen thuộc lựa chọn để trong lòng khé động ưu hóa sự lựa chọn này tình huống ngược lại là một dạng chỉ là khen thưởng tựa hồ có hơi khác biệt nhiệm vụ điểm quả nhiên là làm ra lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể được nhiệm vụ điểm mà nguyện cấp vật phẩm khen thưởng tần phong tầm mắt rơi vào lựa chọn thứ ba khen thưởng bên trên nguyện cấp vật phẩm hắn lúc trước được tối cao khen thưởng cũng chỉ là cựu tinh vật phẩm khen thưởng cựu tinh vật phẩm bên trong đồ vật có thể cựu tinh siêu phàm tuyệt học nửa bước đạo khí này một ít vật chân quý mà bây giờ xuất hiện nguyện cấp vật phẩm chẳng lẽ nói đây là tại cựu tinh vật phẩm bên trên khen thưởng trong đó đồ vật khả năng đạt đến đạo phẩm tầm thứ như thế nào đạo phẩm đồng dạng là đạo c h i cảnh tu sĩ sử dụng đồ vật ẩn chứa đại đạo chân ý có từng tia từng tia thần tính không phải bình thường từ lúc trước thiên giật kiếm khách truyền thừa đạo phụ cố t r ư ở n g sinh lấy một thanh đạo khí thiên lân kiếm chính là có thể áp chế bái xà giáo giáo chủ diêm thông là có thể biết được đạo phẩm đồ vật cường đại đạo khí thạch tháp đạo công Đạp được đạo đ phẩm Nguyệt truy Tinh. Những này cũng Truy thể biết có ồ tần phong không chỉ là lưu ý đến lựa chọn nội dung một chút khác biệt cũng biết nhiệm vụ tình huống hắn phát hiện nhiệm vụ lựa chọn dĩ nhiên còn có thể lần thứ hai phát động nhiệm vụ chỉ là lần thứ hai phát động nhiệm vụ tỷ lệ sẽ thấp hơn nhiều vô cùng thôi nếu là như vậy mặc dù là nhiệm vụ thứ nhất vô pháp hoàn thành như vậy cũng có thể hoàn thành thứ hai nhiệm vụ hơn nữa từ vừa nãy tặng lại tin tức Tựa thứ nhất, sẽ không đối với thần trình tự có bất tốt rất nhất triển trình tự trình tự thiệu, t lựa khai hóa sau hóa sau hồ không nhiệm không chọn ảnh hưởng、gì. Như hơn nhiều. phiền phức không chính mình mặc cấp có ngược có cần dù Duy xong luận lần này gì. giới đối với lại vụ vậy về sẽ là ưu ưu ừng bước thần ừ n n g bước tìm tòi, đ á ra ra, ra. kém. Thiếu ra, thiếu ra. Trung niên tu sĩ thấy t niên sĩ phong phục hồi tinh thần lại nhìn về phía trung niên tu sĩ tuy nhiên vô pháp xác định thiên môn chỗ nhưng gần nhất có không ít tu sĩ đi tới lưu x a vực thiếu ra hay là có thể đi tới nhìn trung niên tu sĩ nói lưu x a vực minh bạch thần phong thả xuống mười viên cực phẩm linh thạch biến mất tại chỗ cũ trung niên tu sĩ đồng tử hơi co rụt lại biết được lần này đụng tới cao thủ thế giới duy nhất pháp sư chuyện h à i có l o g i thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm linh năm địa đỉnh bảng đệ nhất lưu x a vực vân châu phía tây tới gần xa châu chi địa lưu sa vực tuy nói thuộc về vân châu còn hạn nhưng bởi bách vạn lý hoàng sa cồn phong thường gặp ốc đảo cực nhỏ mà bách vạn lý hoàng sa bên trong đ ộ c trùng yêu ma hai họa đông đảo khiến người ta viên ít ỏi vì vậy lưu sa vực xem toàn thể đi tới mười phần hoang vu ít có người hướng về nhưng ở lưu sa vực bên trong có cổ lao t h à n h trì kỳ lạ ốc đảo bỏ đi bộ lạc những chỗ này cũng có thể đản sinh ra thần bí vật thần kỳ đối với tu sĩ có giúp đỡ cực lớn vì vậy một ít muốn được đến cơ duyên tu sĩ cũng sẽ tới chỗ này lâu dài d i vãng hạ xuống làm cho lưu xa v ư ợ t ngoại vi hình thành từng cái từng cái nho nhỏ thôn làng trong thôn nhân viên ít ỏi nhưng lại có khách sạn tồn tại đương nhiên những n à y khách sạn chủ nhân đều thuộc về tu sĩ một ít khách sạn chủ nhân thực lực c à n g thị phi phàm cực kỳ mạnh mẽ trong truyền thuyết có một cái long môn khách sạn khách sạn chủ nhân chính là một cái vô thượng cảnh tiền kỳ tồn tại nhưng cụ thể cái này long môn khách sạn chỗ nhưng ít có người biết được tần phong đi tới một cái làng nhỏ tên là cắt vàng thôn thôn làng không lớn một chút là có thể nhìn thấy phân cối u trong thôn cũng có được một cái khách sạn cắt vàng khách sạn có thể ở đây ra khách sạn tự nhiên không phải người bình thường tuy nhiên không có trong truyền thuyết long môn khách sạn như vậy thần bí cùng cường đại nhưng cắt vàng khách sạn lão bản cũng là một cái đạt đến chân ngã cảnh tiền kỷ tu sĩ tần phong tiến vào cắt vàng khách sạn tìm khắp ngao ngách vị trí ngồi xuống yên tính quan sát đến bên trong khách sạn tình huống tu sĩ đạt đến không có cảnh chính là có thể hoàn toàn hấp dẫn thiên địa linh khí tiến vào cơ thể bên trong thay thế ngũ cốc đạt đến không ăn không uống mức độ nhưng vẫn có không ít tu sĩ sẽ đi tới khách sạn tiểu lâu loại hình một mặt là vì là thỏa mãn tự thân vị nhu cầu một mặt thì là muốn trao đổi tin tức như các vàng khách sạn thì là chủ yếu giữa các tu sĩ trao đổi tin tức khách sạn bản thân cũng có bán ra có liên quan với lưu xa vực nội bộ muốn thu được tin tức da ca dị thường kinh người tấn phong tiêu tốn một trăm t ự c phẩm linh thạch vừa mới được có liên quan với lưu s a vực tin tức lưu s a vực rất lớn trong truyền thuyết có bách vạn lý hoàng sa câu thông sa châu cùng sa châu cụ thể điểm phân định nhưng không thể nào biết được bởi vì tiến vào cắt vàng địa chi về sau thiên địa không phân nhật nguyệt khó hiểu căn bản vô pháp xác định lúc nào làm gì đ ị a ở cổ lão thời đại lưu s a vực cắt vàng phong bạo còn không có có như thế nghiêm trọng cũng có được không ít ốc đảo tồn tại cho nên lưu s a vực bên trong xuất hiện một ít thành trì bộ lạc nhưng hiện tại cũng vùi lấp ở trong lịch sử những n à y cổ lão thành trì bộ lạc ở cổ lão thời đại cực kỳ cường thịnh một ít t i nhờ cơ lưu chuyển tới nay đồ vật đều khiến không ít tu sĩ đổ xô tới một n g à n năm trước từng có một tên tán tu tiến vào lưu xa vực bên trong từ một tòa cổ lão trong thành trì được một cái vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa từ đây tu vi tăng nhanh như gió sáng lập đầy dây danh tiếng tám trăm năm trước một cái gần chết chân ngã cảnh tu sĩ tiến vào lưu xa vực bên trong muốn mưu cầu mạng sống thời cơ thật làm cho hắn ở một cái ốc đảo bên trong đạt được sinh mệnh c h i quả do đó sống thêm đời thứ hai từng cái từng cái tin tức đều thuyết minh lưu xa vực bất phàm nhưng bởi lưu xa vực nội hoàng cắt đầy trời kỳ tuyệt nhiều lần hiện hơn nữa khủng bố yêu ma t h a i h o ạ cùng ti nhờ cơ xuất hiện xa tộc tu sĩ khiến cho được lưu xa vực nguy hiểm từng tầng ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng có thể có vẫn lạc nguy hiểm nhưng lúc này đây lưu sa vực sẽ có khả năng xuất hiện thiên môn tin tức truyền lưu ra một ít tu sĩ dồn dập tiến vào lưu sa vực muốn mưu cầu cơ duyên lưu sa vực bên trong cơ duyên có thể gặp không thể cầu nhưng thiên môn bên trong cơ duyên tuyệt đối là thật lưu sa vực thiên môn thần phong suy tư như thiên môn thật sự có trong truyền thuyết tốt như vậy sợ rằng sẽ sẽ có vô thượng cảnh tu sĩ đến xem ra đây cũng là một hồi kịch liệt tranh đấu không biết đều sẽ có bao nhiêu người tử vong vô thượng cảnh tu sĩ tần phong ánh mắt k h ẽ động đối với vô thượng cảnh tu sĩ hết sức tò mò hán muốn nhất chiến vô thượng cảnh tu sĩ đối với tự thân thực lực đạt đến cấp bậc nào tần phong vô pháp xác định nếu như có thể đụng tới một tên vô thượng cảnh tu sĩ chính thức chiến đấu một hồi hay là là có thể biết được mình có thể nhịn tần phong hướng về phía trước nhìn một lát ở trước mặt hắn trên bàn ngồi hai nam một nữ từ trên thân trang phục đến xem tựa hồ là tới từ cùng một cái tông môn bản thân khí tức cũng xem như không tệ đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ lớp hơi dài giữ lại một chút ria mép thì là đạt đến chân ngã cảnh trung kỳ chân ngã cảnh tu sĩ cần làm là tới từ nhất lưu thế lực có thể một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ ở bây giờ tình huống tựa hồ không đáng chú ý còn hai gã khác chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ đương nhiên cũng không có bao nhiêu tác dụng từ ba người trên thân tần phong cảm thấy được một luồng kỳ lạ khí tức nồng nặc sinh cơ còn có nhàn nhạt hương khí tiêu tán cực kỳ kỳ lạ không phải là đặc thù công pháp c h í n h là bản trong h thù â n tồn tại đặc thù đồ vật. t đồ đặc Ừm. trước mắt một luồng nồng nặc hương khí tràn vào khách sạn bên trong mùi thơm nước mũi mà đến khó có thể chống đỡ lệnh người mê mội trong đó nhưng t ầ n phong loại người tốt xấu tu vi không yếu từng cái từng cái chân nguyên nhất chuyển chính là dễ dàng hóa giải này cỗ hương hoa nay cỗ hương hoa ẩn chứa đàn hiệu quả sẽ là ai t ầ n phong nghiêng đầu hướng về khách sạn nhập khẩu nhìn lại một tên trên người mặc đại hồng y váy trung niên mỹ phụ chậm rãi đi vào cắt vàng khách sạn hơi cuộn mái tóc dài màu đen tỉa hoa hình trâm cải mắt đẹp quang mang lưu chuyển nhìn quanh thời khắc mang theo trời sinh vũ mị môi đỏ liệt diễm hơi mở ra lộ ra một chút màu trắng như tuyết hàm răng ở nữ tử bên hông lại có một cái nho nhỏ khô lâu dây chuyền nhìn qua khá là quỷ dị hồng phu nhân cắt vàng bên trong khách sạn tu sĩ nhìn thấy cái này một người trung niên mỹ phụ một người tu sĩ kinh hô lên nhưng lại đến cái này một người tu sĩ lập tức im lặng quay đầu đi trong mắt lập loệ sợ h ã i q u a n mang hồng phu nhân nàng làm sao cũng đi tới nơi này khó nói nàng cũng nhận được thiên môn tin tức mới tới chỗ này hồng phu nhân thế nhưng là địa đỉnh bảng đệ nhất nhân vật một thân tu vị thâm bất khả chắc thực lực có thể so với vô thượng cảnh tu sĩ có nàng ra tay ai có thể đủ từ trong tay nàng cướp giật đến đồ vật không hiện tại địa đỉnh bảng đệ nhất không phải là hồng phu nhân mà là trước thanh la ti thanh la vệ tần phong nói nhỏ thôi miễn cho bị nàng nghe được dứt lấy p h i ề n phức mọi người thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều hồng phu nhân tần phong đánh giá hồng phu nhân thật là xinh đẹp phi thường tràn ngập sức mê hoặc nếu là tính cách không kiên e sợ c h ư ớ c mắt đã bị nàng cho tù binh đối với hồng phu nhân một ít tin tức hắn cũng là có đã hiểu biết dù sao lúc trước cũng t r a xét thiên đ ỉ n h bảng địa đ ỉ n h bảng thanh la bảng tình huống mà bây giờ tần phong tự thân đặt chân địa đ ỉ n h bảng trở thành hiện tại địa đ ỉ n h bảng số một ép hồng phu nhân một đầu Điểm này, để tần phong đối với này, tần phong Hồng Nhân Phu chương ũ n g t ba trăm linh sáu hồng phu nhân thiên đình bảng địa đình bảng thanh la bảng chính là đại hạ hoàng thất công bố một cái bảng truy nã đan trên bảng danh sách ghi chép chính là đại hạ tội phạm phạm vào một cái không thể tha thứ c h i tội tội phạm mà là từng cái từng cái thực lực phi phạm tồn tại thiên đỉnh bảng ghi chép là đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ địa đỉnh bảng ghi chép là đạt đến chân ngã cảnh tu sĩ thanh la bảng thì là ghi chép chân ngã cảnh trở xuống tu sĩ ba cái bảng danh sách vì là đại hạ hoàng thất công bố gồm có cực cao quyền uy tín h không chỉ nói rõ là một cái tu sĩ tội ác trình độ cũng ở một trình độ nào đó nói rõ cái này một cái tu sĩ c ư ờ n g đại gần đây bên trong ba cái bảng danh sách được thay đổi bổ sung một mặt bởi bảng danh sách có ba mươi năm chưa từng biến hóa Từng cái truy nã trọng phạm thực lực có trô biến hóa một mặt tấn phong ở Vân Châu phạm vào hành vi phạm tội thanh ti tổng Thiên từ nã biến phong Vân hành nghiêm khắc nặng, kinh động thanh la ti tổng bộ. Vì vậy, 3 cái bảng danh sách đổi. Thiên đỉnh bảng từ trước kia chi nở người, mở rộng đến 36 người, số lượng mở rộng đến 4 lần. cái lực có Châu khắc cái sách trước chi quá vi đổi. kia vậy, phạm Phạm phạm hóa mở mở la bộ. vào ở Vì số xếp hạng thiên đỉnh bảng bảng danh sách đứng đầu thác bạc xích như c ũ là thiên đỉnh bảng đệ nhất còn trước kia thiên đỉnh bảng thứ chín người đường vâng nguyệt trở thành thiên đỉnh bảng thứ bảy người thiên đỉnh bảng thứ tám lang tuyệt bây giờ chỉ là xếp hạng thứ m ư ơ i còn có một chút trước kia thiên đỉnh bảng thứ sáu thanh diện thú dương thông thiên dĩ nhiên bị tiểu tư mệnh ra tay cho chém giết từ thiên đỉnh bảng bên trên từ bỏ xếp hạng địa đỉnh bảng cũng có được biến hóa từ m ộ ư ơ i tám người mở rộng đến bảy mươi hai người đồng dạng là mở rộng đến bốn lần địa đỉnh bảng đệ nhất nhân cũng từ hồng phu nhân biến thành t ầ n phong hồng phu nhân thì là từ địa đỉnh bảng số một rơi vào đến địa đỉnh bảng thứ hai trước kia mấy người hay là bị chém giết hay là thực lực đ ệ b ả n có một chút biến động chỉnh thể biến hóa vẫn còn ở có thể khống chế phạm vi cho tới thanh la bảng vẫn có hơn một trăm n người không có quá to lớn ảnh hưởng thanh la bảng bảng danh sách chỉ là ghi lại đoạt thiên cảnh cùng với bên dưới tu sĩ thôi như vậy tầng thứ tu sĩ thanh la ti tiểu đô thống cấp bậc tu sĩ cũng đủ để ứng đối vì vậy ảnh hưởng không lớn như là địa đỉnh bảng tu sĩ một ít thậm chí cần điều động đại đô thống vừa mới đủ để đối phó cho tới thiên đỉnh bảng tu sĩ ít nhất là cần cựu tinh thanh la vệ hoặc là tới từ thanh la ti tổng bộ thanh la vệ mới vừa có thời cơ đánh chết như thiên đỉnh bảng xếp hạng trước mấy cái tồn tại chiếm cứ bảng danh sách không biết bao lâu nhưng vẫn duy trì trước kia trạng thái nếu không phải thanh diện thú dương thông thiên bị tiểu tư mệnh đánh chết e sợ danh tự này còn có thể đủ vẫn duy trì mà lần này bảng danh sách mở rộng làm cho một ít trước kia tội phạm cũng bị liệt kê tiến vào đại đại càng mạnh mẽ hạ hoàng thất quản chế đồng thời cũng làm cho không ít lấy liệp s á t bảng danh sách tu sĩ mà sống tán tu cũng chọn. cũng không thiếu lựa chọn. Thần Phong lên bảng, cũng là ở hợp tình thiếu hợp lựa là lý. ở vì lẽ đó ở bảng danh sách thay đổi mới sẽ đem tần phong xếp vào bảng danh sách bên trên lại trở thành địa đỉnh bảng đệ nhất cho tới trở thành địa đỉnh bảng số một từ tần phong bày ra chiến lược kinh người cũng là bình thường dù sao hồng phu、Ú、nhân kinh người nhất chiến tích cũng chỉ là trọng thương vạn phật tự kim cương viện thủ tọa thôi tần phong lưu ý vài lần hồng phu、Ú、nhân phát hiện hồng phu、Ú、nhân trên thân khí tức hết sức kỳ lạ như là ẩn chứa bừng bừng sinh cơ cũng tại cái này sinh cơ bên trong đầy dãy nồng đậm tử khí sinh cơ tử khí hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng nhưng xuất hiện ở trên người một người quái gì? hồng phu、Ú、nhân kiều mị nở nụ cười bước liên tục nhẹ nhàng đi tới quầy hàng trước hơi thở như hoa lan Lão Bản, ta muốn ta đâu? đồ hồng phu nhân ngươi muốn đánh vật đã sớm chuẩn càng. h bị kỹ k c h s ạ Lão、bản、lập tức lấy Bản tức một cái ra ộ p p đặt ở trên ở Lần này quảy. hai ẩ m xem chất không tệ, r n g ư ơ thật t sự là để â mắt tại làm sự tình. hai làm m sự Hồng phu Nhân đánh Phu hộp vũ mị quét mắt khách sạn lão bản chật trái sau vung lên đem hộp cho thu lại thay vào đó là một cái hiện ra n h ạ t hào quang màu vàng kim n h ạ t linh thạch đem đồ vật lấy đi về sau hồng phu nhân xoay người hướng về ngoài khách sạn đi đến hy vọng lần sau cũng có thể đủ để ta thỏa mãn tuyệt đối không có vấn đề khách sạn lão bản bảo đảm bảo đảm nói mãi đến tận hồng phu nhân ly khai khách sạn lão bản vừa mới nhanh như tia chớp đem hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt linh thạch cho thu lại đây cũng không phải là phổ thông linh thạch chính là ẩn chứa kim thuộc tính linh thạch tinh hoa cùng so với phổ thông cực phẩm linh thạch chân quý gấp mấy vạn một viên như vậy linh thạch liền đủ để ngăn chặn hơn vạn viên cực phẩm linh thạch hồng phu nhân sau khi rời đi bên trong khách sạn cỗ này nặng nề bầu không khí vừa mới khôi phục mọi người dần dần thanh tĩnh lại dù sao hồng phu、U、nhân uy hiếp thế nhưng là không nhỏ trước kia địa đỉnh bảng số một bây giờ địa đỉnh bảng thứ hai hồng phu、U、nhân thực lực là không thể nghi ngờ bày ra thủ đoạn cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ muốn bắt được hồng phu、U、nhân đều có không nhỏ độ khó khăn hoặc là nói căn bản vô pháp làm được cuối cùng là đi hồng phu、U、nhân cái này một tôn sát thần cũng quá khủng bố tuy nhiên không có thả ra bất kỳ khí tức gì động lòng người ở nơi đó liền có một cô vô hình lựa cắt bách ai bảo nàng là địa đỉnh bảng thứ hai r à o một đạo hồng quang từ cắt vàng ngoài khách sạn bay vụt mà đến trong nháy mắt s ẹ t qua tên kia nói địa đỉnh bảng thứ hai lông mày rậm tu sĩ mi tâm giống như lợi kiếm giống như vậy xuyên t h ấ u qua lông mày rậm tu sĩ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô bại mục nát đảo mắt công phu chính là hóa thành một bộ khô lâu cùng lông mày rậm tu sĩ cùng hai cái tu sĩ câm như hến đại khí không dám thở bọn họ biết rõ đòn đánh này là cái kia hồng phu nhân phát sinh hào thủ đoạn tần phong ánh mắt rơi vào cái kia hóa thành khô lâu lông mày r ậ m tu sĩ trên thân ánh mắt khẽ động nhất kích đem lông mày r ậ m tu sĩ sinh cơ hoàn toàn đoạt đi như vậy thủ đoạn thật đúng là quỷ dị hồng phu nhân tựa hồ đối với địa đỉnh bảng xếp hạng mười phần lưu ý xem ra là có chút phiền phức thần phong thầm nghĩ thiên đỉnh bảng địa đỉnh bảng Thanh truy thể trên một thực thực. danh sách chứng la bảng bảng nã đàn, bảng cũng là là loại thực lực mặc có dù ở vì vậy một ít tu sĩ đối với trên bảng danh sách xếp hạng mười phần lưu ý hồng phu、Ú、nhân cần làm chính là một trong số đó cắt vàng khách sạn bởi vừa n ã y sự tình rơi vào ngắn ngủi trầm mặc nhưng một chén trà về sau từng người từng người tu sĩ r ồ n dập ly khai cắt vàng khách sạn tần phong cũng tìm đọc song lưu xa vực tin tức chuẩn bị đứng dậy ly khai vị huynh đài này phía trước chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ đứng lên Ừ. có việc thần phong nhàn nhạt vừa hỏi ta xem huynh đài đang hỏi có liên quan với lưu xa vực tin tức nói vậy cũng là vì thiên môn mà tới vừa vặn chúng ta đối với thiên môn có nhất định hiểu biết không bằng cùng nhau đi tới làm sao chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ mở miệng mời cùng nhau đi tới thần phong trong mắt chảy ra một vệt vẻ kinh dị vâng chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ thành khẩn nói tại hạ bay mưa kiếm tông trường lão lục chỉ thăng không biết huynh đài cảm thấy thế nào được thần phong gật g ủ nếu như đối phương thật đối với thiên môn có chỗ hiểu biết ngược lại là có thể tiết kiệm lấy hắn tìm hiểu tin tức tinh lực không biết huynh đài s ư n g hô như thế nào lục trì thăng hỏi tần trương sinh thần phong một mặt bình tĩnh nói thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm lẻ bảy lưu s a vượt nguy hiểm cắt vàng k h ắ p cả cuốn phong gào thét che khuất bầu trời linh hồn ở chỗ này tuy nhiên không bị áp chế nhưng đến nơi tồn tại quỷ quệt khí tức lệ người h n linh hồn dò xét chịu đến rất lớn quái dày tựa hồ là do ở lưu s a vực đặc thù hoàn cảnh tạo thành tân phong lục trì thăng đoàn người ngồi ở một con xích huyết thiên lưng trên thân nhìn xuống phía dưới cảnh sắc lưu ý lấy lưu s a vực biến hóa lưu s a vực nói là có một triệu g i ả m k h o ả n g cách nhưng cụ thể bao lớn không người hiểu rõ ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp biết được lưu s a vực tình huống cụ thể lục trì thăng chậm dãi nói ồ liên v ô thượng cảnh tu sĩ cũng không rõ ràng thần phong lông mày nhất động từng trải qua diêm thông thu trọng thúc trì tinh thủ đoạn biết được v ô thượng cảnh tu sĩ có thể cầu thông thiên địa hình thành thiên địa đại thế năng lực thông thần thực lực kinh người như vậy tu sĩ đều vô pháp dò xét ra lưu xa vực tình huống cụ thể thật đúng là có chút đặc thù vâng lục trì thăng cười nhạt một tiếng tần h phong huynh đệ ngươi cũng chớ xem thường cái này lưu xa vực nhìn mặt ngoài đi tới thường thường không có gì lạ chỉ là c u ồ n g phong cắt vàng thôi có thể một khi thâm nhập trong đó liền phát hiện đến cự đại nguy hiểm tồn tại nguy hiểm thần phong nhìn xuống phía dưới điên c u ồ n g cắt vàng từ hắn dò thăm tin tức lưu xa vực bên trong nguy hiểm chia làm mấy cái chủng loại một người yêu ma t h a i h o a một người s á tộc t một người cổ thành quỷ dị những nguy hiểm này đều là không thể coi thường thần phong huynh đệ lúc trước nguyên nên trà xét qua tin tức lưu xa vực bởi đặc thù hoàn cảnh Tồn tại một ít thai thai thai quyệt những này cùng không giống, cường Như đại đại. ma ma ma yêu yêu yêu quỷ họa, họa đa họa số lục à hoàng là mà thiết trời tố, thân tu không chỉ chứa phòng kinh khó thể phá ra bọn họ phòng giáp vương ngự người. Cùng ngự. cạp, cấp ẩn bản bọn bọ bậc độc độc cực có sa sĩ, ma, ra yêu kỳ l trì thăng giải thích hắn đối với lưu s a vực cực kỳ hiểu biết yêu ma thai họa là một mặt còn có một mặt chính là sa tộc sa tộc chính là dị nhân tộc một loại bọn họ bề ngoài cùng nhân loại cũng không có khác nhau quá nhiều nhưng da rẻ hiện các hoàng s á c mà có thể trốn vào đất c ắ t chi cực kỳ quỷ dị sa tộc bên trong đứng đầu c ư ờ n g giả thậm chí có thể xúc động bão cát mặc dù nói sa tộc tu sĩ bình thường đều là ở s a châu bên trong hoạt động nhưng bởi lưu sa vực cùng sa châu liên tiếp một phần sa tộc tu sĩ chính là đến lưu sa vực sinh tồn bọn họ có thiên thời địa lợi không dễ dàng đối phó thông thường mà nói đụng tới sa tộc tu sĩ có thể không động thủ liền không động thủ bởi vì lưu sa vực là bọn hắn sân nhà hắn sao có thể khống chế bao cắt lực lượng còn có chính là cổ thành lục Chi thăng đón đến đem một chương địa đồ bằng da gia thú giao cho tần phong cái này một chương địa đồ bằng da thú bên trong ghi chép là lưu sa vực mấy cái đặc thù cổ thành những n à y cổ thành bên trong nguy hiểm từng tầng không thua với một cái thượng đẳng ma quật trong đó nguy hiểm nhất hẳn phải là lâu lan cổ thành lâu lan cổ thành tần phong nghe vậy n g ợ n ra danh tự này ngược lại là cùng mình nghe qua một chỗ giống như lúc lâu lan cổ thành ở cổ lão thời đại chính là một cái cực kỳ cường thịnh quốc độ lâu lan quốc vương đô lâu lan quốc lúc đó vô cùng mạnh mẽ xuất hiện không ít vô thượng cảnh tu sĩ hoành ép lưu x a vực lúc trước lâu lan quốc lan r a phạm vì tuy nhiên không thể so với kim đại hạ nhưng cũng có sa châu vân châu hai khá là kinh người lâu lan quốc quốc chủ trong truyền thuyết cũng là đạt đến đạo c h i cảnh tồn tại đạo c h i cảnh tần phong trong lòng hơi động đây là hắn thứ hai nghe nói đạo c h i cảnh tu sĩ cái thứ nhất đại hạ vương triều khai quốc hoàng đế vũ hoàng thứ hai chính là lâu lan quốc quốc chủ lục c h i thăng đón đến tiếp tục nói lâu lan quốc ở thời cổ cực kỳ mạnh mẽ có thể lại không biết bởi loại nguyên nhân nào trong một đêm lâu lan quốc sụp đổ lâu lan cổ thanh bách tính tất cả đều biến mất không còn tam tích ngay cả là quốc chủ cũng đều biến mất không còn tam hơi đây chính là siêu việt vô thượng cảnh đặt đến đạo c h i cảnh tu sĩ lục trì thăng trong giọng nói có mấy phần kinh ngạc kinh hãi bất luận chuyện này cỡ nào cựu viễn kể rõ lên đều có mấy phần chấn động một tên đạo c h i cảnh tu sĩ vô thanh vô tức biến mất quá mức thật không thể tin cũng biết nguyên nhân thần phong hỏi cụ thể không người hiểu rõ ngược lại là có hai cái thuyết pháp lục trì thăng liếc mắt địa đồ bằng da thú trên lâu lan cổ thành đạo một loại thuyết pháp là lâu lan cổ thành đụng tới âm binh ngọn đường cùng âm binh sản sinh xung đột bị âm binh thai họa cho diệt loại này thuyết pháp có nhất định độ khả thi nhưng có mấy người cho rằng lấy lâu lan quốc quốc chủ thực lực không thể dễ dàng bị âm binh thai h ỏ a tiêu diệt âm binh mượn đường thần phong thì thầm một tiếng hắn thấy tận mắt âm binh mượn đường đã từng ở thanh la ti bên t r o n g cha xét có liên quan với âm binh mượn đường tin tức đối với âm binh mượn đường tình huống có nhất định hiểu biết chính là là tới từ quỷ giới minh giới này một ít thế giới kỳ dị âm hồn tu sĩ những thế giới này cùng so với đại hạ c ử u châu muốn tới rất nhiều tồn tại một ít đạo c h i cảnh khủng bố tồn tại như tần phong tiến vào quỷ giới chính là một cái phi phạm thế giới lúc trước chỉ là đạt đến u hồn vực chính là đụng tới quỷ đế quỷ hoàng nếu là thâm nhập trong đó đều sẽ đụng tới càng thêm kinh khủng quỷ tôn tồn tại vì lẽ đó âm binh mượn đường phá hủy lâu lan cổ quốc ngược lại là có mấy phần có thể tin một loại khác thuyết pháp là lâu lan quốc quốc chủ lấy đại thủ đoạn đại thần thông khai hích một cái tiểu thế giới đem lâu lan cổ thành cư dân tất cả đều đưa vào tiểu thế giới bên trong bởi vũ hoàng nắm giữ sơn hải giới có thể chứa đựng vạn thiên tu sĩ vì vậy cái này thuyết pháp cũng có được nhất định có thể tin lục trì thăng nói ra một cái khác thuyết pháp nhưng vì sao lâu lan quốc quốc chủ sau đó chưa từng xuất hiện điểm này không người hiểu rõ tiểu thế giới thần phong trong lòng hơi động khai hích tiểu thế giới chính là phi phạm thủ đoạn dường như không gian đạo khí đồng dạng chính là một cái tiểu thế giới tần h phong nắm giữ thách tháp ở trong đó chứa đựng vạn thiên người là không có bất cứ vấn đề gì có thể không cần như thế ở không gian đạo khí bên trong thiên địa đại đạo mơ hồ tu hành trở nên mười phần khó khăn vì vậy một ít tu sĩ tình nguyện ở bình thường thế giới tiến hành sinh tồn cũng sẽ không tiến vào tiểu thế giới tiến vào đạo khí đại hạ cựu châu thế giới mặc dù nói là nhỏ thế giới có thể ở tiểu thế giới bên trong cũng là cực kỳ không tầm thường cùng so với thạch tháp thế giới sơn hải giới cũng phải lớn hơn rất nhiều chứ những nguy hiểm này ra còn có một cái lo lắng lục trì thăng ánh mắt thâm thúy trầm giọng nói đó chính là người người thần phong nhưng mà bởi ghi chép bên trong có không ít tu sĩ tiến vào lưu xa vực do đó được dị bảo được siêu phàm t u y ệ t học do đó nghịch chuyển vận mệnh vì vậy tiến vào lưu xa vực tu sĩ tăng nhanh mọi người đều muốn thu được cơ duyên tranh đấu không nghỉ tất cả đều cần chú ý cẩn thận lục trì thăng nói hừng nói ma n h ờ me thần phong bình tĩnh nói lấy thực lực của hắn nếu không phải đụng tới vô thượng cảnh tu sĩ những người khác đều có thể quét ngang đối với cái này một điểm hãn ngược lại là không chút nào để ý cái thứ nhất dò xét cổ thành đến lục trì thăng thanh e m đột nhiên tăng cao thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có l o g i thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm linh tám độc xa vương bách vạn lý lưu xa vực nội có không ít cổ thành một ít cổ thành tản tạ không thể tả không có chút giá trị một ít cổ thành nhưng ẩn chứa thần bí có thể so với kỳ địa hấp dẫn lấy đông đảo tu sĩ t â n phong lục trì thăng đoàn người đi tới cái thứ nhất cổ thành tên là đại n g u y ệ t cổ thành đại n g u y ệ t cổ thành ở lưu xa vực ghi chép bên trong chính là năm đó lâu lan cổ quốc bên trong một cái trọng yếu thành trì có vô thượng cảnh tu sĩ toa c h ấ n mà ở đại n g u y ệ t cổ thành bên trong bồi dưỡng rất nhiều kỳ lạ yêu ma có thể thôn phệ mặt trăng tinh hoa yêu ma t â n phong loại người từ xích huyết thiên đ ứng trên hạ xuống tiến vào đại n g u y ệ t cổ thành bởi niên đại hồi lâu hơn nữa cắt vàng ăn mòn mấy trăm dặm lớn lên tháng cổ thành tản tạ không thể tả liền một cái hoàn chỉnh kiến trúc đều khó mà nhìn thấy đại đa số khu vực cũng chỉ là bị cắt vàng bao trùm một phần khu vực thì là đổ nát thê lương tần phong đoàn người đi tới cổ thành một chỗ đánh ra bốn phía tình huống đại n g u y ệ t cổ thành ở lưu xa v ự c rất nhiều cổ thành bên trong xem như cực kỳ tốt cổ thành từng có tu sĩ tại lần này phát hiện nửa bước đạo khí vì lẽ đó hấp dẫn không ít tu sĩ đến lục trí thăng nhìn chung quanh một chút bốn phía hiện tại trừ chúng ta ra còn có năm s a hữu cái tu sĩ thực lực cũng cực kỳ không kém đại n g u y ệ t cổ thành có thể xuất hiện thiên môn thần phong hỏi một câu bởi lưu xa vực đặc thù hoàn cảnh hắn linh hồn tuy nhiên có thể bao phủ toàn bộ đại n g u y ệ t cổ thành thế nhưng là đối với đại n g u y ệ t cổ thành bên trong tất cả cảm giác nhưng cực kỳ mơ hồ thậm chí liền những tu sĩ k h á c chỗ làm gì đều khó mà nhận biết được bên trong đất trời tràn ngập một luồng kỳ lạ năng lượng nay cỗ năng lượng cũng sẽ không ngăn cả ngươi linh hồn dò xét nhưng sẽ ảnh hưởng đến ngươi linh hồn dò xét kết quả có thể lục chi thăng nói cần làm nói toàn bộ lưu s a vực rất nhiều cổ thành cũng có thể xuất hiện thiên môn ừng thần phong k h ẽ nhớ mày đại hạ nâng cốc chúc mừng tuy nhiên báo cho biết thiên môn đều sẽ xuất hiện ở lưu s a vực cũng chưa từng đã nói cụ thể địa điểm vì lẽ đó thiên môn xuất hiện ở nơi nào không có một người có thể xác định nhưng có một chút thiên môn cần làm sẽ xuất hiện ở một cái nào đó cổ thành bên trong lục trì thăng xác định nói người xác định sẽ xuất hiện ở cổ thành bên trong thần phong nhìn về phía lục trì thăng lục trì thăng đối với thiên môn tựa hồ cực kỳ hiểu biết xác định lục trì thăng tỉ mỉ quan sát bốn phía ta cẩn thận lật xem quá di vang thiên môn xuất hiện tình huống mỗi một lần thiên môn xuất hiện tất nhiên sẽ ở một thành trì bên trong vì lẽ đó ở lưu s a vực bên trong xuất hiện thiên môn cái kia vô cùng có khả năng xuất hiện ở tàn tạ cổ thành bên trong có thể có phương pháp tìm đến tung tích thần phong vừa hỏi ta chỉ có thể tận lượng thử một lần lục trì thăng hơi hơi nhắm hai mắt lại hai tay nhanh chóng kết tấn một luồng nhàn nhạt hương hoa khí tức từ trên người hắn tiêu tán hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi cho dù là cắt vàng côn phong đều vô pháp ngăn cản cái này một luồng hương hoa tràn ngập này cố hương hoa tần h phong lưu ý lấy hoa này thơm hương hoa rất nhạt có chút tương tự với hoa đào hương khí không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nhưng đối với tu sĩ cũng không có bất kỳ cái gì có ích đơn thuần mà nói chính là một loại hương hoa thôi giống trong c h ư ớ c mắt xa xa truyền đến kinh người nộ hứng tiếng tần phong tập trung nhìn tới ngoài ngàn mét một con cự đại đôi dưới đất c h u i lên mang theo sắc bén độc thứ ma nhờ mẹ cắm vào một bên rách nát tường đất tường đất trong nháy mắt phá thoái hóa thành một phấn lập tức một con toàn thân bao trùm lấy hoàng sắc giáp sát dường như khôi giáp đồng dạng độc xa vương từ bên trong lòng đất xông tới cái kia con mắt màu xanh lục hướng về tứ phương nhìn mang theo làm người ta sợ hai khí tức vương cấp yêu ma tầng thứ độc xa vương tần phong một chút liền phán đoán ra đối phương tình huống tuy nhiên linh hồn vô pháp nhận biết được độc xa vương tình huống cụ thể nhưng khí tức vẫn có thể đủ mơ hồ cảm ứng độc xa vương gầm thét lên uy thế kinh người nhưng đảo mắt công phu một đạo phá núi trả nguyệt dô nở dê như đao mang xuất hiện đem độc xa vương chém thành hai nửa tươi dòng máu màu đỏ pha tạp vào lục sắc độc dịch chảy xuôi dần dần đi vào đến cắt vàng bên trong một con độc xa vương xuất hiện tựa hồ làm nổ cổ thành bên trong yêu ma xào huyệt bất chợt tới dao vảnh từng cái yêu ma từ lòng đất xuất hiện lấy độc xa vương thiết giáp hoàng b ỏ cạp số lượng nhiều nhất cũng có được nuốt xa thú tồn tại ở tần phong trong tầm mắt một con toàn thân hồng hoàng đan sen giống như cự đại lao thử một dạng nuốt xa thú rít gào m à tới trong vòng mấy cái hít tở liền là xuất hiện ở tần phong đoàn người trước mặt mở cái miệng rộng một cái hướng về lục trì thăng ướt đừng hỏng trong mấy người một cái duy nhất nữ tính tu sĩ nhẹ dọn g một uống cầm trong tay một thanh trường kiếm trong nháy m ắ t hóa thành đầy trời kiếm khí như mưa rơi vào nuốt xa thú trên thân đem nuốt xa thú bắn thủng thành cái sảng một con nuốt xa thú thân tử vẫn chưa ngăn cản còn lại yêu ma bước chân một con độc xa vương di chuyển tứ chi dường như giống như xe tăng đấu đá lung tung hướng về tần phong đoàn người mà tới tốc độ cực nhanh lực lượng kinh người từ độc xa vương trên thân phát ra khí tức đặt đến hoàng cấp yêu ma tầm thứ không thể coi thường tân trương sinh ngươi cẩn thận bảo vệ lục sư h u n h mục thiên thiên g i ậ n dò một tiếng bước ra một bước thân hình như theo gió cây liễu đồng bình mà ra trường kiếm nhảy lên trong lúc đó hóa thành hơn mười đạo kiếm ảnh lại đến những n à y kiếm ảnh cấp tốc hợp hai là một một kiếm chém về phía độc sa vương làm một kiếm rơi vào độc sa vương cẩn trọng hoàng giáp bên trên phát sinh tiếng len c e n vang một đạo bạch ngấn xuất hiện nhưng không đả thương được độc sa vương ừng tân phong ánh mắt lói lên cái này một con độc s a vương ngược lại để hắn ngoài y muốn phòng ngự lực mạnh cũng không phải là phổ thông hoàng cấp yêu m à có thể làm được độc s a vương chịu đến công kích ngẩng đầu lên ngoác miệng ra phụt lên c u ồ n g phong cắt vàng thẳng trùng mục thiên thiên mục thiên thiên thấy thế biểu hiện bất biến cổ tay chuyển một cái trường kiếm cấp tốc ở trước mặt hình thành từng đạo kiếm quang chống lại cái kia dâng trào mà đến c u ồ n g phong cắt vàng lại đến kiếm quang nhất động xông thẳng tới chân trời nháy mắt vô số kiếm khí từ trên trời giang xuống như mưa thẳng trên thần, tiếng sắt thép rứt hướng Như khí chạm không vương. vương mưa độc độc xa xa va vào rơi kiếm bay ê n h i giáp. mội, tời người. căn bản không vương b phá hộ độc xa a Sư tà rút mưa kiếm tông một gã khắc nam tính tu sĩ nghiêm trần mở miệng hắn bước ra một bước đến đến mục thiên thiên bên người bảo kiếm trong tay thả ra kinh người q u a n mang kiếm khí kinh người một kiếm lực lượng hội tụ dọa người khí tức đột nhiên chém xuống vê anh kinh người kiếm khí đ ỗ n g nhiên tác dụng ở độc xa vương trên thân mạnh mẽ lực lượng khiến độc s a vương trên thân hoàng giáp hơi nước ra lại không có thương tích đến bản thể độc s a vương thấy thế tức giận phi thường bị hai nhân loại tu sĩ như vậy công kích trong con ngươi hảo quang màu xanh lục càng ngày càng yêu dị đầy dây khí tức tà ác ngóp miệng ra hấp thu thiên địa cắt vàng lại đến lần thứ hai phun một cái bắn ra khí thế kinh người cẩn thận nghiêm trần mở miệng kiếm chiêu biến đổi kiếm quang bao phủ thiên địa giống như c u ồ n g phong sậu vũ đồng dạng trùng kích cái kia cắt vàng kiếm quan g vừa tiếp xúc cắt vàng dễ dàng trong lúc đó chính là phá ra cắt vàng tiến vào độc s a vương trong m ỉ hệ n g xoắn nát nó cơ thể bên trong huyết n ụ phá hư độc s a vương sinh cơ độc s a vương chết nghiêm trần t h ấ y thế hơi ngẩn ngơ thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm lẻ chín đại địa thần hổ nghiêm trần đối với tự thân thực lực là cực kỳ rõ ràng trước mắt độc s a vương co chân ngã cảnh trung kỳ cảnh giới hơn nữa nó cái kia cẩn trọng cứng rắn hoàng giáp căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể phá mở hắn bất quá là chân ngã cảnh tiền kỳ cho dù là siêu phàm tuyệt học thiên vũ kiếm quyết cũng không cách nào phá ra độc s a vương công kích mới phải vậy thì là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là độc s a vương tốt mã rẻ tuổi căn bản không có cường đại như thế thế tiến công nghiêm sư huynh mục thiên tiên trợn mắt lên nhìn về phía nghiêm trần một mặt kinh ngạc kinh ngạc ngươi dĩ nhiên đánh chết hoàng cấp yêu ma cấp bậc độc xa vương khó nói ngươi thiên vũ kiếm quyết đạt đến viên mãn trí cảnh ta nghiêm trần chính là muốn mở miệng nghiêm sư huynh ngươi thật sự là quá lợi hại mục thiên thiên cười nói xem ra lục sư huynh ngươi sẽ là chúng ta bay mưa kiếm tông cái thứ ba chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ có lẽ vậy nghiêm trần bình tĩnh thôi tất cả cứ như vậy đi hay là đ ộ c s a vương ở trước đó bị những tu sĩ khác trọng thường vừa vặn vừa nay chiến đấu xúc động nó vết thương vừa mới bị hắn một kiếm phá ra thế tiến công đ á nhất chết.、Tần、Phong bình tĩnh nhìn Tần t chỉ ả n ữ n này,、chiêu、này tinh hỏa thần g thứ chiêu hỏa h c hay lực à này đủ đủ mờ. Nơi này, thần hồn chịu đến nhất định đối đạt đến mịt mờ. nắm mãn chịu thần nhất tinh thần Nơi hồn ảnh hưởng, hơn nữa hắn nhiên viên cảnh. Nhất với giữ hỏa chỉ chỉ dĩ l lượng tinh diệu vô thượng tại đây dô nở dê như đặc thù trong hoàn cảnh cho dù là nghiêm trần mục thiên thiên hai người đều vô pháp phát hiện hoàng cấp độc sa vương tử vong còn lại yêu ma ngược lại là trong lúc nhất thời không có tới gần nhưng đại nguyện cổ thành những nơi khác vẫn có rất nhiều yêu mà xuất hiện ba cái hô hấp lục trì thăng chậm rãi mở hai mắt ra một đôi mắt lưu chuyển lên vẻ kinh dị giây lát trong mắt vẻ kinh dị dô y mới dần biến mất không có thiên môn ba động nhưng ở nước trong lúc đó có mặt khác một luồng năng lượng xuất hiện mặt khác một luồng năng lượng thần phong rất là tò mò lục sư huynh là cái gì năng lượng mục thiên thiên hỏi nửa bước đạo khí năng lượng ba động mà là thuộc về đặc thù nửa bước đạo khí lục trì thăng hướng về đại nguyện cổ thành nơi sâu xa nhìn lại ngay tại cái kia phương hướng có nửa bước đạo khí ba động uy lực hết sức kinh người mà mịt mờ ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được nhưng vô pháp phát hiện vị trí cụ thể chỗ nửa bước đạo khí nghiêm trần biểu hiện vui vẻ nếu như có thể được nửa bước đạo khí đối với chúng ta bay mưa kiếm tông chính là tăng lên cực lớn vậy chúng ta nhanh qua xem một chút mục thiên thiên vội và nói hừm đi qua đi lục trì thăng mỉm cười lập tức đối với tần phong nói tần phong huynh đệ chúng ta đi thôi được t ầ n phong ánh mắt tiến tĩnh đối với lục trì thăng thủ đoạn rất là tò mò cái này lục trì thăng tu vi mặc dù bình thường có thể công pháp tựa hồ cực kỳ đặc thù càng ở quỷ dị như vậy đại nguyện cổ thành bên trong có thể tìm đến nửa bước đạo khí tồn tại tần phong tu luyện hạo nguyện quán tường pháp t h ầ n hồn chi lực vốn là cường đại với bình thường tu sĩ có thể ở lưu xa vực trong hoàn cảnh như vậy linh hồn vẫn chịu ảnh hưởng do xét khí tức đều có chút mơ hồ chớ nói chi là muốn tìm đến ẩn tàng nửa bước đạo khí gần như không có khả năng lục chi thăng không chỉ là có thể cho tìm đến ẩn tàng đồ vật còn có thể đủ xác định là nửa bước đạo khí như vậy thủ đoạn thật đúng là bất phàm bay mưa kiếm tông tần phong nhớ lại cái này tông môn thuộc về vân châu chi một cái nhất lưu thế lực cùng vân châu bát đại nhất lưu thế lực không thể so sánh nổi nhưng cũng là một cái cực kỳ không tầm thường nhất lưu thế lực kỳ tông chủ bay mưa kiếm khách nam kha tử là một cái đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ một tay thiên vũ kiếm quyết uy lực vô cùng ở vân châu một đời ngược lại là có nhất định nổi danh chỉ là tần phong không nghĩ tới bay mưa kiếm tông còn có như vậy dò xét thủ đoạn bô nờ người cùng tiến lên lục sư huynh nếu phát hiện nửa bước đạo khí vì sao chúng ta còn muốn cùng cái này tần trường sinh cùng hành động mục thiên thiên truyền âm cho lục trí thăng sư muội người đây là ý gì lục trí thăng vừa hỏi dọc theo đường đi ta xem xem xét cái này tần trường sinh đối với lưu xa vượt sự tình hoàn toàn là kiến thức nửa đời càng có thể nói là hoàn toàn không rõ mà hắn cũng chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ thôi chiến lược e sợ hữu hạn mang theo hắn đối với chúng ta mà nói còn là một cái phiền thoái mục thiên thiên giải thích nói h u ố n hồ lần này tìm đến nửa bước đạo khí nếu chỉ là một cái nửa bước đạo khí đây hoặc là ba cái đây khó nói chúng ta cũng phải phân cho vậy hắn sao như không đem hắn cho ném sư muội ngươi cũng chớ xem thường cái này tần trường sinh lục trì thăng đáp lại nói coi thường mục thiên thiên mang theo vài phần n g h i hoặc cái này tần trường sinh cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy lúc trước ở cắt vàng bên trong khách sạn hồng phu、Ú、nhân xuất hiện thời gian tất cả mọi người sản sinh sợ hãi chỉ có tần trường sinh thần thái bình tĩnh cử chỉ tự nhiên tựa hồ không đem hồng phu、Ú、nhân để ở trong mắt lục trì thăng nói còn có ở hồng phu、Ú、nhân ra tay giết người thời điểm hắn tựa hồ cũng có phát giác hắn có thể là trang mục thiên thiên nói cho nên không phải là bởi vì hắn dọc theo đường đi cũng quá mức bình tĩnh hơn nữa ta âm thầm triển khai thiên hương quyết đối với tần phong có nhất định cảm ứng cùng tần phong cùng hay là đối với chúng ta có không nhỏ thu hoạch lục trì thăng nói nếu lục sư huynh cũng nói vậy ta cũng không có chuyện gì để nói mục thiên thiên nói đơn giản đàm luận đoàn người từ lâu đếm rõ số lượng ngàn mét khoảng cách c h ờ một chút t ầ n phong đột nhiên mở miệng làm sao nghiêm trấn hỏi cẩn thận một chút thần phong nhất định phải mục đích nhìn phía phía trước cẩn thận mục thiên thiên hướng về phía trước nhìn một lát đạo chúng ta đương nhiên biết rõ phải cẩn thận đừng đột nhiên cả kinh cẩn thận một chút lục trì thăng đột nhiên mở miệng gào một đạo tiếng hổ gầm vang vọng thiên địa chấn động khắp nơi toàn bộ đại n g u y ệ t cổ thành cũng run dày lên như là có một con tuyệt thế vùng vật sắp xuất hiện một luồng khủng bố sắt lục thần dị khí tức từ từ tràn ngập thiên địa bao phủ khắp nơi vảnh đại địa chấn động tương đạo vết rách cấp tốc lan tràn dường như mạng n ệ n vết rách đụng vào đổ nát thê lương lở vảnh lại là một tiếng vang thật lớn một con quái vật khổng lồ từ bên trong lòng đất xông tới bay lên không trung mà lên thao túng phong trần cắt vàng lại đến rơi vào một cái tàn tạ kiến trúc bên trên tập trung nhìn lại đây là một con cự hình lá hổ chỉ là cái này một con hổ trên thân chóc lốc không có bất kỳ cái gì lông tóc vì là màu vàng đất da rẻ lộng lây sáng ngời như là một loại nào đó cứng rắn kim loa im một đôi con mắt màu và nóng g tản ra khiếp người khí tước cái miệng lớn như chậu máu bên trong hai viên sắc bén hổ n h à giống như thần binh lợi khí đâm thủng tất cả cái này một con cự hình l á o hổ trên thân đặc thù nhất địa phương ở trên đỉnh đầu có một cái sừng cái này một cái sừng là màu đen phía trên có hoàng sắc thần bí văn tự ẩn chứa khí tức cổ xưa như là thượng cổ thần linh khắc họa xuống văn tự từ cự hình lão hổ trên thân phát ra khí tức cường đại vô cùng có thể so với nửa bước vô thượng cảnh tồn tại g à o lại là một tiếng kinh thiên n ộ hống kinh động đàn khắp nơi c h ấ n nhiếp thiên hạ vạn vật to lớn khí thế khiến người ta cảm thấy rất lớn sợ hãi làm tần phong nhìn thấy cái này một con cự hình lão hổ đồng tử hơi c o rụt lại đại địa thần hổ thế giới duy nhất pháp sư c h u y ề n hai có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm mười vô thượng cảnh tồn tại đại đ ị a thần hổ chính là c ử u viễn thời đại một loại yêu ma càng chuẩn sắc mà nói là dị thú nắm giữ lấy đại đ ị a chi lực thần bí mà cường đại ở đại hạ cửu châu đã có mấy triệu năm không từng xuất hiện đại đ ị a thần hổ như vậy dị thú cần làm đã sớm biến mất trong lịch sử có thể ở cái này đại nguyệt cổ thành bên trong lại có một con đại đ ị a thần hổ xuất hiện đại đ ị a thần hổ vừa xuất hiện hổ uy cái thế c h ấ n nhiếp thiên hạ một đôi hung lệ mắt hổ nhìn khắp bốn phía đầy dây bá đạo khí tức hung sát ánh mắt rơi vào xa xa một cái chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ trên thân đại đ ị a thần hổ tứ chi nhất động thân hình có tựa như tia chớp bắn ra nhanh thật không thể tin chỉ một thoáng chính là xuyên việt mấy ngàn mét khoảng cách đi tới tên tu sĩ kia trước mặt hổ trào vừa n h ấ t mang theo thiên đ ị a chi uy đ ố n g nhiên đập xuống đại đ ị a thần hổ tên kia chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ nhìn thấy đại đ ị a thần hổ tồn tại biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi toàn bộ thực lực buộc phát ra một quyền từng tầng nổ ra giống như tiềm long xuất huyên dòng gầm cựu thiên quyền phong hóa thành một con mắt trần có thể thấy thần long hư ảnh rít gào n g h ê n đón có thể đại địa thần hổ vốn là dị thú hơn nữa đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tu vi thực lực loại gì kinh người loại gì c ứ n g hãn hổ trào giống như thiên uy khí thế không gì địch nổi một trường đập nát cái kia thần long hư ảnh rơi vào chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ trên thân rơi vào đại địa bên trên vê anh âm âm nổ vang lớn rung động bùi đất tung bay hòa vào bốn phía làm hổ trào nhấc lên trong không khí có mùi máu tanh tràn ngập ra nhìn kỹ mà đi mặt đất hổ trường in lại có một bộ máu thịt be bét thi thể nồng nặc sinh cơ từ từ tiêu tan làm một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên lĩnh ngộ thân thể ta thần ngã cho dù là chưa từng tu luyện luyện thể công pháp tự mình thân thể tố chất cũng là không thể xem thường có thể mặc dù như vậy cũng bị đại địa thần hổ một trường đập thành thịt nát có thể thấy được này con đại địa thần hổ h u n g tàn trình độ đánh chết một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ đại địa thần hổ tựa hồ không có nửa điểm hóa giải lệ khí giáng dấp mắt hồ lấp lánh lần thứ hai nhìn khắp b ố n phía tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo hắn lại tìm đến một cái thợ săn một cái vừa đáp xuống đại nguyện cổ thành thực lực đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ tên tu sĩ kia tóc bạc mày trắng khuôn mặt dạ yếu có thể một đôi mắt nhưng t i nhờ cơ phát sinh hào quang màu bạc khá là kỳ lạ nhưng làm tóc bạc mày trắng tu sĩ nhìn thấy đại địa thần hổ Cảm nhận được đại ư ợ c đ điệu ị a sau, thần hổ tầm mắt về sau, trong hổ hoảng sợ không cách nào không chế lòng nào về sợ s n Đáng chết, tại sao nơi như thế này h chết, thế h sôi. sao sẽ tại i xuất n thần trắng đại địa thần hổ? Tóc bạc Tóc t hổ? mày trắng tu sĩ sơ biểu hiện sơ hai, y, xoay người xoay thần r ự c tiếp t o trong thoát á t tốc tiệm tắc tiêu thăng đến cực hạ. Như ai nhờ dê bay vụt, cấp tốc t đi, độ đến đi. Đại địa ai cực cấp ở nở Như nhờ dê hạ. h sa bay hổ nhìn chằm chằm con mồi há có thể đơn giản như vậy chạy trốn mắt hổ bên trong né qua một vện kỳ dị s á t thái kinh người trọng lực trong nháy mắt bao phủ ở tóc bạc mày trắng tu sĩ trên thân tóc bạc mày trắng tu sĩ thân thể bỗng nhiên run lên một ngụm máu tươi phụt lên mà ra đáng sợ nhất là hắn xương sọ huyết nhục khó có thể chịu đựng ở này cố khủng bố trọng lực vỡ vụn ra máu tươi không ngừng từ trên người hắn phun ra sau đó cả người hắn từ giữa không chung bông xuống mát nhờ me đánh trên mặt đất nháy mắt trọng thương tóc bạc mày trắng tu sĩ thế nhưng là đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tầm thứ thực lực cực kỳ không được cho dù là ở thanh la ti bên trong cũng có thể thu được một ghế chi đ ị a n h ư n g bây giờ vừa đối mặt đã bị lớn đ ị a thần hồn làm trọng thương đại đ ị a thần hồ rít gào một tiếng hổ trào hướng xuống đất từng t ầ n gỗ một luồng thần dị khả năng xuyên t h ấ u quá lớn trong nháy mắt chống đối tóc bạc m ả y trắng tu sĩ chỗ một căn thổ mang gấp lui xuyên thấu tóc bạc m ả y trắng tu sĩ kết liêu hắn tính mạng hai lần ra tay đánh chết hai tên tu sĩ đại đ ị a thần hồ uy thế không thể ngăn cản đông đảo tu sĩ nhìn thấy đại điệu thần hổ tồn tại nơm nớp lo sợ sản sinh lùi bước tâm lý bọn họ muốn bảo vật cũng không định muốn chịu chết ta là đại điệu thần hổ lục t r ì thăng nhìn cái kia đại điệu thần hổ trong mắt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc vẻ đại n g u y ệ t cổ thành bên trong lại còn có loại này cổ láo dị thú n à y con đại điệu thần hổ thực lực thật đáng sợ bằng vào chúng ta năng lực é sợ vừa đối mặt đã bị nó cho miệu sát nghiêm trần kính nể nói nhanh lên một chút ly khai đại nguyện cổ thành đi lục sư h u n h chúng ta nên làm gì mục thiên thiên lo lắng vừa hỏi lục trì thăng ánh mắt ngưng chìm liếc mắt một bên tần phong thấy hắn ánh mắt tiến tĩnh chợt hỏi tần trường sinh huynh đệ ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì c h ờ một chút tần phong nói đã ngươi nói có bảo vật xuất hiện mà cái này đại n g u y ệ t cổ thành bên trong tựa hồ sản sinh một ít đặc thù biến hóa ta nghĩ sẽ có cường giả xuất hiện đối phó cái này một con đại địa thần hồ nhưng này chỉ đại địa thần hồ là nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tầng thứ ai có thể đủ đối phó được vô thượng cảnh cường giả sao nghiêm trần trầm giọng nói vậy để vô thượng cảnh cường giả ra tay thần phong thản nhiên nói vô thượng cảnh cường giả đây chính là cao cao tại thượng tồn tại a làm sao có khả năng sẽ đến đến lớn tháng cổ thành mục thiên thiên nói nếu là thiên môn đúng như truyền thuyết một dạng vậy đối với vô thượng cảnh cường giả cũng có được phi phạm sức hấp dẫn h u n g hồ một con cổ lão lớn địa thần hồn cái kia hổ trạo mắt hổ hổ cốt đều là tuyệt đỉnh bảo vật đối với vô thượng cảnh tu sĩ mà nói sẽ có không nhỏ trợ giúp thần phong bình tĩnh nói lục trì thăng suy tư một chút nói thần phong tiểu huynh đệ nói có chút đạo lý chúng ta chỉ c ầ n chờ là được rồi mục thiên thiên nghiêm trần nghe được lục trì thăng nói như vậy cũng không lên tiếng nữa đại đ ị a thần hổ thần uy không thể ngăn cản đánh chết hai tên tu sĩ vẫn chưa hoàn toàn hóa giải nó sát ý nó khí thế có khóa chặt ở một tên chân ngã cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ trên thân ngoác miệng ra phát sinh tuyên truyền giác nộ g tiếng hổ gầm g à o hồ gầm thiên hạ chấn nhiếp khắp nơi hóa thành mắt trần có thể thấy âm ba phá hủy cái kia điên cuồng báo cát hướng về tên kia chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ trung kích chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ biểu hiện đ ố n g nhiên biến đổi một thanh trường thường cũng xuất hiện trong tay trường thương run lên sản sinh hơn m ộ ư ơ i đạo thương hoa mỗi một đạo thương hoa đều có cắt sắt phá thạch vai đón lấy âm ba nhưng âm ba lực lượng há sẽ đơn giản đem thương hoa hết mức oanh kích vỡ vụn sau đó hướng về tên kia chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ từng tầng đánh tới đem chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ làm trọng thương bay ngược mà ra đại đ ị a thần hổ thân thể nhất động nhảy một ca o y mà lên hướng về cái kia trọng thương tu sĩ vồ i ế t mà đi nghiêm xúc ngươi dám lạnh leo thanh âm đột nhiên vang lên thanh âm không lớn tại đây tràn đầy cuồng phong gào thét đại nguyện cổ thành bên trong lại là chuyển khắp khắp nơi rõ ràng có thể nghe lại đến một đạo trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng đao mang từ trên để chống hiện cái này một đạo đao mang xuất hiện là như thế nhanh chóng như vậy thần dị giống như cái kia cựu thiên thần nguyệt đ ố n g nhiên hạ xuống thẳng hướng đại địa thần hổ đại địa thần hổ thấy thế mắt hổ bên trong sắc thái biến đổi hổ trào cấp tốc hướng về thiên không b ạ c h tới sắc bén trào phong đón nhận cái kia trong trẹo nhưng lạnh lùng đao mang phát sinh như lôi đ ỉ n h tiếng vang tiếng vang lên về sau đại địa thần hổ từ giữa khoảng không hạ xuống hổ trào trên đầm địa màu tươi mắt hổ nhìn giữa không trung cái kia bạch bảo nam tử nhìn lại á chương ba trăm mười một n g u y ệ t thần nam cung nguyệt bạch bào nam tử mái tóc đen xuân dài như thác nước mặt quan như ngọc tuấn giật phi phàm cái kia tinh thần dỗ nở dê như con người làm cho người ta một loại xuyên thủng thiên địa kỳ diệu thái độ bạch bào nam tử chỉ là đứng ở đằng kia lại giống như trên trời cái kia cao cao không thể với tới mặt trăng m i n h n g ô n g xa xôi thần bí thiên điệu đại thế chỉ có v ô thượng cảnh tu sĩ trên thân vừa mới khả năng tồn tại đại thế như vân châu thanh la ti đại đô thống h ả o thiên đại nhật châu mục thúc chỉ tinh mênh n g ô n g bầu trời y đều là một loại thiên điệu đại thế tu sĩ đạt đến v ô thượng cảnh chính là lĩnh ngộ thiên điệu đại thế mượn một phần thiên điệu lực lượng cực kỳ huyền diệu mà khi thiên điệu đại thế lĩnh ngộ được nhất định t ầ n g thứ chính là sẽ chuyển hóa thành đạo chi chân ý nếu là lĩnh ngộ được đạo chi chân ý chính là tương đương với đạp nhập đạo c h i cảnh từng đôi mắt từng cái từng cái ánh mắt rơi vào cái kia giữa mình không hình bên trên trên nét mặt có kính nghệ có ước ao có lo lắng rất nhiều tâm tình các d ô nở dê như phức tạp là vô thượng cảnh tồn tại người này là ai vô thượng cảnh tu sĩ có thể không có một cái nào không có tiếng t â m gì người này tựa hồ là tán tu nguyệt thần đã thành danh hơn ba trăm năm một trăm năm trước từng xuất hiện ở lôi châu chi về sau sẽ không từng xuất hiện nguyệt thần n g u y ệ t thần nam cung nguyệt chính là hắn vô thượng cảnh tu sĩ khó trách hắn có thể một đao thương tổn được đại địa thần hổ đây là vô thượng cảnh tu sĩ thực lực n g u y ệ t thần nam cung nguyệt mục thiên thiên ngẩng đầu lên nhìn một lát trong mắt quang mang lưu c h u y ề n không nghĩ tới hắn càng sẽ xuất hiện ở cái địa phương này một trăm năm trước hắn liền từng đặt chân lôi châu thiên môn lần này lại đi tới lưu x a vực lục trì thăng chậm dai nói có n g u y ệ t thần xuất mã nhất định có thể giải quyết này con đại địa thần hổ n g i ê m trần cười nói nguyệt thần tần phong ngẩng đầu nhìn cái kia giữa khoảng không nguyệt thần nam cung nguyệt đáy mắt nơi sâu xa có một vệ chiến ý phun trào nguyệt thần nam cung nguyệt vô thượng cảnh tiền kỳ tồn tại tu vi cực kỳ cao thâm thực lực kinh người một tay đao pháp lại càng là không gì sánh được giống như cựu thiên thần nguyệt mờ mịt m à thần dị đao đạo đông đảo đồng dạng đao pháp đi là bá đạo tàn nhẫn quả quyết lấy lực c á c bách có thể nguyệt thần đao pháp đao thất thần bí mật ẩn chứa thần dị giống như cựu thiên thần nguyệt không chỗ nào không có rồi lại quỷ dị vô pháp dự đoán ở thanh la ti ghi chép bên trong n g u y ệ t thần nam cung n g u y ệ t kinh người nhất chiến tích là ở chỗ một lần thượng đẳng trong động ma đánh chết năm con quỷ hoàng chấn động ma q u ậ t lấy một cái tán tu thân phận có thể đạt đến tu vi như vậy thật là có chút thủ đoạn đối mặt như vậy đối thủ thần phong tự nhiên có nhất chiến suy n g h ĩ dù sao đây cũng không phải là thường nhân là một cái vô thượng cảnh tu sĩ mà là thành danh hồi lâu vô thượng cảnh tồn tại n g u y ệ t thần nam cung n g u y ệ t đại đ ị a thần hổ ngửa đầu nhìn nam cung nguyệt một đôi mắt hổ hung lệ phi thường vô tận sát ý phá thể mà ra nó cái kia khổng lồ thân hình bỗng nhiên nhất động hóa thành một đạo lưu quang gấp lui thời gian nháy mắt chính là trùng kích đến nam cung nguyệt trước mặt h ổ trường gỗ uy thế ngập trời bạo lệ khí tức hoàn toàn bao phủ nam cung nguyệt phong tỏa nam cung nguyệt tất cả động tác nam cung nguyệt nhàn nhạt liếc mắt đại đ ị a thần hổ tay phải năm ngón tay khép lại hình thành thủ đao một đao đ ỗ n g nhiên chặt chém mà xuống thần bí chi lực hóa thành bán nguyện bao mang nên đón d à o một đao đem hổ trưởng khí thế trong nháy mắt chém thành hai nửa lại càng là rơi vào hổ trưởng bên trên đầm địa máu tươi vương vai xuống gào đại địa thần hổ bị thương phát sinh đồng tử gào thét tiếng nhưng nó động t á c nhưng không có một chút nào dừng lại ngoác miệng ra phát sinh kinh thiên động địa âm ba thẳng trùng nam cung nguyệt nam cung nguyệt động tác như cũ là đơn giản biểu hiện như cũ là hờ hững tay hắn đao xoay ngang chém ngang mà ra trong trước mắt liền đem âm ba cho chặt đức dần dần tiêu tan lại đến nam cung nguyệt bước ra một bước bạch đi m ở mịt giống như trích tiên ba bước trong lúc đó chính là đi tới đại điệu thần hổ trên đỉnh đầu thủ đao nâng đưa đến điểm cao nhất sau đó một đao đột nhiên chém xuống mười mấy t r ư ở n g n g u y ệ t hoa đao mang đột nhiên xuất hiện lấy khai thiên tích đ ị a tư thế chém xuống mà xuống liền c ù n g phong kia bão cắt cũng ở trong chớp mắt đình chỉ sau đó bị chém đứt ra một đao rơi vào đại điệu thần hổ trên thân phá ra đại điệu thần hổ phòng ngự xuất hiện một cái thâm nhập xương sọ vết đao máu me khắp người mà ra đại điệu thần hổ cái kia thân thể khổng lồ từ giữa không trung nhanh chóng hạ xuống đập ầm ầm ở tàn tạ kiến trúc bên trên kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ vỡ tan dương lên đầy trời bụi trần cắt vàng giống giống trọng thương bên dưới đại điệu thần hổ phẫn nộ phi thường rít gào liên tục trên đỉnh đầu độc g i á c lập loẹ thần dị q u a n mang không gì sánh được trọng lực đột nhiên tác dụng ở nam cung n g u y ệ t trên thân nam cung nguyện thân thể khe run lên tấm mắt khoa chặt ở đại địa thần hổ trên thân thiên phú thần thông nam cung nguyệt nhẹ d ọ n g tự nói biết được này cố dọa người trọng lực chính là đại địa thần hổ thiên phú thần thông là một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn ngay cả là hắn cái này vô thượng cảnh tu sĩ có cảm giác đến nguy nga đại sơn áp bách trên thân khó có thể di động đại địa thần hổ làm gì thú không phải đồng dạng yêu m à có thể so sánh với nó có thiên phú trưởng không lớn trọng lực thiên phú phi p h à m thiên phú đại địa thần hổ lấy thiên phú thần thông áp chế nam cung nguyệt bản thân nó động tắc nhưng không có một chút nào dừng lại kéo bị thương thân thể đ ố n g nhiên nhảy một ca o y mà lên hổ trào ở đ ầ y trời trong bão cắt ngân quang lấp lóe hàn mang từng trận sen lẫn bá đạo kinh người lực lượng nhất trào t ử đ ố n g nhiên vung ra p h ả n phất liền thiên địa hư không đều muốn tê liệt ra như vậy nhất trào do người kinh thiên thế phải đem nam cung nguyệt nhất trào đánh chết nam cung nguyệt nhàn nhạt, nhạt liếc mắt cái kia kinh người móng đốt nhoi thoát tiện tay t r ả o một cái một thanh giường như trăng lưỡi liềm đồng dạng loan đao xuất hiện trong tay Thân đ a h ơ i nhất chuyển, phản phất nhìn thấy một vầng trăng từ bên trong phất thấy một từ điệu ấ t t r ờ h i n lên. s a đó, cái này m ộ thần vầng trăng ấ tất gấp p dẫn người ánh mắt, quang mang ngưng tụ trong lúc đó, gấp rơi mà xuống, mắt, tụ t cả lúc mọi mà rơi rơi đại h địa vào đó, hổ thân r ê n t Đại địa thể ầ n thân hổ h t bỗng nhiên dừng lại thân thể từ đầu bắt đầu mãi đến tận đôi xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu máu tươi không ngừng từ vết máu bên trong ồ ồ chảy ra khí tức nhanh chóng biến mất nam cung nguyệt thu lên loan đao tay áo bào vung lên đem đại đ ị ệ thần hổ thi thể cho thu lại động tác mây bay nước chảy tiêu sái tự nhiên một tên vô thượng cảnh cường giả phong hoa tuyệt đại đại nguyệt cổ thành nội tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này c h ố mắt ngoắt mồm kinh ngạc kính nghệ đây là vô thượng cảnh tu sĩ thực lực cường đại ngay cả là đại địa thần hổ như vậy nửa bức vô thượng cảnh thần dị yêu ma cũng không là đối thủ nhưng lại đến mọi người bị đại nguyệt cổ thành bên trong vẻ kinh dị cảnh tượng hấp dẫn lấy từ đại nguyệt ở giữa t ò a thành cổ vị trí có một đạo trói mắt ngân bạch cột sáng hướng trời bay lên trên Ngân b ạ chương t ba trăm mười hai thiên địa phong đại điệu thần hổ từ xuất hiện uy phong đường đường hổ uy hai thế không có một người tu sĩ có thể tránh được hắn đuổi giết ngay cả là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng giống vậy như vậy có thể ở vô thượng cảnh nguyệt thần nam cung nguyệt sau khi xuất hiện thể hiện ra nghiền ép tất cả thực lực đơn giản trong lúc đó liền đem đại đ ị a thần h ổ cho chém giết thực lực như vậy vừa mới có vẻ vô thượng cảnh tu sĩ cường hãn đại đ ị a thần h ổ chết đơn giản như vậy sẽ chết không hẳn không phải là nói đơn giản mà là nguyệt thần thực lực mạnh mẽ quá đáng vô thượng cảnh tu sĩ đây là vô thượng cảnh tu sĩ thực lực lần này thiên môn ta nhất định phải có thu hoạch thành tựu vô thượng cảnh l i ê n nguyệt thần nam cung nguyệt cũng xuất hiện ở nơi này thiên môn xuất hiện ở lưu xa vực tin tức thì càng thêm lệnh người tin tưởng mọi người nhìn nguyệt thần nam cung nguyệt ánh mắt lập l è lục sư huynh cái k i a đại địa thần hồ chết mục thiên thiên vội vàng nói hừng chết lục trì thăng nói nguyệt thần nam cung nguyệt là vô thượng cảnh tu sĩ mà thành danh hồi lâu đại địa thần hồ mặc dù là dị thú nhưng chết ở nam cung nguyệt trong tay cũng là bình thường lục sư huynh nguyệt thần trong tay hẳn phải là trong truyền thuyết nguyệt nha nhận đi nghiêm trần tầm mắt trước sau ở nam cung nguyệt trong tay cái kia nguyệt nha bản loan đào bên trên đúng nửa bước đạo khí nguyệt nha nhận trong truyền thuyết nam cung nguyệt lấy vô tận nam hải biển sâu huyền hàn sắt đoán tạo m à thành phối hợp hắn thiên nguyệt đao phương pháp thuận buồn xuôi gió mạnh me cùng cực cho dù là ở vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ bên trong cũng hiếm có địch thủ lục trì thăng trầm g i i nói nguyệt nha nhận tần phong ánh mắt khẽ động cái k i a nửa bước đạo khí ngược lại không tệ cùng so với chính mình hát sơn thương đều muốn đến phẩm chất cao hát sơn thương tài liệu không tầm thường đến từ chính vực ngoại khoáng vật nhưng bản thân luyện chế cũng không tính quá mức cao mình vì lẽ đó chỉ có thể hiện hiện ra nó trọng đặc điểm đối với chân nguyên đối với khí huyết cũng không có bao nhiêu để bạn tác dụng nhưng cùng so với nguyệt nha nhận hát sơn thương thì lại có thể đem tần phong cường đại lực lượng phát huy được càng thêm thích hợp tự thân vũ khí chỉ cần bản thân tầng thứ t r ê n l ệ không lớn thích hợp có thể đủ phát huy ra một người tu sĩ thực lực chân chính nam cung n g u y ệ t thần phong lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía nam cung n g u y ệ t từ vừa nãy giao thủ đến xem nam cung n g u y ệ t thực lực cùng châu mục thúc chỉ tinh ngược lại là cách biệt không nhiều nhưng hai người cần chính thức giao thủ quá vừa mới biết được chính thức doanh gia bằng vào ta bây giờ thực lực muốn vượt qua cái này nam cung n g u y ệ t ngược lại là có mấy phần tự tin tần h phong trong lòng phán đoán nam cung n g u y ệ t thực lực mặc dù chỉ là đơn giản mấy lần ra tay nhưng tần phong thực lực là loại gì cường hãn cũng từng trải qua vô thượng cảnh diêm thông thúc trì tinh thủ đoạn đối với nam cung nguyệt ngược lại cũng có mấy phần p h ả n đoán vậy là tần phong ánh mắt nhất động hướng về đại nguyệt cổ thành trung tâm vị trí nhìn lại nửa bước đạo khí xuất hiện lục trì t h ă n g đột nhiên nói nửa bước đạo khí nghiêm trần nhìn chằm chằm cái k i a bạc cổ sáng màu trắng món này đạo khí ẩn chứa nồng nặng nguyệt hoa chi lực tần phong tu luyện qua hạo nguyện quán tường pháp đối với nguyệt hoa chi lực có cảm ứng rõ ràng vì vậy ở nửa bước đạo khí sau khi xuất hiện chính là có thể đủ cảm ứng được trong đó nguyệt hoa chi lực chẳng trách nguyệt thần nam cung nguyệt sẽ xuất hiện ở chỗ này nam cung nguyệt lấy nguyệt thần tên đối với nguyệt hoa chi lực đồ vật có cảm ứng rõ ràng đây cũng là cực kỳ bình thường tại mọi người trong ánh mắt nguyệt thần nam cung nguyệt thân hình m ở mịt đảo mắt công phu chính là đạt đến bạc c ộ t sáng màu trắng bên trong đem cái này nửa bước đạo khí cho lấy đi lập tức ly khai tư đầu đến cụ ổ y không người ra tay ngăn cản nguyệt thần nam cung nguyệt nguyệt thần tên vô thượng cảnh tu sĩ h oai đủ để sản sinh mãnh liệt c h ấ n nhiếp tác dụng cho tới tần phong tạm thời không hề động thủ dự định đối với nắm giữ đạo khí hắn mà nói một cái nửa bước đạo khí mà thôi còn không phải đặc biệt trọng yếu mà thiên môn chưa ra quá sớm bại lộ thân phận bại lộ thực lực không cần phải theo nửa bước đạo khí bị nguyệt thần lấy đi bạc c ổ sáng màu trắng dần dần tiêu tan kỳ cảnh biến mất đại nguyệt cổ thành lần thứ hai khôi phục lại cắt vàng khắp cả cuốn phong c u ố n lấy trạng thái nửa bước đạo khí bị lấy đi nơi này kỳ lạ tựa hồ cũng biến mất theo xem ra thiên môn sẽ không xuất hiện ở đại n g u y ệ t cổ thành chúng ta có thể ly khai lục trì thăng nói vậy ly khai đi thần phong bình tĩnh nói đoàn người ly khai ở tân phong lục trì thăng loại người sau khi rời đi đại n g u y ệ t cổ thành bên trong những tu sĩ khác cũng đều dần dần ly khai dù sao đại n g u y ệ t cổ thành cơ duyên bị nam cung nguyệt lấy đi còn ly ạ i cơ d u ê n khai ô n nào mới phải xuất hiện. Mà, nơi này xuất hiện một con g biết mới phải đại xuất xuất một lúc Mà, đ ị thần hổ, a ngờ có hay không lại xuất hiện một con. Nguy hiểm như vậy chi, có thể không có bao nhiêu người có chi, có có hay hiểm thể bao vậy lại xuất một đại ồ n dừng g ý l lâu thêm. Ly thêm. khai đại nguyệt cổ thành đoàn người lần thứ hai ngồi trên xích huyết thiên đ ư ờ n g đi tới dưới một cái địa điểm dưới một cái địa điểm hẳn là ở thiên tế bộ lạc lục trì thăng nói thiên tế bộ lạc tần phong lấy ra địa đồ bằng ra thú từ trong đó tìm ra thiên tế bộ lạc vị trí khoảng cách lâu lan quốc quốc độ ngược lại là cực kỳ gần thuộc về một cái cực kỳ cổ lao rách nát bộ lạc thiên tế bộ lạc lịch sử cùng so với lâu lan cổ quốc còn phải xa xưa hơn trong truyền thuyết chính là thượng cổ nhân dân t ế tự thiên địa kính b á i thần minh chi địa sau đó lâu lan quốc thống nhất thiên hạ cũng đem thiên tế bộ lạc nhét vào bản đồ bên trong đồng thời vẫn cứ làm t ế tự địa phương lục chi thăng giải thích nói thiên tế bộ lạc là trừ lâu lan cổ thành ra vô cùng có khả năng xuất hiện thiên môn chi địa tần phong nghe giải thích ở thanh la ti bên trong tìm đọc không ít tư liệu đối với đại hạ cửu châu thế giới cũng có được không tầm thường hiểu biết cửu châu thế giới nguyên bản cũng không phải là cửu châu thế giới mà là một mảnh man hoàng c h i địa gồm có không số ít rơi tồn tại vào lúc đó cửu châu bách tính chỉ là vừa mới bước vào con đường tu hành tế tự thiên địa tế bái thần linh những n à y thần linh một ít bây giờ trở thành đại hạ cửu châu chính thống thần linh một ít chỉ có thể làm dã thần tồn tại đột nhiên tần phong tử trong suy tư phục hồi tinh thần lại á nhưng mắt h ớ về ngay nhìn phía trước lúc ạ i biểu hiện dần dần ngưng chọc lên. Thiên, biến. trời thiên biên phái đối với người bình thường có lẽ có nguy hiểm, nhưng đối với người nói, hiểm bình bất quyển, thể cuồn nguy nguy chọc phong hóa, hoàn thế cảnh cảnh như thường nhưng chân cảnh phong không chỗ. dần dần ngưng lên. vàng vân toàn tận tượng. tượng ngã tần cũng nào Nhưng Đầy cắt Có có có là lẽ l một địa vậy mấy mà kỳ này bên trong đất trời tựa hồ có một luồng quỷ q u ẹ t lực lượng xuất hiện n à y có lực lượng dẫn động thiên địa báo cát từ từ hình thành một cái lớn vô cùng lốc xoáy cái này lốc xoáy từ từ tụ tập hóa thành một cái thông thiên triệt địa khủng bố tồn tại thiên địa phong lục trì thăng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cháy mau thiên địa phong thần phong ánh mắt d ù n g mình từ lúc trước ở cắt vàng khách sạn bên trong nhận được tin tức biết được lưu xa vực một cái cực kỳ cực kỳ đáng sợ cực kỳ kinh người nguy hiểm đồ vật đó chính là thiên địa phong cái này một loại tự nhiên hình thành khủng bố lực lượng ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó cũng dị thường phiền phức chân ngã cảnh tu sĩ cuốn vào trong đó i ự u tử nhất sinh thế giới duy nhất pháp sư chuyến hai có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm m ư ơ i ba q c đảo thiên địa minh ngông thần bí vô cùng nhân loại chỉ là trong đó một loại nhỏ bé tồn tại tuy nói tu sĩ có di sơn đảo hải phi thiên đồn địa khả năng nhưng thiên nhiên huyền diệu thần bí như thế nào nhân loại có thể hoàn toàn dò xét như tu sĩ tu luyện từ tu luyện bản thân đến tu luyện thiên địa đại thế lại tới tu luyện đạo chi chân ý tất cả những thứ này tu bất quá là thiên địa thôi ở bên trong trời đất có nhiều chỗ sẽ sản sinh đặc thù lực lượng những này lực lượng hoặc là thiên địa đại thế hoặc là đạo chi chân ý lấy cụ thể hình thức xuất hiện hình thành đáng sợ lực lượng thiên địa phong chính là một trong số đó thiên địa phong chính là là xuất hiện ở lưu xa vực bên trong một loại quỷ dị cường đại lực lượng ẩn chứa phong chi chân ý sa chi chân ý rất nhiều lực lượng liền thiên địa hư không cũng có thể dễ dàng cắt chém phá hủy v v vô thượng cảnh tu sĩ đối mặt kinh khủng như vậy lực lượng liền thiên địa đại thế đều khó mà ứng dụng chỉ có thể bị cuốn vào trong đó nguy hiểm từng tầng còn chân ngã cảnh tu sĩ vậy thì càng thêm nguy hiểm cựu tử nhất sinh tần phong lục trí thăng mục thiên thiên nghiêm trần bô nở người ở nhìn thấy thiên địa phong thời gian liền hiểu cái này một luồng khủng bố lực lượng trong lòng hơi động lập tức thoát đi tần phong thân hình như mị triển khai mị ảnh vô hình cấp tốc thoát đi lục trí thăng vỗ thu sùng túi đem xích u y ế t thiên lưng cho thu lại sau đó thân hình nhất động gấp lui giống như một thanh kiếm sắt trong nháy mắt phóng qua mấy ngàn mét khoảng cách mục thiên thiên nghiêm trần hai người động t á c cũng là không chậm giống như lục chỉ thăng giống như vậy thân thể hóa trường kiếm bỏ chạy mà đi ba người t r ợ t thi triển thân pháp là một dạng cũng là tới từ bay mưa kiếm tông kiếm quang đột pháp này phương pháp đạt đến thất tinh siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ mà tại thân phương pháp bên trong cực kỳ thôi vô hạn áp sát với bắt tinh siêu phàm tuyệt học trên mặt đất một ít yêu ma nhận biết được mãnh liệt nguy hiểm dồn dập thoát ra mặt đất cấp tốc thoát đi ngày hôm nay phong chính là liên tiếp thiên địa lực lượng thâm nhập cắt vàng lớn trên tiếp chín tầng mây tầng không biết chiều dài làm ấy va nở trượng lệnh người ngơ ngác lưu xa vực bên trong yêu ma tốc độ cũng là cực kỳ không chậm hiển nhiên là từ lâu nhiều lần ứng đối những này kỳ lạ tuyệt cảnh một ít yêu ma ở thiên địa phong vừa hình thành thời gian liền đã thoát đi nhưng cũng không phải là bất kỳ yêu ma đều có thể đủ hoàn toàn thoát đi ra thiên địa phong lực lượng vòng xoáy lực lượng cường đại c u ố n lấy phạm vi mấy trăm dặm mà tốc độ nhanh kinh người dường như một con bay nhanh phong ưng một con hoàng cấp yêu ma cấp bậc độc s a vương không thể chịu đựng ở thiên địa phong l ự c kéo thân hình khổng lồ bay lên bị hút vào thiên địa phong bên trong côn bạo long quyển chỉ một thoáng đem nó cái kia cứng rắn cực kỳ hoàng giáp cho vỡ tan xoắn nát huyết nục gân cốt tất cả đều ở một cái hô hấp bên trong hóa thành bột phấn từ đầu tới cuối liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ đã bị thiên địa phong hóa làm huyết nục bột phấn đây chính là một con hoàng cấp yêu ma cũng không phải là tầm thường yêu ma không chỉ là cái kia hoàng cấp yêu ma cấp bậc độc x a vương còn có không ít yêu ma cũng chết ở thiên địa phong bên dưới đương nhiên đại đa số là thực lực nhỏ yêu yêu ma chỉ là hạ đẳng yêu ma trung đẳng yêu ma tần phong chân đạp mị ảnh vô hình tốc độ cực nhanh hơn nữa chân nguyên trong cơ thể gồ lên dễ dàng trong lúc đó chính là hóa giải này cỗ xa xa lực kéo vẫn chưa chịu đến thiên địa gió quá lớn ảnh hưởng liên nói công đạp n g u y ệ t truy tinh đều chưa từng sử dụng chính là đủ để thoát khỏi thiên địa phong lục trì thăng tốc độ cực nhanh giống như thiềm điện nhanh như chớp cũng tránh thoát thiên địa phong ả n h vang nhưng ngục thiên thiên nghiêm trần hai người hiển nhiên không có tốt như vậy vận hai người bất quá là chân ngã cảnh tiền kỳ tu vi đối với kiếm quang độn pháp lĩnh ngộ chưa đạt đến viên mãn trạng thái tự nhiên có chỗ không bằng thiên địa tốc độ gió độ kinh người sức mạnh to lớn lôi kéo thôn hấp chi lực tác dụng ở trên người hai người để cho hai người tốc độ giảm nhiều không ngừng tới gần thiên địa phong lục sư m i n h lục sư m i n h mục thiên thiên nghiêm trần quất lên đáng chết lục trì thăng thay thế sắc mặt đột nhiên biến đổi một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay trường kiếm vẩy một cái hóa thành vô số kiếm quang lướt về phía mục thiên thiên nghiêm trần xuất hiện ở phía sau hai người phân cách thôn hấp c h i lực sau đó hán đại thủ một chiêu hùng hồn chân nguyên hóa thành hai cái năng lượng giải lụa quấn quanh ở mục thiên thiên nghiêm trần trên người hai người đem hai người hướng về phía trước nhanh chóng kéo đi có thể thôn hấp chi lực mạnh mẽ quá đáng ngay cả là có lục trì thăng giúp đỡ mục thiên thiên nghiêm trần hai người tốc độ vẫn chưa để bạt quá nhiều trái lại càng thêm hướng về thiên địa phong tới gần thiên địa phong lực nhanh chóng tới gần lực lượng lan ra phạm vi tác dụng ở lục trì thăng trên thân lục trì thăng thân thể run lên tốc độ cũng chậm hạ xuống lục sư huynh người đi nhanh đi đừng động chúng ta mục thiên thiên nói lục sư h u n h đừng động chúng ta còn tiếp tục như vậy chúng ta tất cả đều m u ố n cuốn vào thiên địa trong gió nghiêm trần hô ta sẽ cứu các ngươi lục trì thăng trầm giọng nói chân nguyên trong cơ thể điền cuồng phun g trào chân nguyên giải lụa càng ngày càng hướng tụ lực lượng tăng mạnh nhưng như c ũ là như muối bỏ biển khó có thể sản sinh tác dụng thiên địa phong càng ngày càng tới gần ba người đã vô pháp tiến lên trái lại hướng về thiên địa phong bay đi lục sư m i n h lục sư m i n h mục thiên thiên nghiêm trần lớn tiếng la lên đừng gọi tần phong đột nhiên xuất hiện ở mục thiên thiên nghiêm trần hai người đưa tay một tay đặt tại mục thiên thiên trên thân thân hình nhất động chính là đi tới nghiêm trần bên người tay phải đặt tại nghiêm trần sau lưng bước chân đạp xuống tốc độ trong nháy mắt tăng vọt hướng về phía trước x u ố n g tới hô hấp công phu tần phong chính là dẫn theo mục thiên thiên nghiêm trần hai người thoát khỏi thiên địa phong l ự c kéo đi tới lục chỉ thăng bên người nhanh l y khai tần phong đối với lục chỉ thăng nói một câu dẫn theo mục thiên thiên nghiêm trần hai người nhanh chóng ly khai một chen trà tần phong lục trí thăng mục thiên thiên nghiêm trần bô nở người thoát khỏi thiên địa phong thiên địa phong lực lượng cũng dần dần tàn đi thiên địa khôi phục lại cắt vàng quyển cảnh tượng cuối cùng là trốn ra nghiêm trần miệng lớn thở hồn hện ngày hôm nay phong thật sự là thật đáng sợ tần trường sinh huynh đệ lần này đa tạ ngươi nếu không phải ngươi ra tay e sợ mục thiên thiên nghiêm trần đều muốn cuốn vào đến thiên địa trong gió lục trí thăng ôm quyền cảm kích tần trương sinh đa tạ ngươi mục thiên thiên nói lúc trước có chút xem thường tần phong nhưng hôm nay không có nửa điểm ý khinh thường không chỉ là tần phong cứu hai người bọn họ lại càng là bởi vì tần phong có thể thoát khỏi thiên địa phong thực lực này cũng không phải là người bình thường có thể làm được coi như là bọn họ sư huynh lục trí thăng cũng vẫn vô pháp làm được tần trương sinh đa tạ ngươi nghiêm trần cũng nói không cần k h á c h khí dễ như ăn cháo thôi h u ố n hồ chúng ta hiện nay cùng hành động Ta k h ô n không quan Tân Phong cười nhạt một tiếng, hướng về bốn phía nhìn một lát, chỉ là hiện tại chúng ta ở nơi nào. Lục trì thăng cũng hướng về nhìn bốn g thể mặt tâm. một một lát, tại ta trì tư phía chỉ phía, bỏ suy lưu cười Lục về về là ở xa xa xôi. Ồ. Xa, xa có một cái ốc đảo ốc đảo tần phong tập trung nhìn một lát ở cắt vàng đầy trong đất thật có một mảnh gió e m sóng l ặ n g chi đó chính là ốc đảo lưu xa v ư ợ t ốc đảo cực kỳ hiếm thấy cũng vô cùng có khả năng xuất hiện đặc thù đồ vật địa phương chúng ta đi ốc đảo nhìn lục trì thăng nói thế giới duy nhất pháp sư truyền h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm mười bốn khí tức quen thuộc ốc đảo ở bách vạn lý lưu xa vực cực kỳ hiếm thấy một ít ốc đảo thuộc về cổ lao chủng tộc địa phương sinh tồn cũng có một chút ốc đảo ẩn chứa đặc thù nguy hiểm một ít ốc đảo thì là yêu ma tụ hội chi địa vì vậy tiến vào một cái ốc đảo có manh l i ệ tần nguy hiểm khả năng. Nhưng vì là thiên môn, duyên, vạn nội đảo, vẫn có không lưu hiểm khả thể bách đi tới. Người từ trên trời xuống, tiến vào đảo, vì vì vực là là lý ít tù Tân thăng, có cơ ốc có xa sĩ phong vừa tiến vào ốc đảo liền cảm ứng được bên trong đất trời có cực kỳ quỷ dị lực lượng nay có lực lượng đối với thần hồn có rất lớn áp chế tác dụng để linh hồn vô pháp ly thể lưu s a vực vốn chính là một cái cực kỳ địa phương đặc thù ở trong đó ốc đảo tự nhiên càng thêm đặc thù từng cái ốc đảo từ trường cũng cực kỳ quỷ dị khắt chế thân hồn lệ người linh hồn vô pháp khoách tán ra bên ngoài cơ thể vì lẽ đó ở chỗ này linh hồn dò xét năng lực hầu như mất đi hiệu lực tất cả chỉ có thể dựa vào ngũ rác lục trì thăng giải thích nói nơi này tựa hồ là thiết thụ ốc đảo nghiêm trần hướng về nhìn b ố n phía nói thật là thiết thụ ốc đảo c ò nơi là một c này, thân cây. Thân cây này ốc đảo có mấy chục dặm dài rộng ở ốc đảo tới gần bên phải một chỗ có một cái đại hồ hồ nước trong reo sóng nước lấp đoáng để lộ ra thần bí lục trường lão nơi này có thể có thiên môn khí tức thần phong vừa hỏi từ trước giao lưu thần phong biết được lục trì thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người đều thuộc về bay mưa kiếm tông trường lão địa vị cực cao lần này cũng là bởi vì thiên môn đem ra muốn đột phá di vãng cảnh giới mới vừa tới nơi này bay mưa kiếm tông mặc dù là nhất lưu thế lực có thể cùng vân châu bát đại nhất lưu thế lực so với gốc gác kém nhiều coi như là siêu phảm tuyệt học đều chưa từng xuất hiện thượng đẳng công pháp cũng cực kỳ xối cho tới nửa bước đạo khí tuyệt phẩm linh khí cũng đều cực kỳ hiếm thấy toàn bộ bay mưa kiếm tông chỉ có truyền thừa bay mưa kiếm thuộc về tuyệt phẩm linh khí còn lại cũng chỉ là thượng phẩm linh khí thôi đợi một chút lục trì thăng nhắm hai mắt lại nhàn n h ạ t hương khí từ trên người hắn quyết tán tràn ngập tứ phương dần dần vỡ bờ toàn bộ ốc đảo lại là này c ô hương khí tần phong tầm mắt rơi vào lục trì thăng trên thân đối với lục trì thăng công pháp ngược lại là vô cùng hiếu kỳ nay cỗ hương khí sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ tu sĩ nào nhưng lại có thể dò xét vạn vật đơn giản mắt nhìn lục trì thăng tần phong sẽ không ở quá nhiều xoắn suýt lục trì thăng công pháp tuy nhiên đặc thù nhưng là chỉ là dò xét tác dụng thôi đối với còn lại vẫn chưa lớn bao nhiêu đề bạn hay là đang dò xét bảo vật thời gian có chỗ đặc thù tác dụng nhưng đối với đối địch hầu như không có hiệu quả loại này công pháp đối với tần phong sức hấp dẫn quá nhỏ tần phong lưu ý lấy xung quanh tình huống dò xét ố c đảo tình huống phiến ốc đảo này ngược lại là cực kỳ đặc thù từ lực ảnh hưởng bên dưới liền thần hồn đều khó mà khoái động linh hồn d o xét thiên địa nhưng chân nguyên thân thể nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cũng không có bất kỳ cái gì cấm không chi lực tồn tại thiết thụ thần phong đi tới một cái thiết thụ trước mặt vớt ve thiết thụ thiết thụ bóng loang c ứ n g rắn không có bất kỳ cái gì phân nhánh vào tay có nhàn nhạt hàn ý q u ắ t tần h phong đột nhiên cảm ứng được thiên địa tựa hồ âm lạnh rất nhiều thấy lạnh cả người từ sâu trong thân thể tôn ra từ từ lục a phía, địa địa, ta n tràn hướng về toàn thân. Đây là... Thần phong cấp tốc hướng về nhìn bốn phía, thiên phảng luồng dần dần đầy dây thiên địa, khiến người ta cảm thấy không mà run. tốc phất một tà tức thấy rét là... mà chậm khí về về Đây âm dây đầy lại, l cấp Phúc! cảm mị trì thăng đột nhiên phụt lên ra một ngụm mau tươi sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt biểu hiện hoảng sợ hướng nhìn bốn phía cả kinh nói trốn mau trốn đi thần phong hướng về lục trì thăng nhìn lại âm binh ngọn đường lục trì thăng vội vàng nói âm binh ngọn đường thần phong ánh mắt d ù n g mình âm binh mượn đường mục thiên thiên trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ sợ hãi thật sự có âm binh mượn đường vì sao nơi này sẽ có âm binh mượn đường đây chính là bách vạn lý lưu xa vực a nghiêm trần kinh thanh nói đối với âm binh mượn đường từng cái tu sĩ đều là rõ ràng tần phong từng gặp một lần âm binh mượn đường vào lúc đó nghe mới sinh không sợ cọp xa xa thầy âm binh mượn đường đồng thời t ừ âm binh mượn đường bên trên cảm giác được một luồng phi phạm lực lượng có thể cung cấp kinh người khen thưởng lựa chọn nhưng tần phong trực tiếp lựa chọn thoát đi không nhìn quý trọng khen thưởng cùng khen thưởng so với tính mạng mình mới là trọng yếu sau đó ở thái nguyên sơn từ nam tương tử trong mỹ hệ n g biết được liên quan với thái nguyên sơn sơn thần tình huống cái kia cũng là bởi vì một lần âm binh mượn đường từ đó làm cho thái nguyên sơn sơn thần tử vong toàn bộ thái nguyên sơn sơn thần miếu cũng lưu lạc thành phế tích lục Chi thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người lập tức thu lại tự thân khí tức Dù bế buôn hô hấp, cẩn thận hướng phía. cẩn quan sát t về âm phong lên khai giáp động đập đập đập trình tề tiếng bước chân đột ngột vang lên ở bên cạnh hồ xuất hiện một đám âm binh n à y một đám âm binh trên thân thả ra kinh người hàn ý cùng tử khí tử khí đi tới chỗ vạn vật sinh cơ diệt hết ngay cả là cứng rắn cực kỳ sinh mệnh lực ngoan cường thiết thụ tại này cỗ tử khí phía dưới khoảnh khắc công phu chính là hóa thành cây khô lại đến biến thành bột phấn tung bay tư từ phương từng cái âm binh ngay ngắn trật tự đạp bước mà đi không có nửa điểm hỗn loạn chính là nghiêm khắc nhất quân đội vừa mới có thể làm được mức độ này âm binh mượn đường tần phong ánh mắt rơi vào đám kia âm binh bên trên luồng hơi thở này ngược lại là cùng năm đó ở thanh lĩnh sơn bản thân nhìn thấy âm binh mượn đường cực kỳ tương tự hơn nữa tại đây quần âm binh bên trong tựa hồ cảm giác được khí tức quen thuộc khí tức quen thuộc t ầ n phong nhũ mày cuối cùng là chuyện gì xảy ra tại sao sẽ ở âm binh mượn đường bên trong cảm giác được khí tức quen thuộc âm binh mượn đường chính là là tới từ minh giới quỷ giới ưu giới này một ít quỷ dị thế giới âm binh tu sĩ tần phong đã từng tiến vào quỷ giới ưu hồn vực chính là quỷ giới một phần mà năm đó thái nguyên sơn âm binh mượn đường chính là ưu hồn vực quỷ đế mượn đường chẳng lẽ nói tần phong bước chân một điểm bị ảnh vô hình tới gần mượn đường âm binh tần trương sinh lục trí thăng nhìn thấy tần phong cử động trong lòng cả kinh đây chính là âm binh mượn đường à dù cho tần phong thực lực mạnh đến đâu cũng không thể như vậy hai người các ngươi ở lại chỗ này không thể làm bừa lục trì thăng dặn dò một tiếng cẩn thận tới gần tần phong lục sư huynh lục sư huynh mục thiên thiên nghiêm trần hai mặt nhìn nhau lại không có hành động biết được lấy thực lực bọn hắn nếu là lung tung hành động đều sẽ trở thành phiền thoái tần phong tới gần mượn đường âm binh ánh mắt quét mắt này một đám âm binh trong mắt dần dần có một chút ánh sáng xuất hiện quả nhiên thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vợ phụ siêu bựa chương ba trăm mười lăm cây vạn t u ế ra hoa tần phong tại đây một đám âm binh bên trong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc thiên quân quỷ hoàng thực nhục quỷ hoàng thiên quân quỷ hoàng thực nhục quỷ hoàng đều là tần phong ở quỷ giới hữu hồn vực bên trong đụng tới quỷ hoàng thực lực cực kỳ kinh người vốn tưởng rằng ly khai quỷ giới liền là không thể nào nhìn thấy cái này hai con quỷ hoàng thật không nghĩ đến âm binh mượn đường càng sẽ đụng phải h u hồn vực quỷ hồn âm binh đội ngũ bên trong thiên quân quỷ hoàng thực n ụ c quỷ hoàng hai người thần tình lạnh lùng ánh mắt băng lãnh p h ả n phất không có bất kỳ cái gì tâm tình bọn họ tốc độ chỉ là theo bản năng hành động âm binh mượn đường chính là một loại cực kỳ đặc thù năng lực cần phải mượn một thế giới khác thế giới thừa nhận một thế giới khác lực lượng tác dụng vì lẽ đó âm binh mượn đường thời gian sẽ tạm thời để tự thân lực lượng duy trì ở một luồng ngưng luyện về một trạng thái nói cách khác nếu là không có ngoại giới lực lượng trùng kích âm binh chính là lấy đặc biệt lộ tuyến xuyên qua đại hạ cửu châu thế giới do đó lại vào quỷ giới bên trong lúc trước nam tương t ử nhắc qua thiên quân quỷ hoàng thực đ h ụ c quỷ hoàng đều thuộc về bách thôn quỷ đế thủ hạ khó nói bách thôn quỷ đế có chuyện gì cần xử lý vừa mới mượn đường lưu xa vực thần phong âm thầm suy đoán nhưng vẫn tìm không được quan trọng một điểm dù sao quỷ giới bên trong cũng có được rất nhiều thế lực tồn tại từng người tranh đấu dường như cựu châu thế giới âm binh mượn đường thời gian cũng không kém đi ra năm đã mở khoảng cách những cái âm binh dường như xuyên toa thơ y không giống như vậy dần dần đi vào trong hư không biến mất không còn t ă m hơi theo âm binh biến mất bên trong đất trời hàn ý quỷ mị khí tức dần dần tiêu tan khôi phục lại bình tĩnh tự nhiên trạng thái âm binh mượn đường kết thúc lục trì thăng thở dài một hơi lập tức nhìn về phía tân phong trường sinh huynh đệ ngươi làm cái gì vậy đây chính là âm binh mượn đường cũng không phải là phổ thông lực lượng ta biết được chỉ là muốn xác minh một chuyện thần phong nói xác minh một chuyện lục trì thăng ngẩn ra liều lĩnh lớn như vậy mạo hiểm xác minh một chuyện vậy là chuyện gì đúng âm binh mượn đường nếu không phải phạm âm binh âm binh liền sẽ không chủ động tiến công thần phong nói có liên quan với quỷ giới hư hồn một việc ngược lại là không cần phải nói ra điểm này ngược lại là có từng nghe nói chỉ là âm binh quá mức khủng bố mạnh mẽ quá đáng không người dám dựa trước bây giờ xem ra cái này đáng lẽ là thật lục trì thăng chậm dãi nói chỉ là xem ngươi như vậy đảm lượng thật đúng là ít có người làm được lục trì thăng đánh giá tân phong phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu thanh niên trước mắt từ c á t vàng khách sạn nhìn thấy tân phong liền phát hiện đến hắn vi phạm đến lúc sau đại nguyện cổ thành thiên địa phong sự tình cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được thực lực mạnh mẽ tính cách c ự c cao như vậy tu sĩ cũng không khả năng không có tiếng tăm gì tần trương sinh thật sự là hắn tên thật thân phận chân thật lục sư m i n h lục sư m i n h mục thiên thiên nghiêm trần hai người nhanh chóng tới gần âm binh biến mất nghiêm trần hướng về âm binh biến mất phát hiện nhìn lại đã biến mất lục trì thăng gật đầu nói theo âm binh biến mất bô nở người tiếp tục dò xét ốc đảo tình huống bởi lục trì thăng lúc trước bị thương duyên cớ cùng với âm binh mượn đường lực lượng ảnh hưởng không cách nào lại độ vận dụng thiên hương quyết đến dò xét ốc đảo tình huống vì lẽ đó chỉ có thể lên đường tra tìm ở mấy người dò xét ốc đảo quá trình bên trong có vài tên tu sĩ cũng tới đến ốc đảo đánh giá ừ m tần phong đột nhiên dừng lại hướng về bốn phía nhìn một lát lông mày hơi nhữ lên t ầ n phong ngươi phát hiện cái gì lục trì thăng thấy tần phong biểu hiện khắc thường mở miệng dò hỏi hương khí t ầ n phong nói hương khí nghiêm trần không rõ thật có hương khí tồn tại lục trì thăng khép lại mũi thật kỳ quái hương khí cùng phổ thông hoa cỏ hương khí không giống cũng không phải trà thơm cây thơm lục sư huynh ngươi xem thiết thụ sản sinh biến hóa mục thiên thiên hoảng sợ nói thiết thụ lục trì thăng lập tức nhìn lại thần phong cũng đánh giá thiết thụ nguyên bản t r ó c lốc không hề cảnh chỉ có một căn thân cây thiết thụ bên trên cảng từ từ mọc ra thân cây từng đám cây sinh trưởng sau đó tại một ít mọc r a trên cành cây xuất hiện một đoá đoá màu trắng tiểu hoa tản ra nhàn nhạt hương vị màu trắng tiểu hoa có chút tương tự với hoa đ à o thế nhưng màu trắng sau có ta mở mảnh cánh hoa để lộ ra một tia khí tức thần bí cây vạn tuế ra hoa nghiêm trần thấy thế ngẩn ngơ chưa từng gặp tưởng tượng loại này thiết thụ cũng không phải là phổ thông thiết thụ vì sao sẽ nở hoa lục trì thăng cũng là nghi hoặc không rõ nếu như bản thân không thể nở hoa nhưng nở hoa nói rõ là một loại dị tượng tần phong tầm mắt nhìn khắp bốn phía từng cây từng cây thiết thụ từ từ nở hoa nhàn nhạt hương khí tràn ngập ốc đảo thấm ruột thấm gan lệnh người cả người sung sướng trong lòng cảm xúc tiêu cực đại đại giảm bớt dị tượng hiện thế hẳn là từ đặc thù đồ vật xuất hiện có hay không có thể là thiên môn không phải là thiên môn lục chi thăng nói thiên môn hiện thế là có ghi chép là một cái nhỏ bé thế giới cùng đại hạ thế giới trong lúc đó va chạm không thể bình tĩnh như vậy nhưng trường sinh huynh đệ ngươi nói không sai đây tuyệt đối là bảo vật xuất hiện dị tượng bảo vật xuất hiện nghiêm trần trong mắt lập lòe quan mang ở nơi nào đáng tiếc ta hiện nay bị thương thiên hương quyết vô pháp vận chuyển bằng không thật đúng là có thể dò xét nhìn lục trì thăng tiết hận nói thiên hương quyết tần phong trong lòng hơi động đây chính là lục trì thăng trợt h i triển kỳ lạ công pháp lục sư huynh vậy chúng ta tìm khắp nơi một tìm nhất định phải tìm ra loại biến hóa này mục thiên, thiên nói ừng lục trì thăng gật đầu có thể tìm nhưng tốt nhất đừng phân mở tần phong bình tĩnh nhìn qua mắt xa xa những tu sĩ kia một ít tu sĩ cũng là cảm thấy được ốc đảo biến hóa trong mắt có một vệ tham lam sắc ý đang lưu truyền ngay cả là cái này gột rửa tâm linh hương khí đối với bọn họ cũng không có hiệu quả chút nào ừ m lục trì thăng gật đầu đồng ý bô nờ người tiếp tục dò xét ốc đảo bên trong một tên hai mai tóc hơi trắng tướng mạo phổ thông sống mùi rất cao chung năm tu sĩ cẩn thận kiểm tra xung quanh lưu s a vực ốc đảo cực kỳ hiếm thấy tất nhiên có chỗ đặc thù hay là dị bảo c h â n áp hay là thần vật tồn tại bây giờ những n à y cây vạn t u ế ra hoa thuộc về đặc thù dị tượng nên có bảo vật gì xuất hiện thiên môn sắp ở lưu s a vực xuất hiện làm cho lưu s a vực bên trong bảo vật xuất hiện trái lại nhiều rất nhiều lần này là tuyệt hảo thời cơ sống mùi rất cao tu sĩ ánh mắt như điện mơ hồ có mấy phần kỳ dực nếu là bị ta dương thông tìm tới cái kia hồi lâu tông môn mối thủ thì có thời cơ t o ạ nguyện dương thông vừa đi vừa nhìn ánh mắt dần dần bị xa xa một gốc cây thấp bé thiết thụ hấp dẫn ốc đảo thiết thụ đại đa số cũng cực kỳ cao tráng nhưng là có một phần thuộc về thấp bé thâu ngắn loại hình ở diêm thông trong mắt cái này một viên thấp bé thiết thụ cực kỳ đặc thù ở chỗ ra bỏ phí cánh hoa tựa hồ cùng so với tầm thường bỏ phí phải nhiều hơn một mảnh mà phía trên có một luồng kỳ dị năng lượng lưu động khó nói dương thông ánh mắt nhất động hướng về bỏ phí đi đến đưa tay chạm đến thế giới duy nhất pháp sư truyền h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm mười sáu hoa linh và ảnh đột nhiên xuất hiện thanh â m đem tất cả mọi người tầm mắt cũng hấp dẫn tới chỉ thấy một cái hai mai hơi trắng tướng mạo phổ thông sống núi cao thẳng trung niên tu sĩ thân thể bay ngược m á nhờ me đụng vào một viên thiết thụ bên trên để chỉnh khỏa thiết thụ đều là run lên dương thông ngoác miệng r a cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tươi mạnh mẽ bị hắn đẻ xuống thân thể lại càng là cực kỳ đau đớn cái này một luồng trùng kích lực cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu đ ư ợ c quả nhiên là dị bảo dương thông trong mắt bắn ra kinh người quan mang chú ý không được đau đớn trên người thân hình động tác trong lúc đó hướng về lúc trước cái kia một gốc cây thấp bé phóng đi chủ yếu là vì là cái kia một đoá màu trắng trên cánh tiểu hoa mọi người cũng đều lưu ý đến dương thông cử động nhìn thấy cái kia một đoá màu trắng tiểu hoa vậy một đoá hoa là thật là kỳ lạ bỏ phí tựa hồ có một luồng linh tính tồn tại chẳng lẽ là đạo phẩm chân thuốc chi nở mảnh cánh hoa cùng với những cái khác bỏ phí không giống nhất định là đặc thù đồ vật dị bảo đây là dẫn lên toàn bộ ốc đảo biến hóa dị bảo xèo vèo ốc đảo nội tu sĩ từng cái từng cái thân hình như điện gấp l u i muốn có được màu trắng tiểu hoa sư h i n h nghiêm trần mở miệng vậy là hoa linh lục trì thăng trận to mắt con mắt hoa linh thần phong ánh mắt bên trong có một chút ánh sáng lưu động lần này nhiệm vụ lựa chọn bên trong tựa hồ liền có hoa linh không đáng lẽ là bách linh chi hoa tiến vào thiên môn đoạt được bách linh chi hoa chính là hắn lần này nhiệm vụ lựa chọn trước mắt hoa linh xuất hiện ở ốc đảo cũng không phải là ở bên trong thiên môn cho nên không phải là mong muốn hoa linh t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không nhìn hoa linh khen thưởng ta từ cao khiết cốt một cái lựa chọn hai cướp đoạt hoa linh khen thưởng c ử u tinh vật phẩm nhiệm vụ điểm năm mươi trong óc truyền đến thần cấp lựa chọn trình tự thanh âm để tần phong ánh mắt khẽ động thần cấp lựa chọn trình tự lần này ưu hóa có nhất định thay đổi một người trong đó thay đổi đó chính là nhiệm vụ lựa chọn lựa chọn không còn là một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành sẽ không lại xuất hiện mới lựa chọn mà là tại vừa có nhiệm vụ phía dưới vẫn có lựa chọn ra hiện chỉ là như vậy xác suất sẽ trở nên rất thấp thôi như lúc trước tần phong đụng tới hồng phu nhân đụng tới đại địa thần hổ đụng tới nửa bước đạo khí đụng tới thiên địa phong đều không có kích thích ra thần cấp lựa chọn trình tự lần này ngược lại là có cái này thời cơ cựu tinh vật phẩm nhiệm vụ điểm năm mươi cái này khen thưởng ngược lại không tệ vừa vặn cũng có thể biết được nhiệm vụ điểm là tình huống thế nào thần phong trong lòng hơi động trực tiếp lựa chọn điểm thứ hai một cái có thể dẫn lên dị tượng hoa linh vốn là cực kỳ không được hơn nữa cựu tinh vật phẩm nhiệm vụ điểm tồn tại để hắn càng thêm cảm thấy hứng thú trường sinh huynh đệ hoa linh chính là thiên địa linh vật Hết chứa hoa tinh hoa, sức cỏ kỳ lạ, ẩn n ồ n nạc sinh Ngay g cơ chi lực.、Ngay、cả c sắp h là ế thần trạng t á i linh sinh, hoa thể đủ nịch chết h cũng truyền có t đủ bí phong i thường. Thấy Tần h p tâm tư t ư khác h ờ nói g Thăng cho rằng、Tần、Phong không rõ hoa linh, chính là tự mình cho Tần Phong giải thích hoa linh tình huống. Ồ, Tần phong Lục linh, là linh cho chính cho thích Trì Tần tự Tần tình Tần rõ mình hoa hoa n Ồ! vậy cũng được tương tự với trường thanh sinh cơ mục không hoa linh hiệu quả vẫn còn ở trường thanh sinh cơ mục bên trên lục t r i thăng nói trường thanh sinh cơ mục thuộc về cựu tinh chân phẩm gồm có bừng bừng sinh cơ có thể trị liệu đại bộ phận thương thế bổ sung chân nguyên tiêu hao nhưng hoa linh có thể nói là đạt đến đạo phẩm chân thuốc t ầ n g thứ đạo phẩm chân thuốc tần phong ánh mắt l ó e lên ngược lại là không nghĩ tới hoa linh càng chân quý như thế chẳng trách thần cấp lựa chọn trình tự sẽ kích phát còn có cựu tinh vật phẩm khen thưởng cùng năm mươi điểm nhiệm vụ điểm sư huynh đã như vậy chúng ta còn chưa động thủ nghiêm trần lo lắng nói như thế bảo vật bọn họ chưa từng gặp lấy thực lực chúng ta căn bản không có nhúng tay khả năng lục trì thăng bất đắc dĩ nói ngươi xem những người kia thế nhưng là có chân ngã cảnh viên mãn tồn tại chúng ta căn bản không phải đối thủ lục trì thăng mục thiên thiên nghiêm trần một cái chân ngã cảnh trung kỳ hai cái chân ngã cảnh tiền kỳ thực lực như vậy ở mọi người bên trong cũng không tính là gì cho tới t ầ n phong dưới cái nhìn của bọn họ tần phong c ó chân ngã cảnh trung kỳ cảnh giới thực lực đáng lẽ là không sai thế nhưng là cùng trước mắt những tu sĩ này so với lại kém không ít cùng với cướp giật không thể xuất hiện đồ vật chẳng bằng trực tiếp rời đi ốc đảo có như vậy hoa linh xuất hiện cần làm không thể lại xuất hiện thiên môn hiện tại chúng ta đi tới thiên tế bộ lặt đi lục trì thăng nói chờ một chút thần phong nói một tiếng ngẩng đầu lên nhìn tới là nàng nàng làm sao tới lục trì thăng trợn mắt lên dương thông chập ngón tay như kiếm từng đạo kiếm chỉ khí bắn ra đẩy lùi những tu sĩ khác muốn cướp giật hoa linh nhưng hắn khẽ rửa gần hoa linh chính là có mấy đạo sắc bén thế tiến công đông xuống không thể không đẩy ra vô pháp được hoa linh hắn trong tỉnh s ắ c thực vẫn tính được có thể những tu sĩ này cũng không phải đèn cạn dầu há sẽ dễ dàng được hoa linh ta nhất định phải được d ì bảo dương thông trầm giọng một huống cơ thể bên trong tinh huyết cấp tốc thiếu đốt đột phá vốn có cảnh giới hạn chế cảnh giới cấp tốc tăng lên đặt đến chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ thiên tâm tật phong chỉ dương thông chập ngón tay như kiếm cổ tay chuyển động trong lúc đó từng đạo kiên trì không ngã chỉ kình bắn ra sắc bén phi thường liền thiết thủ cũng không thể chịu đựng ở hắn nhất chỉ lực lượng trực tiếp nổ tung ra thiêu đốt tinh huyết h ừ đừng hỏng đông đảo tu sĩ cũng không vì dương thông thiêu đốt tinh huyết mà rút lui từng cái từng cái ai nấy dùng thủ đoạn dương thông đánh g i ế t mà đi ngăn cản được dương thông cái kia thiêu đốt tinh huyết cường lực nhất kích vê anh công kích chạm vào nhau hóa thành đáng sợ sức lực lưu bao phủ từ phương là ta một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ chân đạp thất tinh huyền diệu vô song đi tới bỏ phí trước mặt trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn hắn ở một trong người đi đường tu vi thuộc về tuyệt đỉnh nhưng hắn chỉ là phổ thông chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ muốn lấy một địch nhiều do đó cướp giật màu trắng tiểu hoa căn bản không thể vì vậy ở tất cả mọi người trùng kích phía dưới hắn mượn cơ hội đi tới màu trắng tiểu hoa trước mặt tổng xem là khá được nó cao hưng quá sớm một đạo chỉ kinh phá không mà đến nhanh như lưu quang thế như thiểm đ i ệ ở chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ kinh ngạc bên trong nhất chỉ xuyên thủng đầu hắn cướp đi hắn sinh cơ trên thân nhuốm máu dương thông đi tới bỏ phí trước mặt hương phấn không thôi trước mắt chân thuốc cuối cùng là thuộc về hắn đây là dương thông tay dừng lại phát hiện bên người tung bay lên từng ma nở dê từng ma nở dê huyết hồng cánh hoa giống như đỏ tươi hoa hồng rồi lại như là đoạt mệnh mạn đà la cánh hoa xẹt qua tay hắn đọc mu bàn tay xuất hiện một cái thật nhỏ vết thương máu tươi từ trong vết thương tràn ra tới không cách nào k h ô n g chế lại đến vết thương này cấp tốc hướng về thân thể k h u y ế t tán đi tới chỗ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo la hủ cuối cùng hóa thành một bộ khô lâu hồng phu nhân dương thông ở cuối cùng hô lên thân phận hung thủ thế giới duy nhất pháp sư t r u y ệ n h à i có l o d i c thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm mười bảy một trường thiên địa hoa hồng tung bay những n à y hoa hồng nhìn như huyết hồng mần tôi hoặc như là yêu dị mạng đà la Cực cố tức trường, cả ngạc kỳ khí quỷ dị. dẫn Dương Một mọi người ánh mắt. Mọi người ngạc nhiên với Dương Thông lấy mắt toàn trường, tất Thông trần thể thấy tốc vô với hình phủ hấp ánh nhiên người người bao lấy lấy có địa ộ một bộ một hóa thành khâu lâu, lại hoảng hạ bóng giữa kia trời từ từ hạ xuống cái kia một bóng người. lâu, lại cái sợ đ đỉnh bảng thứ hai hồng phu nhân hồng phu nhân uy danh đã sớm truyền khắp toàn bộ đại hạ cựu châu thực lực cường hãn vô song có thể so với một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ mà thủ đoạn quỷ dị phi thường khó có thể chống đối bất kỳ bị hồng phu nhân thương tổn được người cũng lấy tốc độ kinh người lá hủ tử vong hóa thành khô lâu ở tư liệu ghi chép bên trong chỉ có vạn phật tự kim cương viện thủ tòa tránh thoát lần này công kích nhưng là từ một cái trung niên hòa thượng hình tượng biến thành một vị lao tăng răng rớp hồng phấn khô lâu chính là hồng phu nhân tuyệt học thành danh một môn bắt tinh siêu phàm tuyệt học uy lực thâm bất khả chắc kỳ tuyệt quỷ dị hồng phu nhân năng cũng tới đến đó địa khó nói món này đạo phẩm chân thuốc muốn rơi vào đến cái này một cái yêu nhân trong tay người muốn cướp giật nàng thế nhưng là hồng phu nhân a ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà ai lại biết nàng cung nàng động thủ hoàn toàn là hành vi tự tìm chết lúc trước ở đại n g u y ệ t cổ thành tận mắt nhìn đến nửa bước đạo khí bị n g u y ệ t thần nam cung nguyệt cho lấy đi hiện tại lại muốn hôn mắt thấy đạo phẩm chân thuốc bị hồng phu nhân cho lấy đi khó nói ta thật cùng lưu xa vực bên trong bảo vật vô duyên cái này một người tu sĩ hiển nhiên cũng là trước đi tới đại n g u y ệ t cổ thành tu sĩ mọi người nắm chặt nằm đấm không có một cái nào dám động thủ r ồ n r ậ p nhìn chằm chằm hồng phu nhân mặc dù hồng phu nhân lúc này theo trời chậm rãi hạ xuống vẫn chưa đạt được màu trắng tiểu hoa vẫn không người động thủ hồng phu nhân lục trì thăng sắc mặt ngưng chịm nàng làm sao cũng ở nơi đây mục thiên thiên sắc mặt trắng bệnh lúc trước ở cắt vàng khách sạn nhìn thấy hồng phu nhân cũng đã cảm giác được khủng bố không nghĩ tới ở đây ốc đảo lần thứ hai nhìn thấy hồng phu nhân chúng ta còn không trốn được trốn nghiêm trần lạng yên vừa hỏi không thể làm bừa lục chi thăng nói hồng phu、U、nhân bản tính quái dị một lời không hợp liền có thể có thể động thủ giết người nếu chúng ta tùy ý hành động đem khả năng bị nàng cho giết hy vọng nàng lấy đi hoa linh liền ly khai nghiêm trần chờ mong hồng phu、U、nhân thần phong nhìn từ trên trời giáng xuống hồng phu、U、nhân ánh mắt khẽ động chàng trách có cựu tinh vật phẩm khen thưởng năm mươi nhiệm vụ điểm nguyên lai là có hồng phu、U、nhân nhúng tay đã như vậy vừa vặn nghiệm chứng một chút thực lực hồng phu u nhân từ giữa khoảng không hạ xuống đứng ở thấp bé thiết thụ trước mặt đánh ra chín cánh màu trắng tiểu hoa nguyên lai là hiếm thấy hoa linh chẳng trách có thể xúc động cây vạn thuế ra hoa hồng phu u nhân vốn là trải qua nơi này đối với ốc đảo không có bao nhiêu trờ mong có thể nàng đi ngang qua thời gian nhìn thấy cây vạn thuế ra hoa chính là biết được có đặc thù đồ vật xuất hiện vì vậy tiến vào ốc đảo ra tay c ấ ớ p giật cùng ta ngược lại là hữu duyên hồng phu u nhân cười nhạt một tiếng mắt đẹp khẽ nâng thu ba lưu truyền nhìn mắt mọi người vật ấy chính là hoa linh thuộc về đạo phẩm chân thuốc bất kỳ thương thế đều có thể đủ khôi phục không thể tưởng tượng nổi các ngươi chẳng lẽ không muốn có được mọi người nghiến răng nghiến lợi không có một người nào động thủ một khi động thủ sẽ có khả năng đối mặt hồng phu nhân công kích căn bản được trả bằng mất đạo phẩm chân thuốc đương nhiên trọng yếu có thể lại vật chân quý không có tính mạng cũng là chỉ có vô dụng xem ra các ngươi cũng không muốn bạn kia phu nhân sẽ không khách khí hồng phu nhân vũ mị nở nụ cười đưa tay hướng về hoa linh lại đi trên tay chân nguyên bao trùm nhàn n h ạ t hương khí hóa giải hoa linh mâu thuẫn đạo phẩm đồ vật dĩ nhiên có phi p h à m linh tính nhất là hoa linh như vậy đồ vật đều có công kích tính lúc trước dương thông vừa mới sẽ bị hoa linh cho đánh bay xèo tiếng xe do vang một đạo sắc bén khí kình đột n h ì n đến đánh về phía hồng phu nhân tay hồng phu nhân mắt đẹp quang mang loại lên thu thập biến đổi hướng về cái k i a một đạo khí kình trộm tới đem khí kình nắm lấy đập vỡ tan t r ậ t đứng lên ánh mắt nhìn về phía khí kình khởi nguồn là một cái anh tuấn uy vũ tiểu ca người muốn hoa linh lục chi thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người đều là ngẩn ngơ dồn dập hướng về tần phong nhìn lại vừa n ã y ra tay chính là tần phong đối phương thế nhưng là hồng phu nhân a ngươi còn dám ra tay cướp giật lục chi thăng muốn mở miệng nhưng là rõ ràng thời gian này mở miệng hoàn toàn là tự tìm đường chết hay là hồng phu、Úi、nhân sẽ giết bọn họ hoa linh thế nhưng là đạo phẩm chân thuốc ta đương nhiên cũng làm lớn tần phong cười nhạt một tiếng một bước bước ra bước chân mềm mại nhìn như cực kỳ phổ thông nhưng khi hắn bước thứ ba hạ xuống thời gian cả người đã đến hồng phu、Úi、nhân trước mặt thật nhanh tốc độ hồng phu、Úi、nhân đồng tử hơi ngưng lại t h á n phục với tần phong tốc độ tốc độ như thế ngay cả là cùng so với chính mình cũng không kém bao nhiêu có thể có tốc độ như vậy không phải người bình thường có thể làm được hồng phu u nhân đánh giá tần phong mở miệng vừa hỏi không biết tiểu ca tính danh tần trương sinh thần phong thản nhiên nói tần trương sinh hồng phu u nhân chân mày cao lại từ từ suy tư hô hấp về sau đạo chưa từng nghe qua danh tự này là thật là giả thật giả có trọng yếu không trọng yếu là cái này một cây hoa linh tam ớn thần phong nói vậy cần nhìn ngươi có hay không có bản lánh này hồng phu u nhân tiếng nói vừa hạ xuống dưới tay phải cấp tốc nhấc lên hồng bào bên trong lộ ra kéo dài trắng non bàn tay bóng loáng non nớt giống như thiếu nữ một trường đánh ra hương khí tràn ngập đoạt hồn nhất phách tần phong thấy thế động t á c cũng là không chậm một trường phổ phổ thông thông thật sự nên đón vảnh song trường ứng đối trưởng phong tùy ý càn quét mà ra hồng phu nhân nhất thời cảm giác được một luồng lực lượng tràn trệ như gấp lui tuôn trào từ tần phong nơi bàn tay v ọ t tới thân thể không cách nào k h ô n g chế hướng phía sau bay ra hơn m ộ mươi mét vông mới dừng lại Lại nhìn về phía về tần, lù lù nhạt nhạt tần phong tu r o n g mắt xẹt q a một Tần Thái vệ kinh giống Phong như Sơn, dị. luyện ù lù liếc bất bay nhạt nhạt động, đi Hồng h cái kia mắt p Nhân. Trong lòng Hồng Nhân Phu đối với có m ấ phần phản Thực không nhưng mình đoán. cùng trên lực có l kém, h Phong Tần tu lôi u y ệ n l thần đoán thân quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng tiên một thân lực lượng cực kỳ cường hãn ngay cả là ở vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ bên trong đều thuộc về đ ỉ n h phong vừa nãy chỉ là ngũ thành lực lượng cũng đủ để bức lui hồng phu nhân hồng phu nhân bị bước lui sao có thể có chuyện đó cái này tần trường sinh rốt cuộc là người nào có thể một trưởng bước lui hồng phu nhân khó nói hắn có thể vượt qua hồng phu nhân không lực lượng chỉ là tu sĩ một mặt thôi tần trường sinh lực lượng thật là cường đại nhưng không hẳn có thể vượt qua hồng phu nhân đông đảo tu sĩ kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh này dù sao tần phong khí tức chỉ là một cái đạt đến thật nắm chặt trung kỳ tu sĩ thôi nhưng có thể đủ một trưởng bước lui hồng phu nhân như vậy lực lượng phi phạm a trường sinh huynh đệ lục trì thăng nhìn chằm chằm tần phong ở cắt vàng trong khách sạn lục trì thăng liền phát hiện đến tần phong không sợ hồng phu nhân xem ra tần phong là thật sự có cái này năng lực thế giới duy nhất pháp sư truyền h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm mười tám hoàn toàn áp chế một t r ư ờ n g qua đi hồng phu nhân mắt đẹp quang mang đọc lại nhìn chăm chú lên tần phong tần trương sinh chưa từng nghe thấy tên Chỉ chân cảnh là ngã trung tu kỳ vô thượng cảnh tu sĩ hồng phu nhân đại đa số cũng từng nghe đã nói mà các loại tu sĩ cần làm xem thường với ẩn tàng tự mình tính danh mới đúng chẳng lẽ nói tần trường sinh chỉ là một cái ẩn tu hồi lâu vô thượng cảnh tu sĩ nhưng vì sao ở trên người hắn khó có thể cảm thấy được thiên địa đại thế khí tức hiếm thấy nhìn thấy hoa linh nếu là lấy hoa linh lực lượng dung nhập vào ta hồng phấn khô lâu bên trong nhưng để ta công pháp đề bạt đến đỉnh phong siêu phàm tuyệt học tiếp cận đạo công t ầ n g thứ hoa linh ta tình thế bắt buộc tâm tư nhất định hồng phu nhân lúc này để lên chân nguyên hùng hồn như biển chân nguyên giống như dòng nước lũ đồng dạng vận chuyển toàn thân một luồng to lớn mánh liệt khí tức từ trên người nàng phun trào mà ra anh tuấn uy vũ tiểu ca bản phu nhân nhưng là không k h á c h khí tiêu mị tiếng vang lên hồng phu nhân hai tay linh động trong lúc đó giống như bách hoa lượn lở ám hương phù động dần dần hóa thành từng man nở dê từng man nở dê chân nguyên ngưng luyện đỏ tươi cánh hoa cánh hoa tung bay tốc độ cũng không tính nhanh có thể cánh hoa dáng dấp cũng tại bay về phía tần phong quá trình bên trong từ từ hóa thành từng cái từng cái khuôn mặt giữ tợn đầu lâu tốc độ tiêu thăng đến cực hạ tiếng quỷ khóc sói chu nhất thời vang lên từng cái từng cái giữ tợn khô lâu bô cờ lên hát sắc t ử khí hướng về tần phong nuốt cắn mà đi tần phong thấy thế trong mắt quang mang bỗng nhiên l o a lên biểu hiện nhưng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh tiện tay vừa nhấc một trưởng lấy ra lực lượng để bạt đến tám thành giống như dòng nước lũ như thủy triều mãnh liệt mà ra dâng trào trưởng phong trong nháy mắt đánh chúng tại một ít đầu lâu bên trên đem đầu lâu hết mức đập vỡ tan lại càng là hướng về hồng phu、U、nhân đánh tới hồng phu、U、nhân ánh mắt dùng mình tần phong thực lực vượt quá hắn tưởng tượng chỉ là một trưởng thôi không có bất kỳ cái gì chiêu thức nhưng lại có đáng sợ như thế lực lượng quả nhiên là không phải người thủ đoạn m ư ờ i dặm hồng trang trăm dặm hồn về hồng phu nhân hồng bào vung lên quyển lên đẩy trời hương khí hoa hồng hương khí hoa hồng hạ xuống dần dần hóa thành một mảnh thế giới màu đỏ diễm lệ phi thường che mặt mở ra một đoá đoá hồng sắc cánh hoa từ giữa khoảng không hạ xuống xinh đẹp phi thường có thể tại đây mỹ lệ bên trong tử khí dần dần bao phủ mà đến kêu lên thê lương thảm thiết tiếng từ hư vô bên trong vang lên từng con từng con quỷ hồn từ hư không mà đến hướng về tần phong dương nanh múa vớt mà đi bang môn t à đạo tần phong hừ nhẹ một tiếng một quyền từng tầng nổ ra quyền thế kinh người hai thế giống như một tòa núi lớn đổ nát c u ộ n cuộn quyền kính nổ nát những quỷ hồn kia phá hủy cái này đ ầ y trời hoa hồng hồng phu、u、nhân chính là t à đạo tu sĩ một thân thuật pháp đạt đến cực kỳ tinh diệu t ầ n g thứ nhưng tần phong thực lực mạnh mẽ nhất lực phá văn pháp căn bản giữ không nổi hồng phu、u、nhân có bất kỳ triển khai thời cơ quỷ hồn tiêu tan hoa hồng rơi xuống đất trường bao màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở tần phong trong tầm mắt đây là một cái hồng bào tóc dài nữ quỷ kéo dài sắc bén trong lúc đó từ hồng bào bên trong v ư ơ n ra đông nhiên hướng về tần phong gạch một cái trong hư không ngừng lại hiện ra sắc bén trào phong cắt sắt phá thạch uy lực kinh người tần phong một chỉ điểm ra chân nguyên ngưng tụ thành một cột sáng đánh trúng sắc bén trào phong phát sinh vang lên trên thân trào phong vỡ vụn một đòn manh liệt hướng về hồng phu nhân bắn nhanh mà đi tuy ý hồng phu nhân làm sao công kích tần phong động tác cũng mười phần đơn giản một quyền một trưởng nhất trị ung dung đem hồng phu、u、nhân cái kia cường đại thế tiến công ngăn cản hạ xuống xung quanh vây xem tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này tất cả đều trận mắt ngoắt m ộ n từng cái từng cái mắt nhìn hồng phu、u、nhân lại hướng về tần phong nhìn lại kinh ngạc phi thường đây chính là hồng phu、u、nhân a đã từng địa đỉnh bảng đệ nhất nhân cái này tần trường sinh rốt cuộc là người nào lại có cường đại như thế thực lực chỉ là đơn giản lấy chân nguyên thôi t h u ố c lực lượng thôi hầu như không có sử dụng bất kỳ công pháp là có thể hóa giải hồng phu、u、nhân công kích cái kia là huyết bảo quỷ hậu hồng phu nhân bồi dưỡng được đến quỷ hoàng ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đụng tới cũng cực kỳ đau đầu tồn tại không phải chứ tần trường sinh dĩ nhiên dễ dàng hóa giải huyết bảo quỷ hậu công kích hắn thật vẫn còn chân ngã cảnh trung kỳ mà không phải vô thượng cảnh tu sĩ hồng phu nhân quanh năm chiếm lấy địa đỉnh bảng đệ nhất nhân vị trí không chỉ là phạm vào tội lỗi còn có nàng chiến lược kinh người có thể so với vô thượng cảnh tiền hậu kỳ tu sĩ chiến lược lúc trước liền vạn phật tự kim cương viện thủ tòa một cái sơ sẩy trọng thương ở hồng trong tay phu nhân bây giờ lại bị một cái không biết tên tu sĩ đơn giản như vậy ứng đối tần trương sinh mục thiên thiên mắt trợn tròn nhìn tần phong cử động thực lực như vậy tần phong có thể so với lên lục sư huynh không liền tông chủ cũng không sánh nổi tần phong bay mưa kiếm tông tông chủ thực lực không tầm thường đặt đến chân ngã cảnh hậu kỳ có thể thực lực như vậy đang đối mặt hồng phu nhân thời gian é sợ liền một chiêu cũng không đón được lục sư huynh cái này tần trường sinh đến cùng là thân phận gì nghiêm trần g i hỏi có thực lực như thế không thể nào là không có tiếng t â m gì người nếu như hắn thật chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ cái kia duy có một người mới vừa có kinh khủng như thế chiến lược lục trì thăng trầm giọng nói một người mục thiên thiên nhìn về phía lục trì thăng người nào nghiêm trần hỏi địa đỉnh bảng số một thần phong lục trì thăng ánh mắt dùng mình lúc trước chỉ là nửa bước chân ngã cảnh tần phong lấy sức một người đánh chết bôn nở tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ lại người bị đánh chết tên chân ngã cảnh thanh la ti tiểu đô thống lại càng là từ vân châu châu mục thúc chỉ tinh trong tay thoát đi chỉ là nửa bước chân ngã cảnh chính là có như vậy thực lực nếu như tăng lên chân ngã cảnh vậy thì có có thể so với chính thức vô thượng cảnh tu sĩ thực lực đánh bại hồng phu nhân căn bản không phải vấn đề tần trương sinh chính là tần phong mục thiên thiên ngẩn ngơ tần phong tên đã sớm truyền khắp vân châu thậm chí cựu châu các cũng có không ít người biết được vân châu thân phận dù sao cái này nhưng là một cái nghịch cảnh phát tiên thực lực kinh người tồn tại nếu như tần trường sinh không có ẩn dấu thực lực vô cùng có khả năng chính là tần phong nhưng nếu là vô thượng cảnh tu sĩ vậy thì không phải lục chi thăng nói nếu tần trường sinh không muốn tiết lộ hắn thân phận chân chính vậy chúng ta là không đủ nhiều hơn tra cứu có thể tần phong là địa đỉnh bảng đệ nhất nhân nghiêm trần trần chờ nói như tần phong thật muốn đối với chúng ta ra tay lúc trước đụng tới thiên địa phong hoàn toàn không cần cứu hai người các ngươi lục trì thăng nói minh bạch nghiêm trần g ậ t g ủ kết thúc lục trì thăng nói vài lần giao thủ hạ xuống tần phong đối với hồng phu nhân thực lực dĩ nhiên nắm giữ hơn nữa chút thực lực này liền để hắn lấy ra bản lánh thật sự tư cách đều không có xem ra phải tìm chính thức vô thượng cảnh tu sĩ nghiệm chứng tu vi tần phong ánh mắt đột nhiên dùng mình một con đột nhiên điểm ra tinh h ỏ a thần chỉ v a i nhất thời đề bạt mấy lần tinh thần hỏa diễm c h i lực giao đến hóa thành một đạo không gì không phá chỉ kình đánh nước huyết bảo quỷ hậu móng vớt xuyên thủng thân thể nàng huyết bảo quỷ hậu hét lên một tiếng thân thể từ từ tan vỡ biến mất sau đó tần phong hướng về hồng phu、u、nhân nhìn lại trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có l o d i c thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm mười chín nhiệm vụ điểm tác dụng huyết bảo quỷ hậu chính là hồng phu nhân lấy tả đạo thuật pháp tế luyện quỷ vật thực lực dị thường kinh người đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ lúc trước cũng chính bởi vì huyết bảo quỷ hậu cùng tự thân liên thủ vừa mới trọng thương kim cương viện thủ tòa tuy nói vào lúc đó nhất chiến có rất lớn lượng nước ở trong đó nhưng hồng phu nhân cũng vì vậy mà thành danh hắn huyết bảo quỷ hậu thực lực không thể dị nghị nhưng hiện tại huyết bảo quỷ hậu lại bị tần phong nhất chỉ đánh nát hóa thành hư vô cảm ứng được huyết bảo quỷ hậu năng lượng tiêu tan hồng phu nhân phát sinh kinh người rít gào tiếng tần trương sinh ta muốn giết n g ư ơ i hồng phu nhân hai tay kết tấn trong mỹ hệ n g thì t h ầ m phát sinh quỷ dị thanh âm giống như diêm vương thì t h ầ m lại như quỷ đế đoạt hồn khủng bố phi thường một luồng âm t à hát cám khí tức từ từ từ trên người nàng hiện lên tràn ngập ra hát vụ phun trào trong lúc đó hồng phu nhân bên hông khô lâu cấp tốc bành trướng hóa thành một cái ba trượng lớn nhỏ đầu lâu từ khổng khiếu bên trong không ngừng tuân ra hát sắc tử khí đoạt nhân sinh cơ hê hê hê đầu lâu hàm răng không ngừng đụng c h ạ m phát sinh tà ác quỷ dị thanh âm doa người khí thế lại càng là từ trên người nó xuất hiện hướng về tần phong vỗ rết mà đi ngoác miệng ra lộ ra một chương hắc cám ẩn chứa tử khí vòng xoáy miệng lớn ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ tiến vào bên trong cũng có thể hóa thành một bộ thi thể đại la thủ ấn tần phong nhàn nhạt liếc mắt cái kêu ba trượng lớn nhỏ đầu lâu tay phải một đài hóa thành x â m la đại thủ ấn đại la thủ h ấ n dường như một tòa cự đại sơn phong từ giữa không trùng c h â n áp mà xuống đập ầm ầm ở ba trượng khô lâu trên đỉnh đầu từng đạo vết rách từ đầu lâu nứt ra lan tràn hướng về toàn bộ đầu lâu giang d á c một tiếng vang g i ò n đầu lâu đập nát đi ra hóa thành một đoàn t ử khí t ử khí cũng ở đại la thủ h ấ n một trường phía dưới không còn sót lại chút gì làm tất cả đi qua tần phong tập trung nhìn một lát từ lâu không gặp hồng phu nhân tung tích ngược lại là quả đoán tần phong than thở một tiếng lúc trước hồng phu nhân nhìn như dữ tợn nhìn như phẫn nộ nhưng trong lòng cực kỳ bình tĩnh lấy khô lâu món này đặc thù vũ khí đổi lấy chính mình một đường sinh cơ tần phong cũng không có truy kích suy nghi vừa đến cần đạt được màu trắng tiểu hoa thứ hai hắn mục đích không phải là giết hồng phu nhân lập tức tần phong đưa tay đem hoa linh thu lấy để vào đến đạo khí thạch tháp bên trong thu đủ hoa linh hốc đảo bên trong dị tượng dần dần biến mất thiết thụ không còn n ở hoa màu trắng tiểu hoa cũng đều đang dần dần rơi xuống phiêu linh tần phong hướng về những cái vây xem tu sĩ nhìn lại bình tĩnh hỏi các n g ư ờ i muốn ra tay không không có chúng ta vậy thì ly khai vây xem tu sĩ từng cái từng cái rất nhanh rời đi tần phong thực lực thế nhưng là cùng so với hồng phu nhân đều muốn đến cường đại liền hồng phu nhân cũng không là đối thủ như thế nào bọn họ có thể đối phó trường sinh huynh đệ lục trì thăng đi tới xem xét mắt tần phong kinh thán không thôi trường sinh huynh đệ thực lực ngươi thật đúng là để ta kinh ngạc lục i n hồng phu nên đảo nội ứng làm không làm trì h không thể thiên Chúng thể thiên đồ đi vật, tồn tại thiên môn. Chúng ta cũng có thể đi tới thiên tế bộ lạc. Lục môn. tới bộ thăng nói thần phong nghe vậy đăm chiêu xem mắt lục trì thăng lập tức gật g ủ nếu lục trì thăng không hỏi nhiều vẫn cứ muốn cùng vậy ngược lại là bớt đi không ít công phu vốn tưởng rằng bại lộ bộ phận thực lực sẽ khiến lục trì thăng có chỗ kiến kỵ làm nếu đối phương đồng ý cùng một nơi vậy thì cùng đi lục trì thăng nắm giữ thiên hương quyết hết sức kỳ lạ có thể để hắn giảm bớt tìm được thiên môn thời gian đoàn người lần thứ hai ngồi xích huyết thiên ưng ly khai thiết thụ ốc đảo tuy nói lục trì thăng mục thiên thiên nghiêm trần vẫn cùng tần phong hành động mà dù sao thực lực bày ra duyên cớ mấy người lời nói rõ ràng thiếu không ít xích huyết thiên ưng bên trên t ầ n phong tùy ý ngồi hắn tâm niệm nhất động đánh ra giao diện cá nhân tra xét hiện tại tin tức túc chủ thần phong cảnh giới chân ngã cảnh trung kỳ thể chất vô cấu linh thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp kim đỉnh chân công đạo công đạp nguyện truy tinh tiểu thành siêu phạm tuyệt học thiên long chiến kích viên mãn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp viên mãn tinh hỏa thần chỉ viên mãn đại la thủ hấn viên mãn lôi thần đoán thân quyết viên mãn liệt hỏa hoành t i ê n quyền viên mãn ngưu ma quyền viên mãn mỹ ảnh vô hình viên mãn thuật pháp linh nhan thuật khống hỏa thuật ngự phong thuật độn địa thuật hổ s á t thôn linh thuật thần thông thôn vệ huyết đồng vũ khí lưu kim phi thiên truy hát sơn thương đan dược thần nguyên đan đặc thù vạn hồn châu trường thanh sinh cơ mục nhiệm vụ tìm đến thiên môn tiến vào bên trong thu được thiên môn tri linh bách linh tri hoa khen thưởng nguyện cấp vật phẩm khen thưởng nhiệm vụ điểm một trăm điểm nhiệm vụ điểm 50. giao diện cá nhân biểu hiện bên trong tần phong tu vi dĩ nhiên đạt đến chân ngã cảnh trung kỳ tầng thứ ngưng luyện ra thần ngã cảnh giới tần phong gốc gác vốn là cực sâu đang đột phá chân ngã cảnh thời điểm trực tiếp đạt đến thân thể ta cực hạn sau đó ở thêm vào đan dược duyên cớ để bạt trí thần ta cảnh ở thân ngã cảnh hắn ở đan dược cùng thạch tháp dưới sự trợ giúp đem các dô nở dê như công pháp cũng tiếp tục đề bạt đề bạt đến viên mãn trạng thái lực chiến đấu gia tăng thật lớn cho dù là đạo công đạp nguyện truy tinh cũng đều đạt đến cảnh giới tiểu thành tốc độ được tăng lên rất cao công pháp phương diện cũng từ thạch tháp bên trong đạt được một môn cựu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ công pháp tên là liệt hỏa hoành thiên quyền có thể nói cái này một môn công pháp làng h ư ma quyền thay thế một môn càng thêm bá đạo càng mạnh mẽ lượng công pháp thuật pháp bên trong càng tìm tới một môn hổ sắt thôn linh thuật từng xuất hiện ở cựu tinh vật phẩm khen thưởng bên trong thuật pháp có thể nói cái này một môn thuật pháp để tần phong ở thuật pháp một đạo bên trên có phi phạm thủ đoạn còn lại đồ vật ngược lại là không có thay đổi nhiệm vụ vẫn có một cái thiên môn bách linh chi hoa nhiệm vụ lúc trước đạt được hoa linh nhiệm vụ đã hoàn thành được một cái cựu tinh vật phẩm khen thưởng cùng năm mươi nhiệm vụ điểm nhiệm vụ khen thưởng dĩ nhiên tới sổ nhiệm vụ điểm không còn là dâu tuyết mà là có sáng tỏ năm mươi năm mươi nhiệm vụ điểm tần phong tầm mắt rơi vào nhiệm vụ điểm bên trên suy tư hắn dùng đồ ừng thật giống có thể đánh mở tần phong cẩn thận nhìn một lát nhiệm vụ điểm phát hiện từ khi có nhiệm vụ điểm sau nhiệm vụ điểm tựa hồ đã có thể đánh mở tâm niệm nhất động đánh ra nhiệm vụ điểm xuất hiện một cái tân giới mặt công pháp cường hóa một trăm n h i ệ m vụ điểm lên thần thông cường hóa một nhiệm vụ điểm lên trình tự thương thành một mươi nhiệm vụ điểm mở ra đạo chi c h ầ n ý một trăm linh nhiệm vụ điểm lên thần phong đánh ra tân giới mặt hơi run run giao diện rất là đơn giản nhưng là đủ để chứng minh một vấn đề nhiệm vụ điểm tác dụng nhiệm vụ điểm có thể dùng với công pháp cường hóa thần thông cường hóa thương thành mở ra thậm chí có thể để hắn nắm giữ đạo chi chân ý thế giới duy nhất pháp sư truyền hai có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm hai mươi thiên hư chi nhãn đạo chi chân ý chính là đại đạo hiển hóa chân ý thuộc về cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tiến thêm một bước nữa chính là hóa thành đại đạo chi lực đạo chi cảnh tu sĩ nắm giữ chính là đạo chi chân ý nhưng bây giờ trình tự nhiệm vụ điểm có thể cung cấp đạo chi chân ý thật sự là kinh người năng lực đại hạ tu sĩ đông đảo từ xưa tới nay vô thượng cảnh tu sĩ không biết bao nhiêu có thể nắm giữ đạo chi chân ý thành tựu đạo chi cảnh tu sĩ nhưng không có bao nhiêu người ở tân phong đã hiểu biết nhân vật bên trong chỉ có đại hạ vũ hoàng lâu lan quốc quốc chủ làm đạo cảnh giới tu sĩ những người khác đều không phải ngay cả là thiên giật kiếm khách cũng chỉ là vô thượng cảnh tu sĩ thôi trình tự có thể cung cấp đạo chi chân ý vậy thì tương đương với trực tiếp cung cấp trở thành đạo c h i cảnh khả năng như vậy năng lực ngay cả là đại hạ hoàng thất tứ đại siêu phàm thế lực cũng không làm được công pháp cường hóa thần thông cường hóa trình tự thương thành đạo c h i chân ý tần phong trong đôi mắt quang mang lấp lóe liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m giao diện nhìn nhiệm vụ điểm tác dụng vậy mà như thế thần kỳ liền đạo c h i chân ý cũng có thể thu được đáng tiếc đạo c h i chân ý cần m ộ ư ơ i vạn điểm trở lên nhiệm vụ điểm hiện nay ta chỉ có năm mươi điểm nhiệm vụ điểm cho dù là hoàn thành thiên môn nhiệm vụ cũng chỉ là một trăm năm mươi điểm thôi muốn thu được mười vạn điểm trở lên nhiệm vụ điểm không biết muốn tiến hành bao nhiêu nhiệm vụ mới được cho tới cái này đối với công pháp cường hóa thần thông cường hóa tần phong tự nhiên là hiểu biết trình tự thương thành cũng có thể đủ suy đoán ra đại khái trình tự thương thành một vạn điểm nhiệm vụ điểm mở ra trong đó hẳn là công pháp đạo khí thần thông thuật pháp loại hình đồ vật nếu thật sự là như thế ta muốn đồ vật ngược lại là tăng cường hiện tại chỉ là năm mươi điểm nhiệm vụ điểm những vật này tạm thời không cần phải gấp đã chiếm được một cái cựu tinh vật phẩm khen thưởng xem trước một chút trong đó có cái gì tần phong nhìn về phía cái kia cựu tinh vật phẩm khen thưởng trong lòng hơi động đánh ra cựu tinh vật phẩm khen thưởng công pháp ba tiếng sấm thần thông thiên hư c h i nhãn đặc t h ủ kim diệu linh thể ba cái vật phẩm xuất hiện đơn giản tin tức cũng thuận theo để tần phong biết được công pháp ba tiếng sấm chính là cựu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ thân pháp tốc độ giống như tiếng sấm nhanh như bôn lôi nhưng đối với nắm giữ đạo công đạp nguyện truy tinh tần phong mà nói cái này một môn thân pháp ngược lại là có vẻ hơi gà m ở thiên hư chi nhãn chính là một môn thần thông từ chỗ mi tâm đánh khai thiên hư chi nhãn thiên hư chi nhãn cực kỳ thần kỳ có thể thấy rõ một ít bịt m ở đối với pha trận có rất lớn trợ giúp bản thân cũng có thể dò xét ra đối phương ẩn nấp thủ đoạn đạo chi cảnh bên dưới tu vi đều vô pháp tránh né thiên hư chi nhãn dò xét kim diệu linh thể dĩ nhiên là là cố trường sinh nắm giữ linh thể được xưng công phạt một đạo đệ nhất linh thể nhưng tần phong bản thân nắm giữ vô cấu linh thể so với kim diệu linh thể cũng không kém hai người đối ứng c h ú trọng điểm không giống tần phong công phạt thủ đoạn vốn cũng không yếu cần là đem những thủ đoạn này cũng tu luyện đến viên mãn thể chất vô cấu linh thể tác dụng vượt qua kim diệu linh thể cái này ba cái lựa chọn bên trong chỉ có thiên hư chi nhãn thích hợp nhất ta thần phong trong lòng hơi động lựa chọn thiên hư chi nhãn trong n g á y mắt có liên quan với thiên hư chi nhãn tất cả tràn vào trong đầu bên trong trong đó điểm đáng ngờ chỗ khó tu hành chú ý chỗ hoàn mỹ hiện ra giống như một cái tuyệt đại danh sư tự mình chỉ đạo được lắm thiên hư chi nhãn thần phong con ngươi bên trong xẹt qua một vệ tinh mang cho dù là tiểu thành trạng thái cũng có thể xuyên thủng đại đa số trận pháp nếu là viên mãn trạng thái đạo chi cảnh trở xuống trận pháp nhược điểm ta một chút liền có thể nhìn thấu đạo c h i cảnh bên dưới tu sĩ ta dễ dàng trong lúc đó liền có thể biết được c ẩ n nấp hiện tại tu luyện thiên hư c h i nhãn tần phong y theo thiên hư c h i nhãn phương pháp tu hành tu luyện chính là xúc động thần hồn cùng thiên đ ị a thần bí c h i lực ở chỗ mi tâm hình thành một cái đặc thù lạc cấn cái này một cái lạc cấn chính là thiên hư c h i nhãn chỉ có đang sử dụng thiên hư c h i nhãn thời điểm cái này một cái lạc cấn mới sẽ kích phát hóa thành con mắt t â m t h ư ơ n g thời điểm cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào thiên hư c h i nhãn tu luyện độ khó khăn ở chỗ thiên hư lạc cấn chỉ có đem thiên hư lạc cấn khắc hòa dưới là có thể nắm giữ cái này một môn thần thông dần dần tiến đến dần hả tần phong đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt v i ễ n vọng nhìn phía xa xa ở đông phương xa xa có một luồng mịt mờ mà cường đại khí tức cực tốc hướng về bắc phương mà đi vô thượng cảnh tu sĩ tần phong lông mày khẽ động cảm thấy được đông phương xa xa một cái kia vô thượng cảnh tu sĩ khí tức chỉ là cái này một cái vô thượng cảnh tu sĩ cũng không phải là ban đầu ở đại nguyệt cổ thành nhìn thấy nguyệt thần nam cung nguyệt nói cách khác lưu xa vực bên trong xuất hiện thứ hai vô thượng cảnh tu sĩ vô thượng cảnh tu sĩ cao cao tại thượng thực lực cao thâm đồng dạng khó có đồ vật có thể dẫn lên bọn họ chú ý hiển nhiên thiên môn chính là một cái có thể hấp dẫn bọn họ địa phương trường sinh huynh đệ đó là ứng thiên hà lục trì thăng cũng lưu ý đến tần phong cử động mở miệng nói ứng thiên hà t ầ n phong nói vụ châu mê vụ xâm lâm trường lão đúng chính là hắn lục chi thăng nói ứng thiên hà chính là mê vụ xâm lâm bên trong tư lịch cực lao trường lão có thể trong truyền thuyết từ nhỏ cùng một tên yêu đế nhất chiến lưu lại bệnh căn không chỉ là tu vi rút lui đến vô thượng cảnh tiền kỳ liền đạo cơ cũng chịu ảnh hưởng cho dù là mê vụ xâm lâm bên trong bảo vật đều vô pháp để hắn hoàn toàn khôi phục tăng cao tu vi lần này đi tới lưu sa vực chỉ sợ cũng muốn mượn thiên môn bên trong kỳ lạ do đó chữa trị xong trên người mình nội thương tấn phong đối với ứng thiên hà hiểu biết cực kỳ hữu h ạ chỉ là nghe nói năm mươi năm trước vụ châu xuất hiện một cái siêu đ ẳ n g ma quật ở cái này ma quật bên trong xuất hiện một tên yêu đế yêu đế cùng ứng thiên hà một t r ư ờ n g đem ứng thiên hà làm trọng thương suýt nữa vẫn lạc nếu không phải lúc trước mê vụ xâm lâm chủ nhân cũng tiến vào siêu đ ẳ n g trong động ma cái kia ứng thiên hà đã sớm vẫn lạc chết xong siêu đ ẳ n g ma quật chính là siêu việt thượng đ ẳ n g ma quật đáng sợ địa phương có yêu đế ủy đế xuất hiện ẩn chứa bảo vật tự nhiên cũng không tầm thường ma quật có thể so sánh với nguyệt thần nam cung nguyệt mê vụ xâm lâm ứng thiên hà cũng xuất hiện lần này đã có hai tên vô thượng cảnh tu sĩ xuất hiện lục trì thăng nói thiên môn thật có mấy phần sức hấp dẫn thần phong cười nhạt một tiếng đối với vô thượng cảnh tu sĩ xuất hiện hắn ngược lại là cực kỳ bình tĩnh như vậy đối thủ mới có để hắn nhiệt huyết buốc lên cảm giác nếu chỉ là xem hồng phu nhân như vậy t ầ n g thứ tu sĩ ngược lại là thiếu mấy phần lạc thú đoàn người tiếp tục hướng về thiên tế bộ lạc mà đi ba k h ắ c đồng hồ về sau lại đụng tới một tên vô thượng cảnh tu sĩ chỉ là tên kia vô thượng cảnh tu sĩ tốc độ cực nhanh ngay cả là tần phong cũng chỉ là cảm thấy được tên kia vô thượng cảnh tu sĩ thiên địa đại thế khí tức vô pháp biết được đối phương là người phương nào ba tên vô thượng cảnh tu sĩ lần này thiên môn để tần phong ngược lại là càng ngày càng chờ mong theo thời gian chuyển rời thiên tế bộ lạc chỗ cũng đến thế giới duy nhất pháp sư chuyến hai có logic thiên ế g ớ lớn, i i rộng nờ bố tốt, cục phụ vở s u bựa. ư g tế h i ê n t bộ lạc ở xa so với trước kia là thuộc về một cái đặc thù chi chính là dân chúng tế bái thần linh chi địa đến lâu lan cổ quốc thời đại vẫn cứ làm tế bái thần linh chi địa lâu lan cổ quốc biến mất thiên tế bộ lạc cũng suy bại có thể mặc dù cho tới bây giờ cũng không có thiếu tu sĩ tiến vào thiên tế bộ lạc tìm kiếm một chút cơ duyên tân phong lục trí thăng mục thiên thiên Nghiêm trần 4 người tới thiên tế bộ lạc thời i g、so、mấy mấy rách nát trong mắt đại đa số địa phương hoàn toàn bị cắt vàng bao trùm lộ ra một chút kiến trúc tàn viên nơi này kiến trúc bên trên đa số có thần bí đồ án tồn tại như là một loại cổ lão phù văn thần phong bô nở người ở thiên tế bộ lạc bên trong dục dịch ở thiên tế bộ lạc bên trong thần hồn chịu đến một luồng sức mạnh thần bí ảnh hưởng đứt quãng ở một số địa phương có thể khoái động linh hồn ở một số địa phương vô pháp linh hồn lý thể thiên tế bộ lạc chính là một cái cùng so với lâu lan cổ quốc đều muốn c ử u viễn bộ lạc ở trong truyền thuyết chính là nhóm người thứ nhất loại tu sĩ sinh ra chi đ ị a lục trì thăng chậm rãi nói nhóm người thứ nhất loại tu sĩ sinh ra chi t ầ n phong ánh mắt khẽ nhúc ních nhân loại tu sĩ cũng không phải là thiên nhiên xuất hiện mà là từ xưa tới nay có đại trí tuệ đại năng lực đại thủ đoàn người xuyên thấu qua thiên địa huyền diệu do đó nắm giữ một loại lực lượng ở đại hạ cửu châu nghe đồn rằng tu sĩ khởi nguồn có hai loại một loại là vượt ngoại thần ma truyền thụ phương pháp tu hành do đó sinh ra đại hạ cửu châu tu luyện hệ thống không giống thần ma truyền thụ chi phương pháp không giống nhau vì vậy có các loại phương pháp tu hành phật đạo nho ma phương pháp thể chờ nhiều loại phương pháp tu hành ở c ử u châu hoa hạ thế giới mênh mông truyền bá không biết c ử u viễn điểm này cũng là xác minh đại hạ c ử u châu thế giới có đông đảo chính thống thần linh g i ã thần tồn tại một loại là cổ lão nhân loại tu sĩ từ vạn vật c h i trung l ĩ n h ngộ huyền diệu kích thích ra tu hành suy nghi do đó sáng tạo ra không giống công pháp cái này một loại thuyết pháp ở chỗ cổ lão tu sĩ công pháp ít ỏi hiện tại tu sĩ công pháp đông đảo mà một ít tồn tại đều tại không ngừng sáng tạo ra mới công pháp hai loại thuyết pháp đều có thiên tế bộ lạc thì là loại thứ hai tuy nói thiên tế bộ lạc có tế tự thần linh tế b á i thiên địa thủ đoạn nhưng lưu t r u y ề n tới thuyết pháp là thiên tế bộ lạc tu sĩ bản thân lấy thiên địa vạn vật huyền diệu làm căn cơ lấy vô thượng trí tuệ sáng tạo ra vận dụng chi pháp do đó hóa thành tu hành công pháp thiên tế bộ lạc bên trong tàn tạ kiến trúc bên trên đều có rất nhiều thần văn chính là cực kỳ cổ láo một loại lực lượng loại này lực lượng cho tới bây giờ còn có không tầm thường hiệu quả lục trì thăng nhìn xa xa cái kia một khối đột xuất cắt vàng tường đá tường đá đoạn giống như vậy có một chút phù văn tồn tại để lộ ra thần bí huyền ảo khí tước có người nói nếu như có thể tìm hiểu những n à y thần văn tương đương với trực tiếp l ĩ n h ngộ đạo c h i chân ý vì lẽ đó ở một ít siêu phàm trong thế lực đều có thiên tế bộ lạc văn bia tồn tại còn lại lưu ở thiên tế bộ lạc bên trong thì là siêu phàm trong thế lực đã có thần văn vô pháp lay động thần văn trường sinh huynh đệ ngươi hay là có thể tìm hiểu những n à y thần văn nhìn t h ầ nhưng văn. Tần phong tầm mắt t ầ rơi vào h những văn bên trên, n này thần văn thật h là kỳ diệu, u y ề n ảo, mơ h có đạo chi chân ý khí tức Đối với tu luyện đạo công đạp với tinh, tu nguyệt truy luyện công n ắ một giữ đạo k h h c tháp mươi đối phần yếu ớt một mươi phần hỗn loạn một mươi phần mơ hồ nếu là sơ ý một chút vô cùng có khả năng bởi vậy mà t ẩ u hỏa nhập ma tu vi bị hao tổn siêu phàm thế lực nhìn như không có đem sở hữu thần văn cho lấy đi không chỉ là bởi vì vô pháp lay động những n à y thần văn cũng là bởi vì biết được thần văn q u ỷ dị lục sư huynh tế đàn đến nghiêm trần nói trường sinh huynh đệ nếu nói là toàn bộ thiên tế bộ lạc đặc thù nhất địa phương ở nơi nào đó chính là thiên tế bộ lạc tế đàn lục trì thăng nói tế đàn tần phong tập trung hướng về phía trước nhìn lại ở bốn năm trăm mét chỗ ngồi có một tòa cổ lão phá hoại mọc ra rêu tế đàn đúng mọc r a rêu tế đàn toàn bộ thiên tế bộ lạc một dạng có cắt vàng cuồng quyển quỷ quyệt tràn ngập khó có lượng nước tồn tại có thể tại đây một tòa trên tế đàn nhưng có thể đủ nhìn thấy rêu cực kỳ kỳ lạ tòa này tràn đầy vết rách mọc r a rêu trên tế đàn có một cái nho nhỏ thạch đầu án đài án đài bốn căn thạch trụ khắc đầy huyền diệu cực kỳ đường vân phảng phất minh mông thiên địa giống như vậy lại như cổ lao thần linh hấp dẫn người ta n h ấ t ánh mắt chính là án trên đài một viên đầu lâu từ đầu lâu hình dạng đến xem hẳn là nhân loại xương sọ nhưng toàn bộ xương sọ có nhàn nhạt hào quang màu bạc lưu truyền thần dị khó lường mà xương sọ duy trì cực kỳ hoàn hảo không có một chút nào vết nứt cũng không có một chút nào kỳ lạ khí tức phổ phổ thông thông song hoàn chỉnh chỉnh một cái đầu lâu nhưng chính là bởi vì một cái phổ phổ thông thông song hoàn chỉnh, chỉnh xương sọ mới có vẻ quỷ dị đây chính là thiên tế bộ lạc đây chính là cắt vàng quyển lưu xa vực vì sao sẽ có làm gì bảo tồn tốt như vậy người bình thường xương sọ đương nhiên nói là phổ thông nhưng này chút nhàn nhạt hào quang màu bạc cũng kể do hắn phi phạm chỗ vậy là thần phong đánh giá đầu người xương đạo cốt lục trì thăng trầm giọng nói đạo cốt có trong truyền thuyết đó là đạo c h i cảnh tu sĩ lưu lại đầu người xương nhìn như phổ thông nhưng ẩn chứa vô cùng thần bí từng có tu sĩ muốn đạt được cái kia một khối đầu người xương có thể còn chưa tới gần lại bị một luồng quỷ dị lực lượng bị dị một thành tức quỷ cho vô thành vô tức đánh chết. đạo á n h chết. đ chi cảnh tu sĩ Thần phong chính o trong loại n người bên trong quang mang loại lên. Đạo c i cảnh c h tu sĩ, chính là nắm giữ đạo chi chân ý tu sĩ thân thể dĩ nhiên siêu phàm thoát tục không phải tầm thường lưu lại một khối đầu người xương đều có uy năng như thế ngược lại là kỳ lạ quan sát trong lúc đó đoàn người đã tới gần tế đàn thần phong đứng ở tế đàn ra đánh ra trước mắt tế đàn nhìn như một cái phổ phổ thông thông tế đàn nhưng lại có một luồng kỳ lạ lực lượng quanh quẩn phảng phất đem c h ọ n cái tế đàn theo trời tế bộ lạc cách ly ra ngoài khoảng cách gần quan sát đầu người xương tần phong mơ hồ cảm thấy được một luồng kỳ lạ khí tức luồng hơi thở này tựa hồ m u ố n chính mình thần hồn cho thu nạp bây giờ trong đó cả người xương sọ hóa thành lớn vô cùng thần linh v ĩ đ ạ i rộng rãi không biết mấy vạn giảm trong lòng thăng lên một luồng thần phục cảm giác không tốt tần phong nói thầm một tiếng không được lập tức thu lại tự thân tâm thần lôi thần đoán thân quyết tẩn chứa lôi điện chi lực lấp lóe từ nơi này cố quỷ quyệt trong hơi thở phục hồi tinh thần lại lần thứ hai nhìn về phía đầu người xương phổ phổ thông thông tồn tại thật quỷ dị đầu người xương thần phong nhìn chằm chằm đầu người xương tâm thần cảnh giác làm ộ t tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ ngưng luyện thần ngã thần hồn chi lực không phải bình thường hơn nữa lôi thần đoán thân quyết đặc thù lực lượng nhưng vẫn chịu đến người này xương sọ ảnh hưởng thật sự quỷ dị thế giới duy nhất pháp sư chuyện hai có l o g i thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm hai mươi hai xa tộc tu sĩ t h â n bí tế đàn quỷ dị đầu người xương tần phong tập trung ý chí ở tập trung ý chí lại nhìn về phía đầu người xương thời gian cực kỳ phổ thông không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù ánh mắt từ đầu người xương nơi chuyển qua tế đàn trụ cột bên trên trụ cột từng cái từng cái thần văn ẩ n chứa cực kỳ thần bí khí tức cùng đạo chi chân ý có quan hệ mật thiết thần phong đánh giá cái kia thần văn ánh mắt khẽ động sinh cơ những n à y thần văn tựa hồ là sinh mệnh chân ý tần phong từng hấp thu quá trường thanh sinh cơ m ộ t lực lượng trường thanh sinh cơ m ộ t gần chứa bừng bừng sinh cơ có thể khôi phục đại bộ phận trạng thái tại một ít thần văn bên trên có thể cảm ứng được một chút trường thanh sinh cơ m ộ t tương tự khí tức đáng lẽ là sinh mệnh chân ý duyên cớ trường sinh huynh đệ trường sinh huynh đệ tiếng kêu đem tần phong tâm tư cắt đứt t ầ n phong nghiêng đầu nhìn về phía lục trí thăng hơi run run làm sao ta lo lắng ngươi bị người xương sọ hấp dẫn lục trì thăng nói ồ thần phong hỏi nói khó nói ngươi biết thần bí xương sọ quỷ dị chỗ ta từng điều tra có liên quan với thiên tế bộ lạc tin tức trong đó lại giới thiệu cái này một khối quỷ dị đầu người xương lục trì thăng giải thích nói không chỉ là có người vì là đạt được đầu người xương mà quỷ dị tử vong cũng có người bởi vì quan sát quá lâu do đó rơi vào vô tận trong sương ngủ vô tận sương ngủ tần phong hồi tưởng đến vừa nãy mơ hồ nhìn thấy vĩ đại thân ảnh trong truyền thuyết có người bởi quan sát đầu người xương do đó biến thành một tên xi ngu ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ cũng là như thế lục trì thăng nói xi ngu thần phong thì thầm một tiếng ta thấy ngươi quan sát hồi lâu lo lắng ngươi cũng nhận cái này một khối xương sọ ảnh hưởng lục trì thăng nói đa tạ cái này một khối xương sọ s á t thực quỷ dị nhưng đối với ta mà nói ảnh hưởng vẫn là có hạn tần phong mỉm cười ta vừa chỉ là hiếu kỳ chi kia cột thượng thần văn thôi ồ đó là trường mạng lớn rùa thần văn lục trì thăng mắt nhìn trụ cột thượng thần văn trường mạng lớn rùa thần phong nghe vậy ngẩn ra trường mạng lớn rùa chính là trong truyền thuyết một loại bất lao bất tử nắm giữ thọ mệnh dị thú dường như đại địa thần hổ mà từ trong tài liệu biểu hiện trường mạng lớn rùa chính là thiên tế bộ lạc thần linh chi một từ thiên tế bộ lạc bị thua về sau chính là không người tế tự trường mạng lớn rùa lục trì thăng giải thích thì ra là như vậy thần linh có rất nhiều loại có nhân loại tu sĩ sinh mệnh có yêu ma thai h ỏ a sinh mệnh có tự nhiên tri lực sinh mệnh có thực vật thạch đầu thần linh thần linh bởi vì mọi người tế tự mà xưng là thần linh nếu là không thì lại không có tư cách xưng là thần linh chỉ có thể xưng là yêu vì là t à ừ m t ầ n phong chính là muốn dò hỏi có liên quan với trưởng mạng lớn rùa sự tình một luồng mạnh mẽ khí tức dẫn lên hắn chú ý hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại một bóng người từ trên trời gián g xuống n g u y ệ t thần nam cung n g u y ệ t lục trì thăng thấp giọng nói một bộ bạch t i n g u y ệ t thần nam cung n g u y ệ t từ trên trời giáng xuống rơi vào trước tế đàn đánh giá trên tế đàn đầu người xương nhưng hắn đi không có ra tay thu lấy cái này một khối quỷ dị xương sọ h i ệ n nhiên đối với cái này một cái khối quỷ dị xương sọ hắn cũng cảm giác được kiên kỵ nam cung n g u y ệ t một cái mang theo vài phần bệnh trạng âm thanh vang lên đến đến là một người có mái tóc hầu như trắng hết láo giả đến từ chính mê vụ xâm lâm ứng thiên h ạ ứng thiên hà nam cung nguyệt liếc mắt ứng thiên hà nhàn n h ạ t nói ngươi không tại mê vụ xâm lâm tốt tốt đứng ở đến lưu xa vực làm gì ngươi nguyệt thần tới làm cái gì ta chính là đến từ làm cái gì ứng thiên hà bình tĩnh nói thiên môn tuy nhiên thần dị ẩn chứa rất nhiều dị bảo có thể mỗi một lần thiên môn mở ra ẩn chứa đồ vật cũng không giống nhau chưa chắc có có thể trị liệu ngươi thương thế đồ vật ta nghĩ ngươi còn không bằng đi tìm đạo linh thạch đến thật sự nam cung nguyện nói đạo linh thạch thật là có thể t r ị ta thương thế có thể đạo linh thạch quý giá bực nào toàn bộ đại hạ cửu châu chỉ có đại hạ hoàng thất có đạo linh thạch ghi chép ngay cả là vạn phật tự vũ vi đạo quan hạo nhiên thư viện thần pháp cung đều không có ứng thiên hà đánh giá xương sọ cái này một khối xương sọ cùng năm đó nhìn thấy như cũng là giống như l ú c thật sự là thần dị nếu là có bản lĩnh ngươi có thể mang chi lấy đi nam cung nguyện nói h ừ lão hủ có thể tự nhận là không có bản l ĩ n h này đạo c h i cảnh tu sĩ lưu lại s ư ơ n g sọ cũng không phải là chúng ta có thể xâm phạm ứng thiên hà ánh mắt lưu truyền đạo c h i cảnh loại gì kinh người cảnh giới đã từng lúc nào hắn cũng có được dò xét đạo c h i cảnh khả năng nhưng hôm nay người bị thương nặng đạo cơ tổn hại cũng lại không có tiến bộ khả năng hắn tìm kiếm nhiều loại phương pháp muốn khôi phục đạo cơ chỉ là do thăm trong truyền thuyết đạo linh thạch có thể khôi phục tự thân tu vi có thể đạo linh thạch chỉ có ở đại hạ trong hoàng thất nắm giữ còn lại siêu phàm thế lực không một trường nắm không có đạo linh thạch con kia được đem mục tiêu đánh vào thần bí bên trong thiên môn thiên môn mỗi một lần mở ra đều là không giống nhưng trong đó tất nhiên tồn tại bảo vật thậm chí khả năng tồn tại đạo phẩm tồn tại vì lẽ đó hắn mới sẽ muốn thử nghiệm một cái thời cơ bằng không lấy mê vụ xâm lâm siêu phàm thế lực năng lực không hẳn chính thức sẽ đem một cái thiên môn để ở trong mắt thiên môn tuy nhiên cực kỳ tốt cũng không nhất định so ra mà vượt một cái siêu đảng ma quật siêu đẳng ma quật bên trong tất nhiên tồn tại quý hiếm thực vật thiên môn bên trong có thể chỉ là dâng trào vô tận linh khí thôi đạo c h i cảnh nam cung nguyệt con ngươi cũng là nhất động làm một tên tán tu con đường tu hành khó khăn hắn là biết được đối với trong truyền thuyết đạo c h i cảnh hắn cũng là nóng rực vô cùng vì lẽ đó mới sẽ nghĩ hết phương pháp đạt được các loại bảo vật thiên môn chính là một cái có thể được bảo vật địa phương hừ nam cung nguyệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng tay phải năm ngón tay khép lại như đao đồng dạng đ ỗ n g nhiên hướng về xa xa một khối đất cắt chém tới một đạo nguyệt nha hình đao mang đột nhiên xuất hiện bay lượn mà qua trong nháy mắt đánh trúng đất cát đem đất cắt phân liệt ra lộ ra một cái sâu sắc vết rách chậm chạp không có cắt vàng bao trùm lớn ở bình tĩnh một chút cấp tốc núp ních thiên địa cắt vàng điên cuồng hướng cái kia một vết nước hội tụ hóa thành một cái màu vàng sầm da rẻ thân hình thấp bé hai nhọn nhọn hình người như hắn trên người có từng đạo thánh văn tản ra khí tức thần bí bên hông lại càng là có một loạt tiểu khô lâu đầu nhìn qua mười phần quỷ dị sa tộc trưởng lão ứng thiên hà ánh mắt lóe lên n g u y ệ t thần nam cung nguyệt ứng thiên hà hai vị tới lưu x a vực ta xa lô đổ nên hoang n ê n hoang n ê n sa tộc trưởng lão phát sinh thanh âm quái dị dạo và ảnh thiên tế bộ lạc bên trong đại địa c h â n chiến từng người từng người sa tộc tu sĩ từ bên trong lòng đất gấp lui mà đi thẳng hướng xung quanh tu sĩ trong lúc nhất thời không ít tu sĩ vẫn lạc ở sa tộc tu sĩ trong tay tần phong chỉ cảm thấy mặt đất một trận rung động một tên sa tộc tu sĩ lướt tầm ầm ra cường tráng thân thể làm cho người ta một loại ẩn chứa cường đại lực lượng cảm giác hai mắt màu đen gần hắc bị da lệ người cực kỳ không thoải mái sa tộc tu sĩ giữ t ậ n n ở nụ cười một quyền hiệp tạp vô cùng ai hướng về tần phong đầu đập tầm ầm đi như muốn đem tần phong một quyền nô đầu tần phong ánh mắt d ù n g mình tinh hỏa thần chỉ một chỉ điểm ra chỉ kinh nhanh đến mức khó mà tin nổi xuyên thủng sa tộc tu sĩ nằm đấm bán thủng đầu hán thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm hai mươi ba dương cung bạc kiếm sa tộc tu sĩ là như thế đột ngột quỷ dị như thế trong lúc nhất thời thiên tế bộ lạc tu sĩ thương vong thảm trọng những n à y đến thiên tế bộ lạc sa tộc tu sĩ mỗi một người đều cực kỳ không yếu ít nhất là chân ngã cảnh tu sĩ ở thêm vào bọn họ trời sinh ở lưu xa vực nội sinh tồn đối với lưu s a vực bên trong hoàn cảnh thế nhưng là rất tin h tưởng k h í tức cùng lưu s a vực dung hợp là một nếu không phải hung bạo khởi động tay hầu như khó có thể phát hiện sa tộc tồn tại tần phong trước mắt sa tộc tu sĩ chính là một tên chân ngã cảnh trung kỳ tồn tại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bình thường chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ thậm chí chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ một cái không quá cũng có thể bị một quyền đánh giết nhưng hắn đụng tới tần phong tần phong cảnh giới tuy chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ có thể một thân thực lực thâm bất khả chắc có thể so với vô thượng cảnh tu sĩ một cái chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ sa tộc tu sĩ như thế nào tần phong đối thủ nhất kích chính là đánh chết sa tộc tu sĩ ừng sa tộc trưởng lão x a lỗ đ ồ ánh mắt khẽ nhúc ních hướng về tần phong nhìn lại có chút thực lực nhưng giết ta sa tộc dũng sĩ đáng chết dứt tiếng sa tộc trưởng lão giơ tay lên hướng về tần phong một chảo trong hư không báo cắt nhanh chóng ngưng tụ hình thành vẫn cự đại cắt vàng đại thủ đ ô n g nhiên hướng về tần phong trộm tới tần phong khẽ ngừng đầu nhàn nhạt mắt nhìn cái kia trộm tới cắt vàng đại thủ tiện tay vừa nhấc một chỉ điểm ra tinh hỏa lực lượng biến thành tinh hỏa thần chỉ nhất chỉ liền đem cắt vàng đại thủ cho xuyên thủng tinh thần hỏa diễm c h i lực tùy theo tràn ngập đập vỡ tan cắt vàng đại thủ lại đến tần phong đại thủ vừa nhấc trong hư không xuất hiện một cái như núi non đồng dạng bàn tay trên lòng bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng trông rất sống động một trường buông xuống bao trùm thiên địa c h ấ n áp sa tộc t r ư ở n g lão. lão lại. Sa tộc trưởng, lão. Tộc trưởng lão thấy thế, ánh mắt đọc lại. Từ bên trên đọc ánh bên hạ x u ố n khiến người ta kinh ngạc, càng để hắn n g khí thức, ta cái à để y một m ô n vô thần ư ngưng ợ n cảnh đến trọng. Nguyệt g giác có cảm giác đến một chút h tu một t sĩ Ừm. Ồ. Nguyệt thần nam cung nguyện mê vụ xâm lâm trưởng lao h ư ớ n g thiên hà dồn dập hướng về cái kia đại la thủ ấn nhìn lại trong mắt hiện ra kinh dị vẻ như vậy nhất kích ngay cả là bọn họ đều muốn thận trọng đối xử sa tộc trưởng l ã o hai tay vừa nhấc mặt đất cắt vàng quân lấy hóa thành hai cái long quyển thẳng đón nhận phương đại la thủ ấn v o a n h hai cỗ lực lượng va chạm đột nhiên oanh tạc ra cắt vàng đầy trời theo gió tung bay năng lượng dần tán vô ảnh vô tô u sa tộc trưởng lão nghiêng đầu hướng về tần phong nhìn lại con ngươi bên trong lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc cái này chỉ là chân ngã cảnh tu vi tựa hồ có bất phàm chiến lược nhân loại tu sĩ công pháp đông đảo cũng đản sinh ra vô số thiên túng kỳ tài những người này đều có phi p h à m chiến lược như năm đó vũ hoàng vượt cấp mà chiến như uống phong uống nước dô nở dê như đơn giản khó nói người trước mắt này loại tu sĩ cũng có được có thể so với vô thượng cảnh chiến lược như vậy tồn tại nhân loại tu sĩ bên trong thế nhưng là không ít tần phong ánh mắt t h i ê n tĩnh bình thản lung dung hoàn toàn không có bởi vì sa tộc trưởng lao xa lô đồ quan tâm mà cảm thấy căng thẳng trái lại có một chút chờ mong chờ mong có thể cùng xa lô đồ nhất chiến sa tộc tu sĩ mặc dù ít có nhân loại tu sĩ như vậy công pháp có thể trời sinh có khống chế cắt vàng khả năng hơn nữa thể phách cường hãn thực lực ở cùng thế hệ bên trong cũng là cực kỳ bất phạm cái này một tên sa tộc trưởng lão mặc dù chỉ là đơn giản ra tay có thể ở tần phong xem ra thực lực đối phương cùng so với lúc trước bái xả giáo giáo chủ diêm thông đến cường đại rất nhiều sa tộc tu sĩ đột nhiên tập kích tạo thành nhân loại tu sĩ không ít tử vong lúc này có năm tên chân ngã cảnh tu sĩ chết ở sa tộc tu sĩ trong tay một tên trong đó lại càng là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tâm thứ có thể thấy được sa tộc tu sĩ thực lực cường hãn lần này sa tộc tu sĩ cũng là được có liên quan với thiên môn tin tức vừa mới điều động sa tộc bên trong cường giả đi tới thiên tế bộ lạc sa tộc tu sĩ sinh tồn ở lưu x a vực nơi này mặc dù có bỏ đi cổ thành rách nát bộ lạc thần k ỳ ốc đảo có thể những chỗ này cũng cực kỳ quỷ dị nguy hiểm từng tầng không cần phải sa tộc tu sĩ cũng sẽ không đi tới những chỗ này mà bọn họ dò thăm thiên môn tồn tại biết được thiên môn bên trong ẩn chứa rất nhiều bảo vật mới vừa tới nơi này từng người từng người sa tộc tu sĩ tụ tập ở xa lỗ đồ bên người mỗi cái thể trạng cường tráng khí tức bất phàm những cái này đều là đến từ chính lưu sa vực sa tộc tinh anh có thể so với một cái siêu phàm thế lực yếu nhất siêu phàm thế lực s a lỗ đồ sa tộc thực lực xem ra cũng là như vậy ứng thiên hà cười nhạt một tiếng ngay cả ta nhân loại tu sĩ bên trong chân ngã cảnh đều vô pháp ai lại biết h ừ ứng thiên hà nơi này vì là lưu sa vực cũng k h Ô n g phải lưu à mê vụ xâm lâm. muốn vụ Sa tộc n đem g ơ i l ư lại là dễ như ăn cháo sự ta ì n h s lô lệnh lời nói mang theo uy hiếp. Ồ, lưu lại đồ Ồ, hừ theo huy tiếng, nói mang một ta. hiếp. ứng thiên hà cười nhạo một tiếng liếc mắt sa tộc tu vi chỉ bằng các ngươi những người này ta xem còn thiếu chút bản lĩnh nếu là thêm vào ta đây nương theo lấy ứng thiên hà thanh â m hạ xuống lại là một thanh â m vang lên hùng hồn cực kỳ chấm thấp như sấm đầy trời cắt vàng bên trong một ông già đạp khoảng không mà đến phá ra bao cát rơi xuống xa lô đ ổ bên người cái này một ông già bề ngoài nhìn như bảy tác mở tuần răng rớp tóc thay đổi da rẻ cũng là hoàng sắc gần đen một đôi mắt thâm thúy cực kỳ giống như thâm n g uyên nhưng hắn thân thể nhưng cực kỳ cường tráng tứ chi to lớn như trung niên từng khối từng khối lồi lên bắp thị tần chứa cường đại bạo phát lực sa tộc trưởng lão x a lô mỗ ứng thiên hà ánh mắt chìm xuống xa lô mỗ danh khí có thể so với lên xa lô đồ cao hơn trên không ít chính là lưu xa vực x a tộc tộc trưởng có thể bởi lưu xa vực x a tộc lệ thuộc vào xa châu x a tộc vì vậy tự xưng t r ư ở n g lão sa lô mô cũng là vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi thế nhưng kém một bước liền có thể bước vào vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ thực lực cực kỳ mạnh mẽ ở lưu xa vực bên trong ngay cả là ứ n g thiên hà cũng chưa hẳn là sa lô mô đối thủ sa lô mô hạ xuống ngươi cũng nên hạ xuống n g u y ệ t thần nam cung nguyệt đột nhiên nói nam cung nguyệt ngươi cảm giác như cũng là nhạy cảm như vậy tiếng cười khe vang lên một tên diện mục tuấn lãng ngọc thụ lâm phong thanh niên mặc áo lam nhẹ nhàng hạ xuống khoe miệng ngậm lấy một vệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt lệ người như gió xuân ấm áp cực kỳ thoải mái hạo nhiên thư viện ngọc minh phong xa lô đổ con ngươi bên trong quang mang d ù n g mình hạo nhiên thư viện đây chính là tứ đại siêu phàm thế lực chi một thực lực thâm bất khả chắc ngay cả là mê vụ xâm lâm cùng so với hạo nhiên thư viện đều muốn yếu hơn một bậc đ ế t ử chính hạo nhiên thư viện tu sĩ h á n thực lực không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với ngọc minh phong t ầ n phong hướng về cái kia ngọc thụ lâm phong thanh niên mặc áo lam nhìn lại không nghĩ tới đối phương càng đến từ chính tứ đại siêu phàm thế lực chi một hạo nhiên thư viện theo sa lô m ô ngọc minh phong hai người xuất hiện toàn bộ tế đàn có vẻ dương cung bạc kiếm vô hình ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ khắp nơi nhân loại tu sĩ xa tộc tu sĩ vốn là xung đột hai cái chủng tộc bởi thiên môn việc lần thứ hai so nở dê lớn lục chi thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người sợ mất mật trong mắt lộ ra kính nghệ ý sợ hãi cái này từng cái từng cái đều là vô thượng cảnh l ã o đại không phải là hắn loại tiểu nhân vật này có thể ứng đối khả quan xem xét tần phong lại phát hiện hắn ánh mắt tiến tĩnh không thể không thán phục tần phong h ờ h ữ n g nhưng lại đến ba người phát hiện tần phong ánh mắt hướng về giữa khoảng không nhìn tới thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm hai mươi bốn theo i giới, thiên biến, tại, ê tuyên thê n môn bình tĩnh vạn hoàng nát lương tồn thần văn ẩn chứa vô tận thần vô thế tế bất t chứa h bộ bí bí. lạc, lý lao cổ cổ sa đổ đổ đại hạ cốc chúc、mừng. theo nâng mừng, cốc rất nhiều tu sĩ tràn vào thiên tế bộ lạc toàn bộ thiên tế bộ lạc xuất hiện túc s á t quỷ quyệt khí tức đột nhiên giữa không trung cắt vàng bạo loạn cuốn phong cuốn ngược một luồng đáng sợ lực lượng từ vô hình hư không mà đến mạnh mẽ tê liệt không gian xuất hiện một cái ba trượng lớn nhỏ vết nứt từ trong cái khe không ngừng có gì linh khí dâng trào ra như thác nước như sóng hết sức kinh người từng luồng từng luồng cường thịnh khí tức lại càng là lúc gần lúc hiện khiến người ta kinh ngạc run rẩy xuyên thấu qua vết n ư ớ có c thể nhìn thấy một cái khác dạng thế giới ở thế giới kia bên trong màu xanh b i ế c giặt rào tiên khí như có như không tỏa ra ánh sáng lung linh giống như tiên cảnh thiên môn ngọc minh phong hướng về giữa khoảng không n h ì n một lát trong mắt bắn ra một vệ tinh mang thân thể đột nhiên nhất động hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào bên trong thiên môn thiên môn ứng thiên hà nam cung nguyệt hai người tốc độ cũng là không chậm chút nào thân hình thoát một cái chính là biến mất tại chỗ cũ sau một khắc xuất hiện ở thiên môn ra chui vào thiên môn bên trong thiên môn chúng ta đi sa tộc xa l ô mỗi liếc mắt tần phòng lập tức hướng về thiên môn nhìn tới dẫn theo xa lô đ ổ chờ sa tộc tu sĩ từng cái từng cái bay vào thiên môn bên trong là thiên môn thiên môn xuất hiện dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở thiên tế bộ lạc vận khí thật sự là tốt đi tiến vào thiên môn thiên tế bộ lạc bên trong tu sĩ từng cái từng cái r ồ n dập hướng về thiên môn bên trong gấp lui mà đi tiến vào bên trong thiên môn dù sao chỉ có tiến vào bên trong mới có thể có được trong đó bảo vật cho tới sắp sửa đối mặt nam cung nguyệt xa lộ mỗi loại người vậy thì như thế nào bảo vật mới là trọng yếu nhất thiên môn thiên môn mở ra nghiêm trần t r ậ n mắt lên lục sư huynh chúng ta vận khí còn thực là không tồi không nghĩ tới ở thiên tế bộ lạc đụng tới thiên môn mục thiên thiên mỉm cười đây chính là thiên môn a ẩn chứa rất nhiều bảo vật thiên môn từ nhiều lần liên quan với thiên môn mở ra ghi chép đều có tu sĩ từ bên trong thiên môn thu được bảo vật do đó tu vi tăng nhiều thực lực tăng gọn thậm chí không ít người khai tông lập phái thành t ự u vô thượng uy danh thiên môn xuất hiện thật là đáng giá cao hứng thế nhưng là có năm tên vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong lấy thực lực chúng ta e sợ khó có thể trong tay bọn hắn được bảo vật lục trì thăng lo lắng nói bọn họ chuyến này mục đích tự nhiên cũng là vì thiên môn thế nhưng là ngọc minh phong nam cung nguyệt ứng thiên hà sa l ô mỗ sa l ô đồ cái này năm cái đều đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ a loại này tu sĩ căn bản không phải bọn họ có thể ứng đối vốn tưởng rằng mênh mông lưu sa vực đụng tới hai cái vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào thiên môn dĩ nhiên cực kỳ kinh người ai ngờ đến lại có năm tên vô thượng cảnh tu sĩ cùng tiến vào thiên môn. vào lục sư huynh thiên môn tuy nhiên không thể so đại hạ i ể u châu nhưng cũng là một cái không nhỏ tiểu thế giới chúng ta chỉ cần không cùng ngọc minh phong loại người tranh cướp cái kia là được rồi nghiêm trần thấy thiên tế bộ lạc tu sĩ hầu như cũng đi một ít xa xa tu sĩ tới gần lo lắng nói lục sư huynh mau mau vào đi thôi bằng không bên trong bảo vật cũng bị người cướp đi trường sinh huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào lục trì thăng nhìn về phía t ầ n phong ta chuyến này mục đích chính là vì thiên môn ta m u ố n tiến t bên n vào o r g tần h phong nói. Vậy chúng ta theo trường sinh huynh đệ tiến vào thiên môn, trường sinh huynh đệ yên tâm, chúng ta sẽ không trở thành phiền thoái. Lục Thăng nói.、Ừ. Thần Phong thoái. Vậy vào Lục theo ta tâm, ta trở Trì sẽ đệ đệ bước ra một bước triển khai mị ảnh vô hình tiến vào thiên môn bên trong lục chi thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người cũng đều từng người triển khai kiếm quang đột pháp tiến vào thiên môn thiên môn chính là một cái nhỏ bé thế giới so với đồng dạng đạo khí không gian phải lớn hơn một ít nhưng không sánh được một cái chính thức tiểu thế giới mỗi một lần thiên môn mở ra nhỏ bé thế giới đều là không giống nhau có dung nham trì, có vô tận đại hải có cắt vàng đầy có lạnh leo ba nguyên lần này thiên môn thế giới chính là một cái sinh cơ bừng bừng cây cỏ hương thịnh nhỏ bé thế giới ở thiên môn bên trong tất cả đều là tráng kiện cao đến cây cối mỗi một gốc cây đều có cao ngàn triệu độ cực kỳ kinh người tần phong đứng lơ lửng trên không ánh mắt còn tỏa ra bốn phía đánh giá thiên môn thế giới mặt đất chính là cây cỏ hưng thịnh rừng cây mỗi mũi thân cây cối đều là cực kỳ kinh người ẩn chứa khủng bố sinh mệnh lực dù cho tần phong lúc trước dùng huyết nhục l i n h quả ở sinh mệnh lực bên trên không bằng những cây này một rừng cây bên trong có thể nghe được thú hông tiếng từng con từng con hình thể to lớn có giống như núi nhỏ yêu ma trong rừng hoạt động chỉ là qua loa quét qua chính là có thể đủ phát hiện những yêu ma này đều có vương cấp trình độ một ít lại càng là đạt đến hoàng cấp trình độ cực kỳ cưng hãn đương nhiên hấp dẫn người cũng không phải những yêu ma này mà là những yêu ma này phụ cận chân thuốc từng cây chân thuốc từng cây từng cây dược tài tản ra nồng nặc hương khí kinh người linh lực cũng không phải là vật phẩm b á t dai dược tài kiểu dai dược tài cũng có thể nhìn thấy những vật này đối với chân ngã cảnh tu sĩ có không tầm thường trợ giúp thậm chí đối với vô thượng cảnh tu sĩ đều có nhất định tác dụng ở rừng cây phía đông chính là một cái vô biên vô hạn đại hải đại hải nước biển so nở dê lớn bao la hùng vĩ lệnh người hào khí đô tờ ngô tờ sinh ra ở trong b i ể n rộng mơ hồ có một hòn đảo tồn tại nhưng bởi khoảng cách quá xa nhìn không rõ lắm trường sinh huynh đệ lục trì thăng đi tới tần phong trên thân tuốt dô y rào linh khí nghiêm trần thán phục một tiếng nơi này linh khí ít nhất là ngoại giới hơn gấp m ộ ư ơ i lần cùng so với chúng ta bay mưa kiếm tông linh khí đều muốn đến nồng nặc ở chỗ này tu luyện hoàn toàn là làm ít mà hiệu quả nhiều đúng vậy à nếu có thể đủ một mực ở nơi này tu luyện ta nhất định có thể trong vòng một năm đột phá mục thiên thiên nói lục sư huynh ngươi nói nơi này có hay không tồn tại linh mạch mỏ dù sao như vậy dô y rào linh khí nhỏ bé thế giới xuất hiện một cái linh mạch mỏ cũng là bình thường nếu như có thể đem linh mạch mỏ cho lấy đi chúng ta bay mưa kiếm tông thực lực đều sẽ tăng nhiều nghiêm trần nói lục trì thăng ánh mắt lập lòe biết được thiên môn thế giới phi phạm nhưng hắn không có tự ý hành động mà là nghiêng đầu nhìn về phía tần phong trường sinh huynh đệ Ngươi có tính tần phong chuyến này mục đích là tìm được bách linh chi hoa nhưng đối với bách linh chi hoa hiểu biết cực kỳ ít ỏi ở trình tự giải thích bên trong chính là một loại linh vật một khi xuất thế chính là sẽ biết được thiên môn thế giới cũng không tính lớn tuy nhiên không coi là nhỏ có một cái có thể so với lưu xa vực diện tích muốn ở quảng đại như vậy diện tích bên trong tìm đến bách linh chi hoa không phải là một chuyện đơn giản chờ một chút thần phong đột nhiên dừng lại nhìn về phía lục trì thăng lục trì thăng tu luyện thiên hương quyết tựa hồ đối với dò xét có thủ đoạn đặc thù hay là có thể thông qua lục trì thăng tìm được bách linh chi hoa lục trường lão ngươi cũng đã biết bách linh chi hoa bách linh chi hoa lục trì thăng cao mày Rơi giới vào suy Sư, duy tư. Thế giới duy nhất Pháp chương u ba trăm hai mươi lăm đạo tính c h ấ n quả lục trì thăng t ử từ suy tư bách linh chi hoa tựa hồ nghe n gửi qua cái này thật có chút quên đột nhiên trong đầu sáng chỉ riêng loại lên hồi tưởng lên trăm năm trước từng đụng tới một ông giả người lao giả kia tựa hồ nhắc qua bách linh chi hoa bách linh chi hoa thế nhưng là cái kia ẩn chứa vạn vật linh tính đ ặ trong truyền thuyết bách linh chi hoa chính là thiên địa kỳ vật cần đặc thù trong hoàn cảnh vừa mới khả năng xuất hiện mà bách linh chi hoa có cường đại linh tính có thể đắp nặn linh thể bất kỳ thương thế đều có thể dễ như ăn cháo khôi phục cho dù là chỉ còn dư lại một cái dùng bách linh chi hoa cũng đều có thể cứu trở về Kinh người nhất lục à nó trì thăng nói ngay cả mình có cảm giác đến kinh dị dù sao có liên quan với bách linh chi hoa sự tình chính là h ắ n di vãng đụng tới lao giả nói tới lúc trước cảm thấy không thể xuất hiện như vậy linh vật có thể tần phong nói chuyện ngược lại là khả năng rất có loại vật này đáp nặn linh thể mục thiên thiên mắt đẹp l ó e lên lục sư huynh đây là thật sao nghe đồn là như vậy còn là có hay không có thể đáp nặn linh thể vẫn chưa có ghi chép dù sao một loại có thể tăng cường tu sĩ nói cảnh giới khả năng kỳ vật cầm đắp nặn linh thể có chút được trả bằng mất lục Chi thăng nói đạo c h i cảnh tu sĩ chính là dẫn đạo c h i chân ý nhập thể tái tạo thể phách thần hồn luận thể chất tuyệt không thua kém linh thể nếu có thể thành tựu đạo c h i cảnh cần gì phải vì một cái linh thể lãng phí bách linh c h i hoa nếu chúng ta được bách linh c h i hoa vậy chúng ta cũng có thời cơ đặt chân đạo c h i cảnh nghiêm trần con n g ư ờ i bên trong đầy giấy q u a n mang đừng nghĩ lục trì thăng khinh thường nghiêm trần lại không nói bách linh chi hoa chính là thiên địa kỳ vật hiếm thấy cùng cực lại nói loại này kỳ vật xuất hiện như thế nào chúng ta có thể được hay là khả năng bị chúng ta được nghiêm trần nói trường sinh huynh đệ ngươi đột nhiên nhắc tới bách linh chi hoa khó nói ở cái này bên trong thiên môn khả năng tồn tại bách linh chi hoa lục trì thăng hiếu kỳ vừa hỏi dù sao dọc theo đường đi tần phong cực nhỏ mở miệng nhưng vừa mở miệng đều có giải quyết dứt khoát hiệu quả có thể đi thần phong thuận miệng trả lời cũng không muốn nói nhiều bách linh chi hoa chính là trình tự cung cấp lựa chọn nếu trình tự cung cấp như vậy ở thiên môn bên trong tất nhiên tồn tại bách linh chi hoa làm trình tự việc tự nhiên không thể cùng lục trì thăng mấy người để lên mà đang tại hắn trong khi nói chuyện một luồng kinh người linh tính từ đằng xa xuất hiện hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thám hướng trời bay lên trên vượt qua ngàn trượng đại thụ từ cái kia đỏ thâm quang mang bên trong ẩn ướp nhìn thấy một viên huyết trái cây màu đỏ trên trái cây có kỳ dị đường vân cực kỳ thần bí vậy là lục trì thăng hướng về ám huyết trái cây màu đỏ nhìn lại đồng mâu bên trong quang mang mãnh liệt sáng ờ i đạo tính chân quả là đạo tính chân quả đạo tính chân quả thần phong biểu hiện cũng là hơi đ ổ i đạo tính chân quả chính là đạo phẩm chân phẩm gồm có phi phạm năng lượng trong truyền thuyết dùng đạo tính chân quả có thể tăng cường đối với đạo chi chân ý l i n h n g ộ một viên đạo tính chân quả cũng không thua kém một cái phổ thông đạo khí không nghĩ tới ở c h ỗ n à y cái ó thể h đủ p t h ệ n đạo tính chân quả tồn tại. tính tồn chân h Lục quả sư u y n chúng h ta một đ n g h ủ đi. Mục tên h i thiên, thiên quất Không lên. kịp, chân ó tu tới. trì t sĩ đi、tới. Lục ă n nói.、Ở、hắn trong tên g bất tầm mắt, một đắc c di Ở h ngã cảnh viên mãn tu sĩ như một đạo lưu quang bay vụt hướng về đạo kia tính chân quả như muốn đem đạo tính chân quả chiếm thành của mình không chỉ là cái này một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ còn có mấy tên tu sĩ ra tay từng cái từng cái thực lực phi phạm trương sinh Trường sinh huynh đệ lục trì thăng vốn định muốn cho tần phong ra tay tần phong vừa có thể đánh bại hồng phu nhân có thể đủ hóa giải sa tộc trưởng lão sa lô đồ công kích hắn thực lực tự nhiên không phải bình thường có tư cách cướp đoạt đạo tính c h ấ n quả có thể ở hắn xoay người dĩ nhiên đã không thấy được tần phong hình bóng là tần trường sinh nghiêm trần kinh ngạc thốt lên một tiếng lục trì thăng quay đầu trở lại đến xem đi nhìn thấy tần phong thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở xích hồng sắc cột sáng trước mặt độ nhanh của tốc độ lệnh người kinh hãi lục trì thăng gặp qua tốc độ kinh người tồn tại như chính mình tông chủ đem kiếm quang đ ộ n phương pháp tu luyện tới viên mãn trạng thái dị thường kinh người có thể cho dù là tông chủ cùng tần phong so với còn có cái này không tầm thường t r ê n l ệ n h tần phong tới gần xích hồng sắc cột sáng từ xích hồng sắc cột sáng trên cảm ứng được một luồng cường thịnh lực lượng mang theo nóng rực khí tức cũng không phải là vô tận nhiệt độ cao đốt cháy hết tất cả chỉ là đơn thuần nóng rực cái này một viên đạo tính chân quả tựa hồ ẩn chứa hỏa diễm đại đạo lực lượng tần phong cấp tốc tới gần xích hồng sắc của sáng đưa tay hướng về đạo tính chân quả trộm tới còn chưa nắm lấy đến đạo tính chân quả chính là cảm ứng được một đạo bá đạo đao mang phá không mà đến như muốn đem hắn cánh tay cho chặt đi xuống đao mang s ắ c bén ngân quang lấp lõe tần phong ánh mắt d ù n g mình chân nguyên trong cơ thể run lên một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn buộc phát ra trong nháy mắt đập vỡ tan đao mang kia đưa tay đem đạo tính chân quả cho thu lại Tay c ầ một đạo được địa Phong tính Tần thiên liệt, như là tùy thời có thể chính chân mánh như khống này hỏa chi chế cảm giác lực cực có cái quả, là là lấy diễm m kỳ luồng lực lượng. là Không hổ là đạo tên í tính tính n chân、quả. Tần Phong than thở một tiếng, chẳng trách đạo tính chân quả có thể tăng cường một người đối với đạo chi chân ý cảm ứng, tăng cường lĩnh ngộ đạo chi chân ý khả năng. Đem đạo tính chân h thở trách thể chi chi khả có cảm đây. quả. quả quả một một Một t đạo đạo đạo đạo giao ra Đem đối với ý ý biểu hiện lanh khốc trên người mặc vải thô áo tang trung niên nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong trầm giọng nói đạo tính chân quả không phải là ngươi một cái chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ có thể trường khống đem đạo tính chân quả g i a o ra đây tóc ác bạch nửa nọ nửa kia chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng xuất hiện tấm mắt khóa chặt ở tần phong trên thân mang theo từng tia từng tia s á c ý mau đem đạo tính chân quả g i a o ra đây một tên chân ngã cảnh hậu kỳ thể trạng trang phục sa tộc tu sĩ đứng ra tần phong nhàn nhạt liếc mắt cái này ba tên tu sĩ thực lực cũng cực kỳ không kém một cái chân ngã cảnh viên mãn hai cái chân ngã cảnh hậu kỳ không phải chuyện nhỏ nhưng tần phong làm thế nào có thể sợ hãi hắn cười nhạt một tiếng muốn đạt được đạo tính chân quả vậy thì cần các ngươi có bản lãnh này hay không dứt tiếng tần phong đem đạo tính chân quả thu nhập đạo khí trong tháp đá muốn chết t ó c hắc bạch nửa nọ nửa kia chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ a n h mắt dùng mình một lồn u g nồng đậm sát cơ không hề che giấu chút nào bại lộ mà ra tay phải một đài một cây thủy thủ từ trong tay h ắ n bắn ra cái này một cây thủy thủ có hào quang màu tím lưu c h u y ể n quỷ dị khó lường nhân loại tu sĩ đáng chết sa tộc tu sĩ từng tầng đấm ra một quyền mạnh me cực kỳ lực lượng buộc phát ra liền hư không cũng phảng phất muốn nổ nát tần phong nhàn nhạt nhìn hai người thế tiến công tiện tay đấm ra một quyền nóng rực cực kỳ lực lượng hóa thành hừng hực sóng lửa cuốn ngược trong nháy mắt t r ù n g kích ở dao găm bên trên lực lượng đem dao găm cho chấn động mở sóng lửa rơi vào sa tộc tu sĩ trên thân đem sa tộc tu sĩ quyền phong hết mức hóa giải sau đó sức một người lại càng là mang theo mạnh mẽ dư thế rơi vào xem chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ sa tộc cắt đá trên thân đem hai người đánh bay mà đi miệng phun màu tươi các ngươi không có tư cách thần phong cười nhạt một tiếng ung dung không n ổ i thế giới duy nhất pháp sư chuyện h à i có l o g i thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm hai mươi sáu giết người sợ hãi rào tần phong lời mới vừa mới vừa nói chuyện một đạo lệnh leo đao mang từ đằng xa kéo tới phá khai thiên thẳng hướng tần phong tần phong biểu hiện vẫn thong rong tiện tay vừa nhấc một chỉ điểm ra tinh hỏa chỉ kình bắn ra vô cùng khả năng trong nháy mắt công phu chính là đánh nước đao mang còn lại thế hướng về tên tu sĩ kia đánh tới xuyên thủng thân thể hắn ở xuyên thủng dùng đao tu sĩ thân thể đồng thời tinh hỏa lực lượng buộc phát ra đem tên tu sĩ kia nhấn chìm ở tinh quang trong ngọn lửa một chiêu đánh chết một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ chấn động người ở tại tràng tần phong thản nhiên nơi lúc trước ở vân châu phủ bên trong nhất chiến chết ở trong tay hắn nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ liền có bô n ờ người hạng chiếu tư đồ tam nguyên dưỡng do cơ còn có cái kia thông qua đặc thù bí pháp cường đại l ư u cảnh bốn người này mỗi người thực lực đều cùng so với chân ngã cảnh tu sĩ cường đại quá nhiều đánh chết chân ngã cảnh tu sĩ căn bản không phải bất cứ vấn đề gì xa tộc tu sĩ người bị thương nặng thẹn quá thành giận bên ngoài thân bên trên hiện lên từng đạo màu vàng đậm phù văn từng cái phù văn có mịt mờ dòng năng lượng chuyển để lộ ra từng tia từng tia bất phảm lập tức thân thể động tác trong lúc đó tại chỗ cũ để lại một chuỗi tàn ảnh chỉ một thoáng chính là đi tới tần phong trước mặt một q u y ề n từng tầng nổ ra v ả n h không khí không thể chịu đựng ở cái này trầm trọng một q u y ề n trực tiếp vỡ ra được hóa thành mạnh mẽ cùng cực sức lực lưu trùng kích tần phong tần phong nhàn nhạt mắt nhìn xa tộc tu sĩ không tránh không nhiều c h ầ m dãi tay giơ lên một t r ư ờ n g hạ xuống có như là một ngon ở núi lớn t r ư ờ n g ấn đột nhiên xuất hiện cấp tốc bông xuống đập chúng sa tộc tu sĩ sa tộc tu sĩ thân thể truyền đến tiếng bạo liệt vang xương sọ hết mức vỡ vụn dưới một trường này liền thần hồn đều khó mà duy trì trực tiếp bị lực lượng cho đánh tan thân tử đạo tiêu thân thể miễn cưỡng bảo tồn lại dù sao sa tộc tu sĩ thân thể tố chất hay là cực kỳ tốt nhưng hắn một quyền cũng hạ xuống tần phong trên thân chỉ là hất lên một luồng kinh phong gợi lên tần phong gốc áo vẫn chưa có bất cứ thương t ổ n lận gì lôi thần đoán thân quyết viên mãn tần phong thân thể tố chất cực kỳ kinh người bình thường vô thượng cảnh tu sĩ cũng không đả thương được hắn mảy may huống hồ một tên nho nhỏ chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ h ơ i hợt trong lúc đó đánh chết hai tên chân ngã cảnh tu sĩ lại không có ngăn lại xung quanh điên cuồng tu sĩ đạo tính chân quả đây chính là ẩn chứa đạo chi chân ý đặc thù quả thực tăng cường đặt chân đạo chi cảnh khả năng tuy nói bọn họ chỉ là chân ngã cảnh tu sĩ cũng không đại biểu bọn họ không muốn trở thành đạo chi cảnh tồn tại chân ngã cảnh trung kỳ chân ngã cảnh hậu kỳ chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ từng cái từng cái mang theo bá đạo công kích xảo quyệt công kích quỷ quyệt công kích muôn vàn biến hóa thẳng hướng tần phong tần phong giống như thái sơn lù lù bất động ánh mắt thiên tĩnh mà nhìn trước mắt những tu sĩ này tiện tay nhất động chính là bùng nổ ra kinh người uy thế từng chiêu từng thức đánh chết từng người từng người tu sĩ giết người sợ hãi giết người hoảng sợ lục chi thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người lưu ở một bên một bên cảnh giác xung quanh tu sĩ một bên lưu ý lấy tần phong tình huống biểu hiện càng ngày càng chấn động con mắt màu đen bên trong lập lòe u a n mang t ầ n phong thực lực kinh khủng như thế lúc trước ở ốc đảo thời gian tần phong đánh bại hồng phu nhân sau đó thiên tế bộ lạc tần phong hóa giải sa tộc trưởng lão sa lô đồ công kích nhưng dù sao giao thủ hữu h ạ vẫn chưa người chết nhưng bây giờ từng người từng người tu sĩ v ấ t lạc mới là lớn nhất trấn hám nhân tâm những tu sĩ này có thể không có một cái nào cùng so với bọn họ nhỏ yếu thậm chí có mấy người ở trong vòng mười chiêu chính là có thể mang bọn họ chém giết những người này lại đều chết ở tần phong trong tay lục sư m i n h mục thiên thiên thấp giọng mở miệng ta biết được ngươi muốn nói điều gì lục trì thăng nhìn phía tần phong chậm rãi mở miệng tần trường sinh một đường tới nay cũng nhìn như ôn hòa nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn nhỏ yếu đánh bại hồng phu nhân hóa giải sa tộc trường lão công kích đều đủ để chứng minh hắn cường đại thực lực của hắn không thua với một tên vô thượng cảnh tu sĩ、hắn. có cựu thành có thể là tân phong như rất là tân phong chúng ta nên làm gì nghiêm trần lo lắng hỏi đây chính là địa đỉnh bảng đệ nhất hung nhân a đánh chết thanh la ti sa u tên tiểu đô thống đánh chết thiết huyết tướng quân hạng chiếu cùng tư đồ ra tư đồ tam nguyên thực lực này có thể không phải người bình thường làm được hạng chiếu tư đồ tam nguyên không người người nào đều có chắc chắn diệt bay mưa kiếm tông thực lực có thể đánh chết như vậy người thực lực chính là kinh khủng đến mức nào mặc dù không rõ ràng ban đầu ở vân châu phủ xảy ra chuyện gì vì sao tần phong chặn đánh giết nhiều người như vậy thậm chí đánh chết thanh la ti tiểu đô thống nhưng một đường đi tới hắn không giống như là một cái thích giết chóc t ác người chỉ cần chúng ta không cùng hắn kết t h ù kết toán cũng là không cần lo lắng lục trì thăng con ngươi bên trong s ẹ t qua một đạo q u a n mang hay là cùng tần phong ở chung tốt quan hệ đối với chúng ta có giúp đỡ cực lớn chuyến này có hắn ra tay có thể hóa giải chúng ta không ít vấn đề Đông Bắc cái thứ bảy lục trì thăng đếm xem ánh mắt đột nhiên biến đổi túi đầu hướng về trong rừng nhìn tới chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ từ giữa khoảng không hạ xuống ngực hắn bị nhất chỉ xuyên thủng một luồng đáng sợ tinh h ỏ a lực lượng lại càng là từ từ hướng về toàn thân hắn lan tràn mà đi phá hủy hắn thân thể cho tới t h ầ n hồn sớm đã bị đánh giết sinh cơ dần dần trôi qua đây là cái thứ bảy chết ở tần phong trong tay chân ngã cảnh tu sĩ cũng chỉ là một chiêu đánh chết thể hiện ra kinh người cực kỳ thực lực thiên môn tu sĩ ở thiên môn mở ra thời gian vốn là có không ít tu sĩ tiến vào trước sau đó từ những nơi khác đi tới thiên tế bộ lạc tu sĩ dồn dập phát hiện thiên môn một dạng tiến vào bên trong ở thiên tế bộ lạc bên trong tu sĩ đông đảo ít nhất là đạt đến đoạt thiên cảnh tầng thứ chân ngã cảnh tầng thứ tu sĩ không thiếu đa số vì vậy bị giết ba y cái cũng thuộc về bình thường nhưng làm cái thứ bảy tu sĩ chết ở tần phong trong tay xung quanh tu sĩ cũng sợ hãi đáng sợ như thế tu sĩ rốt cuộc là người nào chưa từng gặp nhưng lại có thực lực như vậy quả thực là khủng bố động thủ căn bản không có cướp đoạt đạo tính chân quả khả năng thậm chí đem tính mạng qua đời ở đó vì vậy từng người từng người tu sĩ bắt đầu thoát đi sẽ không tiếp tục cùng tần phong tranh cướp thiên môn thế giới không nhỏ cũng không phải là chỉ có tần phong trong tay đạo tính chân quả vì là bảo vật những vật khác cũng là tồn tại t ó c hắc bạch nửa nọ nửa kia chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng chưa chết hắn vẫn sống sót chỉ là bị trọng thương mang theo vài phần sợ h ã i mắt nhìn tần phong xoay người ly khai nhưng mà hắn còn chưa ly khai bao xa một chương đáng sợ cái miệng lớn như chậu máu xuất hiện ở trước mặt hắn một cái đem hắn nuốt xuống biến mất khí ô n còn g tâm t c h hắn Ở ở tức ạ đại i người hiện giống giáp. nồi đôi người sinh khiếp người địa đó Đầu thay xanh ra quang, quang mang, khóa phương, phát phong hình thể thần như thế như chặt thân. Khí trượng, dường con toàn lớn, con tần trên một trăm một một t vảy vào là màu cả cự ở nửa bước vô thượng cảnh thế giới duy nhất pháp sư c h u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt n ờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm hai mươi bảy thanh lân thiên xà vương thanh lân thiên xà vương lục trì thăng nhìn chằm chằm r ô n nở dê như lơ lửng giữa khoảng không trăm trượng dài to lớn thân thể ánh mắt ngưng trọng phi thường đây chính là loài rắn dị t r ù n g cực kỳ quỷ dị như vậy hình thể đã ít lại càng ít từ trên người đối phương phát ra khí tức đ ạ t đến nửa b ư ớ c vô thượng cảnh t ầ n g thứ cực kỳ cứng hãn nhất là trên người nó thanh sắc xà lân giống như nửa b ư ớ c đạo khí giống như vậy cứng rắn cực kỳ vô pháp công phá chỉ là như vậy yêu ma đã cực kỳ hiếm thấy không nghĩ tới ở thiên môn thế giới bên trong có thể đụng tới như vậy hiếm thấy thanh lĩnh thiên x à vương thanh lân thiên x à vương chiếm giữ hư không một đôi xà mục đích lập loẹ lạnh leo q u a n mang khóa chặt ở tần phong trên thân xà tín phun ra nuốt vào trong lúc đó chỉ lưu lại một đạo huyết hồng tàn ảnh giao ra đạo tính c h â n quả t ầ n phong đánh ra trước mắt thanh lân thiên x à vương ánh mắt khẽ động cái này thanh lân thiên x à vương tuy nhiên không hiểu nhân loại ngôn ngữ nhưng có thể lấy linh hồn khóe động báo cho biết mình muốn đồ vật、Ồ. tần phong ánh mắt thiên tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhìn thanh lân thiên x à vương vậy nhìn ngươi có thể hay không chiếm lấy muốn chết thanh lân thiên x à vương trong mắt hiện lên một vệ tức giận cự đại đôi rắn đ ố n g nhiên vừa kéo hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt chống đối tần phong trước mặt lấy thế lôi đỉnh đập về phía tần phong t ầ n phong liếc mắt cái kia đôi kéo tới một mặt bình tĩnh nhưng trong tay động tác nhưng chút nào bất mãn giơ tay một quyền từng tầng oanh kích mà ra liệt hòa oanh thiên quyền bá đạo cực kỳ quyền phong xúc động thiên địa hỏa diễm hình thành một cái cự đại hỏa diễm quyền phong mê ngông n quần quận đón nhận cái kia cự đại đ ô i rắn vê anh hỏa diễm quyền phong trong nháy mắt bị đánh nát ra hóa thành vô số lưu hỏa bay về phía lớn địa đôi rắn lại càng là lấy kinh người khí thế hướng về tần phong q u a n h tạc thể hiện ra cực kỳ kinh người lực lượng、ừ. tần phong ánh mắt nhất động ngược lại là coi thường cái này thanh lân thiên xả vương lực lượng luận lực lượng e sợ cùng so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ cũng không kém hơn nữa trên thân cứng rắn không thể phá vỡ xà lân thực lực thật là không thể khinh thường tinh hỏa thần chỉ chập ngón tay như kiếm nhất chỉ ẩn chứa liệt thiên lực lượng tinh thần hỏa diễm c h i lực n g ư n g tụ thành nhất chỉ cắt sắt phá thạch đánh chúng ở đôi rắn bên trên làm tiếng sắt thép va chạm đột nhiên vang lên tinh hỏa thần chỉ vỡ vụn thành vô số tinh quang hỏa quang đôi rắn cũng là đình trệ hạ xuống cuốn ngược mà quay về từ từ nhìn một lát ở đuôi rắn bên trên có một đạo lớn lên chỉ kình nhẫn ký làm cho thanh sắc xả lân sản sinh một chút cháy đen đương nhiên lấy thanh lân thiên xả vương thân thể cường hãn trình độ tinh hỏa thần chỉ h oai tạm thời không cách nào phá ra phòng ngự cái này phòng ngự tần phong ánh mắt khẽ động thanh lân thiên xả vương phòng ngự lệnh hắn thán phục e sợ cùng so với chính mình lôi thần đoán thân quyết cũng không kém bao nhiêu cái này chính là chủng tộc thiên phú nhân loại tu sĩ tuy nhiên không có cường hãn thể phách không có được trời cao chăm sóc thiên phú thần thông nhưng có cực cường n ộ tính rất nhiều công pháp đều là do nhân loại tu sĩ sáng tạo ra đến như lôi thần đoán thân quyết như tinh h ỏ a thần chỉ v v tinh h ỏ a thần chỉ tuy nhiên không để cho thanh lân thiên x à vương bị thương có thể cỗ này đau n h ấ t vẫn để nó cảm giác được cực kỳ khó chịu phát sinh một tiếng thê thảm tiếng rít gạo ngoác miệng ra chính là hóa thành một đạo cột sáng màu xanh phá diệt thời không đối mặt cái kia cột sáng màu xanh tần phong lần thứ hai một chỉ điểm ra tinh hỏa thần chỉ hóa thành ba trượng lớn nhỏ t i n h quang hỏa diễm năng lượng trụ ma nhờ me đụng vào c ổ sáng màu xanh bên trên vê anh kinh người nổ vang truyền khắp thiên địa tần phong bước ra một bước mỹ ảnh vô hình quỷ dị cực kỳ thân hình mấy cái lay động trong lúc đó chính là chống đ ố i thanh lân thiên x à vương trên đỉnh đầu một quyền xúc thế hội tụ thiên địa hỏa diễm c h i lực sau đó từng tầng đấm ra một quyền quyền phong buộc phát ra trong khoảnh khắc chính là hóa thành một đạo lửa cháy hừng hực trụ tử ma nhờ me đang đập ở thanh lân thiên xả vương trên thân Đem hoàn toàn bao phủ hỏa Thanh lân thiên xà vương phẫn nộ phi thường. Trên thân thanh toàn bao trong. xà bên lân vương nộ Trên liệt T.T. ở sau ắ c xà lân phát r đạo đạo thần q a n g đó e m diễm mức hỏa cho hết mức loại bỏ. Sau loại đ đôi u rắn nhất động xẹt qua một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tần phong trước mặt mang theo tê liệt cơn gió mạnh lực lượng tần phong liếc mắt thanh lân thiên x à vương thân hình thoát một cái chính là tránh thoát thanh lân thiên x à vương công kích đến ra cùng thanh lân thiên xả vương khoảng cách ánh mắt khóa chặt ở trên người nó hơi chìm xuống nay con thanh lân thiên xả vương cảnh giới bất p h ả m hơn nữa cường hãn thể phách thực lực e sợ có thể đổ y xa tờ lúc trước diêm thông cùng so với hồng phu nhân còn cường đại một chút bình thường thủ đoạn nếu muốn giết cái này một con thanh lân thiên xả vương có chút khó khăn xem ra muốn hơi lấy ra một điểm bản lánh thật sự tần phong ánh mắt l ó e lên trên thân mơ hồ có một luồng tiên nhân khí tức phun trào ẩn chứa lực lượng chân ý giống như kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng tiên một luồng hùng hồn lực lượng từ cơ thể bên trong nơi sâu xa không ngừng tuôn ra truyền vào đến toàn thân bên trong khoan khoái cực kỳ tần phong tiện tay chảo một cái tựa hồ liền thiên địa cũng có thể cào nát đương nhiên hắn cũng rõ ràng đây chỉ là một loại ảo giác lực lượng mang đến ảo giác kim giáp lực sĩ luyện lực pháp mặc dù chỉ là được thượng t i ê n nhưng là đạt đến cựu tinh siêu phàm tuyệt học tầm thứ so với đồng dạng cựu tinh siêu phàm tuyệt học đều muốn đến mạnh me ẩn chứa b y lực cực kỳ kinh người lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp ba tt thanh lân thiên xả vương thế tiến công buông xuống thân hình khổng lồ hiệp tạp tiếng gió phân phật dường như một chiếc cự hình xe tăng hoành hành vô kỵ thẳng trùng tần phong cái này thanh lân thiên xả vương hoàn toàn là chiếm chính mình phòng ngự kinh người bình thường vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp phá ra hơn nữa tần phong lúc trước công kích đều khó mà phá ra nó phòng ngự vì vậy không có sợ hãi cái miệng lớn như chậu máu một trường hơi thở tanh hôi sông vào mũi ở luồng hơi thở này bên trong lại càng là ẩn chứa máu canh sắt lục ý chí phải đem tần phong một cái cho nuốt xuống mắt thấy thanh lân thiên xả vương tới gần tần phong con ngươi bên trong quang mang đột nhiên loại lên cơ thể bên trong lực lượng điều động đến cực hạn năm ngón tay nắm chặt một luồng hùng hồn cẩn trọng lực lượng cấp tốc ngưng luyện một quyền đập ầ m ẩm ra thiên địa ở một sát na đ ỉ n h trệ giống như lại đến bùng nổ ra kinh người tiếng nổ vang rền vang liệt hòa h u a n h thiên quyền đấm ra một quyền hóa thành dâng trào bàng bạc hỏa diễm trí lực lửa cháy hừng hực ngưng luyện quyền phong ẩn chứa dung kim hóa thiết khả năng cho dù là thần binh lợi khí đều khó mà ở trước mặt bảo lưu lại tới vê anh h ỏ a diễm quyền phong nhấn chìm thanh lân thiên x à vương đầu xông thẳng tới chân trời biến mất ở giữa không trung làm tất cả tiêu tán ở không thanh lân thiên x à vương đầu dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi chỉ có trên thân hình có h ỏ a diễm lưu lại đốt cháy thanh lân thiên x à vương thân thể chuyển ra nhàn nhạt thịt hương khí tước thiếu đầu thanh lân thiên xả vương thân thể từ giữa không trung rơi xuống tướng về rừng cây từng tầng rơi đi nện ở đại địa bên trên trong n g á y mắt chính là có không ít yêu ma lao tới chia ăn thanh lân thiên xả vương thi thể tần phong lãnh đ ạ m nhìn một lát biểu hiện mười phần bình tĩnh phảng phất làm một cái không có ý nghĩa sự tỉnh lục trì thăng l i ê n tĩnh nhìn một màn trước mắt trận mắt ngót mồm thế giới duy nhất pháp sư truyền hai có l o d i c thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm hai mươi tám kim nguyên thảo thanh lân thiên xả vương đây chính là thanh lân thiên x à vương a loài rắn bên trong dị t r ù n g hơn nữa bản thân nửa bước vô thượng cảnh cảnh giới thực lực e sợ có thể so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ cùng so với cái kia địa đỉnh bảng thứ hai hồng phu nhân đều muốn đến cường đại hiện tại lại bị tần phong một quyền đem giết chết cái này hơi bị quá mức thật không thể tin t ầ n phong thực lực càng đạt đến đáng sợ như vậy t ầ n g thứ thực lực như vậy như vậy vượt cấp mà chiến ở lục trì thăng ảnh hưởng bên trong duy có bao nhiêu người có thể đủ làm được có thể những người kia cũng là tới từ siêu phàm thế lực tồn tại mà cũng không phải là phổ thông siêu phàm thế lực thần phong có thể so với những này siêu phàm thế lực tồn tại hiện tại cái này thời điểm lục chi thăng có hoàn toàn chắc chắn kết luận trước mắt tần trường sinh vì là trong truyền thuyết địa đỉnh bảng đệ nhất tần phong dù sao kinh khủng như thế chiến l ự c chỉ có nghe đồn người vừa mới có thể làm được thanh lân thiên xà vương chết người này rốt cuộc là người nào có thể một quyền đánh giết thanh lân thiên xà vương trên người hắn không có thiên địa đại thế tồn tại cho nên không phải là vô thượng cảnh tu sĩ có thể một tên không phải vô thượng cảnh tu sĩ có thể đánh giết thanh lân thiên xả vương cái này không khỏi thật đáng sợ khó nói hắn là trong truyền thuyết tần phong chỉ có tần phong mới có thực lực như vậy đi không cho dù là trong truyền thuyết tần phong tu vi cũng chỉ là nửa bước chân ngã cảnh thôi đánh chết đối thủ cũng chỉ là nửa bước vô thượng cảnh không thể so thanh lân thiên xả vương nhưng hắn là chân ngã cảnh đánh chết thanh lân thiên xả vương cũng là bình thường nếu là hắn thật sự là tần phong như vậy hùng nhân lần này thiên môn hành trình không biết sẽ diễn biến thành cái gì gián g dấp mọi người lòng sinh sợ hãi từng cái từng cái nhìn phía tần phong tần phong bày ra thực lực mạnh mẽ q u á đáng để bọn hắn không thể không thận trọng không có một người có trong bóng tối cướp đoạt đạo tính chân quả suy nghi từng cái từng cái thân thể động tác trong lúc đó hướng về xa xa cấp tốc thoát đi rất nhanh biến mất không còn t ă m hơi tần phong nhàn nhạt nhìn những tu sĩ này cử động vẫn chưa có truy kích suy n g h ĩ những tu sĩ này căn bản không có cho hắn bất cứ uy hiếp gì năng lực giết chết vô dụng lục trưởng lão thần phong nhìn phía lục trí thăng trường sinh trường sinh huynh đệ lục trí thăng cuống quýt nói chúc mừng trường sinh huynh đệ được đạo tính chân quả hừng một viên đạo tính chân quả thôi không biết lục trưởng lão có thể có dò xét đến bách hoa chi linh khí tức thần phong hỏi hắn cuối cùng mục đích hay là vì là bách linh chi hoa một tháng cấp vật phẩm khen thưởng Thần tới tối thu phong cho tới bây giờ, tối cao thu hoạch cũng cao giờ chỉ bây l à một c á i cựu t i thôi, đối với biết, tới tại. tại mới n khen thưởng nguyệt khen thưởng Không tháng khen thưởng nào? tồn Như cùng năng. Nhưng nghĩ, chính nguyệt khen thưởng h phẩm phẩm hết phẩm phẩm thế khả chỉ thức phẩm vật vật vật vô vật vừa bậc tò một đạt tất cấp cấp cấp cấp mò. được Đạo suy sức có cả có sẽ r õ ràng. Bách linh Bách Chi、hoa. Lục Chi Hoa thăng nói tạm thời chưa từng phát hiện bách linh chi hoa tồn tại nhưng ở mặt đông có một luồng mãnh liệt linh tính xuất hiện mặc dù không phải là đạo tính chân quả cũng là không tầm thường đồ vật hay là hướng về mặt đông đi có thể cảm ứng được bách hoa chi linh tồn tại mặt đông thần phong hướng về mặt đông nhìn lại gật g ủ vậy chúng ta đi bước ra một bước trước tiên hướng về mặt đông bay đi lục trì thăng cùng với trở về mục thiên thiên nghiêm trần ba người tùy tùng mà đi hai người được một cây c ử u giai dược tài c ử u giai dược tài đối với bay mưa kiếm tông như vậy nhất lưu thực lực hoàn toàn là chân phẩm giá trị liên thành Quá mấy ộ t chút thời gian, m người đi tới lục trì thăng cảm ứng được linh tính ở tại địa phương có thể cũng không phải là bách hoa trí linh cũng không phải đạo tính c h ấ n quả mà là một bụi cỏ nhỏ chuẩn xác mà nói là một gốc cây sắp thành t i ể u đạo phẩm kim nguyên thảo là kim nguyên thảo nghiêm trần trừng mắt lên gốc cây này kim nguyên thảo đạt đến cựu giai dược tài t ầ n g thứ hơn nữa sắp thành t i ể u đạo phẩm chẳng trách sẽ có như vậy linh tính mục thiên thiên kinh h ỉ nói lục sư huynh Kim không không Kim không tài, giá chi tia tia tiếp nghiêng sinh biết. đối với ngươi phàm phàm mắt mang mà mắt mình Nguyên Thảo thế nhưng là tố xương rèn thân Hừng, thăng ánh mắt lẻ, mang theo từng tia từng tia nóng、dự. Nhưng hắn cũng động nhìn Thần Phong, trường huynh Nguyên cũng dụng, lué, đầu Thảo thế tố thể trị bất thật bất vật. trì theo trực thủ, Thảo ta tác tự mình đạt được. là là Lục lấp là à. dự dự. các có đệ, đạt thần phong thản nhiên nói đem lôi thần đoán thân quyết tu luyện đến viên mãn trạng thái cũng không có còn lại đoán thể công pháp tu luyện Kim hiệu đối với nói, mà Nguyên xương rèn thân tần phong mà nói, căn bản chính quả Thảo tố thể lục à gà mở. An chi vô d n g bỏ thì t i ế Nếu là lục trì thăng nói một tiếng tạ thân thể hóa kiếm quang hướng về kim nguyên thảo nhanh c h ù n g mà đi thời gian nháy mắt chính là đi tới kim nguyên thảo trước mặt đang lúc hắn muốn lấy được kim nguyên thảo thời gian một luồng to lớn khí thế có như là một ngon nở núi lớn chấn áp ở trên người hắn lập tức một con dữ t ậ n cự hổ đạp bước mà đến tứ chi cường tráng ma nhờ me bắp thịt nổ tung bộ lông màu vàng nóng lại càng là dường như kim sắc h ỏ a diễm giống như vậy thần thánh mà vô địch cự hổ tứ chi móng nuốt sắc bén dị thường mặc dù không có ánh mặt trời chiếu cũng là hàn quang l ấ m l ấ m nhiếp hồn bật phách một đôi mắt hổ mang theo hung lệ khí tức như muốn đem tất cả mọi người nuốt chừng lấy một dạng liệt không kim sư lục trì thăng nhìn thấy cái này một con kim sắc sư tử đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại không nghĩ tới chỉ là muốn đạt được kim nguyên thảo nhưng đụng tới kinh khủng như vậy tồn tại mạng ta mất rồi lục trì thăng trong lòng một ý nghĩ hiện lên nhưng mà một con trông rất sống động đại thủ ấn từ giữa không trung bông u xuống cao ngàn trượng độ cây cối tại đây một cái thủ ấn bên dưới liền một tí ngăn cản cũng không làm được trực tiếp vỡ ra được hóa thành từng tia từng tia v ụ n g gỗ từ từ tiêu tan thời gian nháy mắt đại la thủ hấn từ trên trời giáng xuống t ừ n g t ầ n g mà đem liệt không kim sư đánh vào bên trong lòng đất thanh thế to lớn chấn động tứ phương làm đại la thủ hấn tiêu tan liệt không kim sư toàn thân xương sọ như là nước da giống như vậy máu tươi không ngừng từ trên người nó ồ ồ chảy ra hoàn toàn rơi vào trong hôn mê lục chi thăng thấy thế lập tức minh bạch là tần phong ra tay trong lòng vui vẻ trận hắn đem kim nguyên thảo lấy đi hướng trời bay lên trên đi tới tần phong trước mặt đa tạ trường sinh huynh đệ lục trì thăng cảm kích nói quả nhiên đi theo tần phong đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt dễ như ăn cháo t ầ n phong thản nhiên nói trường sinh huynh đệ có gốc cây này kim nguyên thảo hay là có thể tìm đến bách linh chi hoa chỗ lục trì thăng nói ồ t ầ n phong ánh mắt nhất động ta tu luyện thiên hương quyết chính là một môn cực kỳ đặc thù công pháp có thể dò xét vạn vật chi linh từ khác nhau đồ vật tìm đến manh mối do đó phát hiện bảo vật bách linh chi hoa chính là thiên địa linh nộ g hấp thụ vạn vật c h i linh tính lục chi thăng giải thích để trong tay kim nguyên thảo lơ lửng ở trước mặt gốc cây này kim nguyên thảo sắp thành t i ể u đ ạ o phẩm ẩn chứa cực kỳ dô ý rào linh tính chỉ cần thông qua cái này linh tính để dẫn dắt hay là có thể tìm đến bách linh chi hoa lục chi thăng nói hai tay nhanh chóng m à động từng cái từng cái huyền diệu vô song ấn ký xuất hiện trong tay rơi vào kim nguyên thảo trên thân dẫn dắt kim nguyên thảo trên thân đặc thù linh tính cái này một luồng linh tính bị dẫn dắt ra đến mơ hồ chỉ về trong b i ể n rộng hòn đảo thế giới duy nhất pháp sư t r u y ệ n h à i có logic thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm hai mươi chín quái vật khổng lồ linh tính từ từ tiêu tan tất cả khôi phục lại bình tĩnh trạng thái kim nguyên thảo trên thân cái kia sắp thành t i ể u đạo phẩm chân dược linh tính hoàn toàn biến mất hóa thành tầm thường cựu giai dược tài nhưng cho dù là cựu giai dược tài cũng là giá trị liên thành lục trì thăng thở dài một hơi trong mắt quang mang lập lòe chấn động thán thủ bách linh chi hoa thiên môn thế giới càng thật tồn tại bách linh chi hoa đây chính là nghe đồn đồ vật à cũng không phải là phổ thông đạo phẩm chân thuốc có thể so sánh với nếu như nói đạo tính chân quả thuộc về cấp thấp đạo phẩm chân thuốc như vậy bách linh chi hoa có thể đạt đến trung giai đạo phẩm chân thuốc trung giai đạo phẩm chân thuốc là quý giá bực nào e sợ toàn bộ đại hạ cửu châu chỉ có đại hạ trong hoàng thất nắm giữ đi đạo tính chân quả hay là sẽ không xúc động chín đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ hoàng thất điều động nhưng bách linh chi hoa xuất hiện tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ đại hạ sở hữu thế lực liền đại hạ hoàng thất cũng có thể bởi vì bách linh chi hoa tồn tại mà p h ả i người đi tới thiên môn bên trong lục trì thăng áp chế lại nội tâm mãnh liệt biết được bách linh chi hoa cũng không phải là mình có thể dò xét có thể chia sẻ h ú n hồ trước mắt còn có tần phong tồn tại tần phong nhìn như hiền hòa nhìn như ấm áp có thể lục trì thăng rõ ràng có thể nhận biết được tần phong đối với bách linh chi hoa tình thế bắt buộc nếu là hắn thời gian này nhúng tay tất nhiên cần phải tội tần phong tận mắt chứng kiến tần phong thực lực lục trì thăng có thể không có bất kỳ cái gì đối kháng suy n g h ĩ đừng nói là hắn coi như là toàn bộ bay mưa kiếm tông liên thủ cũng không phải tần phong đối thủ kim nguyên thảo hơn nữa lúc trước cựu giai d ự tài lục trì thăng cho rằng bọn họ có thể có được cái này một ít liền đủ đủ l à người hay là thấy đủ mới là tốt nhất là ở trong biển rộng trên hòn đảo t ầ n phong hỏi có rất lớn khả năng lục trì thăng nói vẫn chưa thực sự được gặp bách linh chi hoa tuy nói tin tưởng mình thủ đoạn tin tưởng mình thiên hương quyết thế nhưng là hắn không dám đem nói cho nói chết dù sao nếu là còn lại đồ vật xúc động kim nguyên thảo cỗ này linh tính vậy thì có chút l u n g túng rất lớn khả năng tần phong con ngươi m ở sáng không nghĩ tới lần này quyết định ngược lại là chính xác thiên môn thế giới rất lớn có lưu xa vực lớn nhỏ từ trong đó tìm tới một cây bách hoa chi linh có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng đụng tới lục chi thăng đồng thời cùng bọn họ thông hành ngược lại để hắn tiết kiệm được không ít phiền phức không chỉ là ngay lập tức tiến vào thiên môn cũng tìm đến bách hoa chi linh chỗ đương nhiên vô pháp một trăm linh xác định có rất lớn khả năng cũng không tệ một gốc cây kim nguyên thảo chính là có hiệu quả như thế rất tốt ta muốn đi tới cái kia một hòn đảo các ngươi đây thần phong hỏi lục trì thăng cũng không phải là hắn phụ thuộc vì vậy hay là dò hỏi một chút chúng ta theo đi lục trì thăng mỉm cười vậy một hòn đảo cũng là không nhỏ không biết xe có hay không có thần hồn cầm chế tới chỗ nào khả năng hay là cần ta thiên hương quyết tìm bách hoa chi linh được vậy thì đa t ạ cùng đi thôi thần phong cười nhạt nói mọi người trực tiếp ly khai rừng cây đi tới hải trung đảo tự đại hải cực kỳ rộng lớn mênh m ô n g không có giới hạn khó gặp biên giới chỉ có rừng cây một phương này có thể nhận biết được sinh mệnh tồn tại nơi cuối cùng liền lục địa bóng dáng đều không có nhìn thấy còn hòn đảo cũng cực kỳ hiếm thấy chỉ có cái kia một hòn đảo tồn tại tần phong lục trí thăng mục thiên thiên nghiêm trần bô nở người hướng về hòn đảo mà đi lần thứ hai điều động xích huyết thiên ứng bay về phía hòn đảo thần phong ánh mắt nhất động nhìn phía xa xa n g u y ệ t thần nam cung nguyệt ở phía xa n g u y ệ t thần nam cung nguyệt ngự không phi hành mục đích đến cũng là ở hòn đảo bên trên hắn cũng đi hòn đảo thần phong hơi nhúng mày ở toàn bộ thiên môn thế giới bên trong có thể làm cho hắn lưu ý chỉ sợ sẽ là mấy cái kia đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ n g u y ệ t thần nam cung n g u y ệ t chính là một trong số đó phía nam cung n g u y ệ t tốc độ nếu là tần phong không triển khai đạm n g u y ệ t truy tinh tốc độ không vội đối phương lên đường tần phong thoáng suy tư có hay không phải ở n g u y ệ t thần nam cung n g u y ệ t trước đặt chân hòn đảo bên trên nhưng nghĩ lại lại dừng lại tư trình tự bên trong được tin tức bách hoa chi linh xuất thế tất nhiên có dị tượng xuất hiện bây giờ hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấy hòn đảo một chút tình huống còn chưa thấy đến bất kỳ dị tượng xuất hiện nói cách khác mặc dù hòn đảo tồn tại bách hoa chi linh cũng chưa từng hiện thế ngược lại không gấp nếu là bách hoa chi linh hiện thế lấy tốc độ của hắn cũng có thể rất nhanh chạy tới trên hòn đảo v o a anh đột nhiên một đạo kinh người tiếng nổ mạnh kinh động tất cả mọi người tần phong ánh mắt nhất động lần thứ hai nhìn về phía nguyệt thần nam cung nguyệt phương hướng chỉ thấy nam cung nguyệt vị trí mặt biển nhất thời phát sinh biến hóa một cái lớn vô cùng vòng xoáy xuất hiện nước biển trực tiếp chuyển hóa thành màu lam đậm nhìn qua cực kỳ sâu thảm cực kỳ quỷ dị từng đạo cột nước từ vòng xoáy bên trong bột phát ra xông thẳng tới chân trời ẩn chứa kinh thiên động địa vai uy lực trí cường càng không thua với một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ toàn lực nhất kích cái này một vùng biển rộng cũng là cực kỳ quỷ dị cột nước trung thiên một đạo liên tiếp một đạo tốc độ doàng ư ờ i lực lượng kinh thiên động địa cùng t h á n g thần nam cung nguyệt dù sao cũng là vô thượng cảnh tu sĩ tu vi tinh thâm thực lực thâm hậu chân đạp huyền diệu tốc độ tránh né lấy cột nước trúng kích dần dần ly khai vòng xoáy nam cung n g u y ệ t thân pháp thật sự là cao minh mục thiên thiên mắt đẹp quang mang l i ề u c h u y ề n hừng ở tán tu bên trong khó có như hắn như vậy tu sĩ lục trì thăng đồng ý nói nhưng lại liếc mắt bên người tần phong ở tán tu bên trong không có giống là tần phong như vậy cho dù là nam cung n g u y ệ t cũng có chỗ không bằng chúng ta cũng cần cẩn trọng một chút nếu là đụng tới vòng xoáy làm phải chú ý hừng lục trì thăng trong khi nói chuyện sắc trời từ từ tối lại tập trung nhìn lại một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt che đậy tầm mắt sau đó hướng về lục trì thăng đoàn người đập t ầm ầm hạ xuống khi thê kinh người cực kỳ đi tần phong nhẹ dọn g một u ố n g chân nguyên trong nháy mắt bao phủ lục trì thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người thân hình nhất động triển khai mị ảnh vô hình nhanh chóng đột ra trốn ra cái k i a quái vật khổng lồ từng tầng nhất kích nhưng hiển nhiên xích huyết thiên đ ưng ơ không có tốt như vậy vận quái vật khổng lồ rơi vào xích huyết thiên ương trên thân khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem xích huyết thiên ương bắn cho bạo hóa thành đầy trời mưa ma u theo quái vật khổng lồ ma nhờ me đánh trên biển lớn hất lên vô tận điên cuồng xích huyết thiên ương lục trì thăng đồng tử co rụt lại có chút đau lòng cái này xích huyết thiên ương thế nhưng là một con cùng đi hắn yêu ma a chính là hắn toạ kỵ bản thân thực lực bất p h à m đặt đến thượng đẳng yêu ma t ầ n g thứ nhưng làm trưởng mệnh viên mãn thượng đẳng yêu ma ở thiên môn thế giới quá mức nhỏ、yếu. tử vong cũng là bình thường tần phong đứng lơ lửng trên không nhìn xuống trong biển rộng yêu ma cuối cùng cũng coi như biết được vừa n ã y xuất hiện quái vật khổng lồ là cái gì bạch thuộc bát trào trương ngư hình thể dường như một tòa núi lớn bát trào trương ngư to lớn như núi thân thể rơi vào trong biển rộng lộ ra nửa cái tròn tròn đầu một đôi cự đại con mắt hướng về giữa không trùng tần phong loại người nhìn tác mở con lớn vô cùng v h u a vòi dường như tiểu sơn mạch mở dạng một nửa xuyên vào trong nước một nửa trồi lên mặt biển từ nơi này một con bát t r ả o trương ngư trên thân tỏa ra một luồng cường thịnh cùng cực khí tức đồng dạng là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ thế giới duy nhất pháp sư truyền hài có l o d i p thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm ba mươi hòn đảo cùng huyền quy giống như núi bát t r ả o trương ngư vung lên nó xúc tu từng chiếc xúc tu ma nhờ me đánh trên mặt biển phát sinh tiếng nổ vang rền vang nước biển nổ tung như mưa hạ xuống thật lớn bạch thuộc mục thiên thiên cả kinh nói cái này thật sự là bạch tuộc sao vì sao sẽ lớn như vậy nghiêm trần cả kinh nói ngay cả là yêu ma cũng ít giống như cái này một con bạch tuộc cỡ hơn nữa nhìn kỹ trước mắt bạch tuộc chính là phổ phổ thông thông bạch tuộc cũng không phải gì đó đặc thù chủng loại đây tựa hồ là phổ thông bạch tuộc lục trì thăng kinh ngạc nói không biết nó là làm sao sinh trường vậy mà như thế lớn thần phong nhìn xuống trên mặt biển cự đại bạch tuộc ánh mắt lấp lóe cái này một con bạch tuộc cùng so với thanh lân thiên xà vương đê u pha y lớn hơn rất nhiều một con xúc tu liền có thể so với thanh lân thiên xà vương chớ nói chi là nó thân hình khổng lồ xèo b ắ t c h ả o trương ngư xúc tu đ ỗ n g nhiên nhất động hóa thành một đạo tàn ảnh hình thành một đạo hát cám hướng về tần phong đoàn người đập tầm ẩ m b ắ t c h ả o trương ngư hình thể tuy nhiên to lớn kinh người thế nhưng là trên tốc độ nhưng không chậm chút nào có tựa như tia chớp tần phong thấy thế một quyền từng tầng nổ ra quần quận quyền phong hóa thành kinh người hỏa diễm chi lực đánh c h ú n g ở cái kia một con xúc tu bên trên nhưng nhưng không làm gì được ra tay mảy may vẫn hướng về đoàn người đập đ ầm ầm tới một con da tay có thể so với thanh lân thiên xả vương sao vậy ta liền đem người cho làm gãy tần phong ánh mắt dùng mình kim giáp lực sĩ luyện lực pháp vận chuyển hùng hồn cẩn trọng lực lượng mở rộng toàn thân tràn t r ề mãnh liệt lực lượng không ngừng từ cơ thể bên trong tuân lân ra năm ngón tay lần thứ hai nắm chặt một quyền từng tầng nổ ra đồng dạng là liệt hỏa oanh thiên quyền lực lượng để bạt đầu chỉ năm lần một quyền hóa thành kinh thiên động địa hỏa d i ễ m quyền phong từng tầng oanh kích ở xúc tu bên trên đem xúc tu trong nháy mắt cho đánh gây ra bị ngọn lửa quyền phong cấp tốc đập vỡ tan t i ê u đốt hóa thành hư vô lưu lại cháy đen buốc lên hỏa d i ễ m mặt vỡ g à o b ắ t c h ả o trương ngư bị thương trong nháy mắt nổi giận phi thường còn lại ba y con xúc tu bạo loạn mỗi một con xúc tu cũng như là một ngon nở núi lớn từng tầng vứt ra ở giữa không trung giao đến thành một mảnh bầu trơ y cũng tối lại bạo loạn khí thế để thiên địa linh khí cũng tùy theo rung động có vẻ hơi hỗn loạn lục chi thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người nhìn trước mắt tình cảnh này sợ mất mật đáng sợ như thế khí thế tùy tiện một con xúc tu rơi vào bọn họ trên thân đều đủ để đem bọn hắn cho đánh bạo tần phong nhàn nhạt liếc mắt cái kêu ba y con xúc tu tiện tay vừa nhấc đại la thủ ấn chấn áp mà xuống từng tầng rơi vào xúc tu bên trên trong nháy mắt để xúc tu động tác tản h ra khủng bố lực lượng càng làm cho không ít xúc tu trực tiếp bạo liệt ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trời cao như mưa hạ xuống liệt hỏa hoanh thiên quyền tần phong giơ tay một quyền từng tầng nổ ra mạnh mẽ quyền phong hóa thành đẩy trời hỏa diễm quyền ảnh nhiệt độ nóng bỏng đem dòng máu trong nháy mắt buốc hơi lên hóa thành hư vô sau đó rơi vào cái kia ba y con đã sớm bị trọng thương xúc tu bên trên hỏa diễm c h i lực không có một chút nào ngăn cản đem ba y con xúc tu đ ố t cháy chuyến ra nướng bạch tuộc bệnh phù chân tức nếu là thêm điểm thiện là thêm điểm cay chính là một cái mỹ vị nhưng trong nháy mắt khi chất xúc tu hóa thành than cốc cho tàn tiêu tan vô tung tác mở con xúc tu toàn bộ bị đốt cháy bát chảo trương ngư cảm giác được tần phong khủng bố ý sợ hãi trong nháy mắt đầy dây nó tâm lý giống như núi thân thể nhất động tiếp tục chui vào trong nước biến mất không còn t â m tích chạy tần phong nhàn nhạt nhìn bát chảo trương ngư thoát đi cũng không hề động thủ truy sát dù sao một con bát chảo trương ngư thôi cũng không đáng giá hưng sư động chúng như vậy nếu là đặc thù yêu thú có đặc thù đồ vật tồn tại hay là có thể truy sát một phương như lúc trước liệt không kim sư móng nuốt liền cực kỳ chân quý đủ để luyện chế tuyệt phẩm linh khí thậm chí nửa bước đạo khí như là này con phổ thông bát trào trương ngư trừ cả người dỗ y rào khí huyết có thể luyện chế huyết đan vẫn chưa có bất kỳ đặc thù tác dụng lục chi thăng mục thiên thiên nghiêm trần ngơ ngác mắt nhìn trước mắt tình cảnh này chỗ mắt ngót mồm nhưng rất nhanh ba người cũng phản ứng lại trở nên mười phần bình tĩnh như vậy sự tình thấy nhiều vậy thì không cảm thấy kinh ngạc thanh lân thiên x à vương liệt không kim sư cũng chết ở tần phong trong tay cái này một con bát chảo trương ngư chỉ là hình thể to lớn thôi thực lực cùng thanh l i n h thiên x à vương cũng không c h ê n h lệch đẩy lùi bát chảo trương ngư về sau đoàn người tiếp tục hướng về hòn đảo mà đi rất nhanh đến hòn đảo hòn đảo bắc phương sóng biển cọ rửa bãi cát mang đến sóng nước lấp loáng vỏ sỏ trông rất đẹp mắt ở bãi cắt một góc có một tòa vách núi vách núi rất cao có cao trăm triệu độ làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới cảm giác màu xám đen nhăn thạch tỏa ra ánh sáng lung linh vách tường có một ít đặc thù khoáng thạch bên dưới vách núi phương nam ú t sấp một con cự đại rùa đen cái này một con rùa đen quy bối thành màu đen đặc phía trên có từng đạo vết rách mỗi một vết nứt đều giống như ghi lại một loại thần bí một loại h ảo d i ệ u rùa đen tứ chi cực kỳ trắng kiện hát xác nhăn n e o như là nước thép tràn ra đ ọ n lại một cái trên đầu phương có một đạo vết đao vết đao rõ ràng không biết là người nào lưu lại từ rùa đen trên thân phát ra khí tức cổ láo lâu đời mạnh mẽ thâm trầm cái này một con rùa đen đúng là đạt đến vô thượng cảnh huyền quy huyền quy hơi nhắc lên đầu một đôi thâm thúy con ngươi v i ễ n vọng c h ầ m rãi mở miệng lại có nhân loại cường giả đi tới hiệu nghiệm đảo lao ô quy vậy chúng ta liên thủ giết những nhân loại này một thanh âm đột nhiên ở huyền quy trong ố c vang lên tràn ngập s á t lục hang mướn những nhân loại này cường giả cũng không dễ dàng đối phó dự a theo bọn họ thuyết pháp đều là vô thượng cảnh tồn tại cũng không so với chúng ta nhỏ yếu huyền quy ung dung thong thả nói ừ chỉ là nhân loại thôi lao â quy ngươi đứng ở hiệu nghiệm đảo quá lâu cẩn thận quá mức ta chỉ phải không muốn chịu chết u ổ n g thôi ta chỉ chính là bách linh chi hoa huyền quy bình tĩnh nói nếu như không giết những nhân loại này ngươi cũng không chiếm được bách linh chi hoa nếu như nhân loại muốn ngăn cản ta chiếm được bách linh chi hoa vậy ta cũng sẽ không khách khí huyền quy cái kia một đôi thâm thúy trong con người đột nhiên s ẹ qua một đạo sắc ý hòn đảo rất lớn có mấy ngàn dặm dài rộng cây cối cũng cực kỳ hưng thịnh đồng thời vừa bước vào hòn đảo tần phong chính là cảm giác được một luồng cường thịnh cùng cực khí tức luồng hơi thở này bên trong ẩn chứa cổ lão lâu đời ý nhị vô thượng cảnh tồn tại mà là vô thượng cảnh yêu ma tần phong hướng về bắc phương phương hướng nhìn lại ánh mắt khẽ động lại không có tới gần bắc phương hiện tại không cần phải cùng vô thượng cảnh yêu ma giao thủ hắn mục đích là bách linh chi hoa cũng không phải là những vật khác lục trường lão hiện tại khả năng đủ cảm ứng được bách linh chi hoa ta nhìn lại một chút lục trì thăng nghe vậy lần thứ hai triển khai thiên hương quyết một luồng nhàn nhạt hương khí từ trên người hắn lan tràn ra dần dần hướng về hòn đảo khuyết tán mà đi nhưng bất quá hô hấp thời gian lục trì thăng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi phúc một ngụm máu tươi phụt lên sắc mặt trong nháy mắt trở nên sắc bạch thiên điệu trợ biến Quỷ quyệt tả phong t ừ từ bao phủ tử phương thế giới duy nhất pháp sư truyền hại có l o d i thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ v ở phụ siêu bựa chương ba trăm ba mươi mốt gặp lại thực nhục quỷ hoàng âm khí k h u y ế t tán tràn ngập thiên địa băng lãnh hắc ám khí tức tả ác từ từ đẩy dây tư phương lệnh người không rét mà run quen thuộc biến hóa quen thuộc tình cảnh lục sư m i n h lục sư m i n h mục thiên thiên nghiêm trần hai người biểu hiện khẽ biến cấp t ố c tới g ầ n lục chỉ thăng. Tần phong đột nhiên hướng về xa xa nhìn tới mỹ mắt hơi trầm xuống hai con mắt hơi h i ế p mắt lên tương xứng đạp đạp tiếng b ư ớ chân c kim loa y tiếng va chạm từ hư vô bên trong vang lên dần dần một đám âm binh từ một chỗ khác không gian đập bước giấm trên mặt đất phương mặt đất nhất thời hóa thành một mảnh tử vong khu vực lần này đi tới âm binh số lượng không ít có gần trăm cái âm binh âm binh số lượng cùng r á n g dấp cùng lúc trước ở úc đảo bên trong nhìn thấy âm binh giống như đúc cùng một nhóm âm binh khó nói âm binh mượn đường liền thiên môn thế giới cũng có thể mượn hay là nói bọn họ lúc trước mượn đường đến địa phương chính là thiên môn thế giới tần phong lưu ý lấy âm binh tình huống âm binh tốc độ không nhanh không chậm ngay ngắn trật tự hướng đi hòn đảo nơi sâu xa mà ở bọn họ trên thân từ sám trắng r á n g dấp dần dần có s á t thái ở toàn thể âm binh nắm giữ s á t thái cũng cơ bản vì là hắc bạch răng dấp từng cái từng cái âm binh hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới tìm kiếm lấy mục tiêu theo ra lệnh một tiếng âm binh ẩm ẩm tứ tán âm binh mục thiên thiên cả kinh nói âm binh đi tới thiên môn nghiêm trần lơm nớp lo sợ nói quả thật là đi tới thiên môn thần phong ánh mắt d ù n g mình không nghĩ tới lần này thiên môn thế giới mở ra liền âm binh cũng thỏ một chân vào chuẩn xác mà nói là quỷ giới u hồn vực bách thôn quỷ đế thỏ một chân vào âm binh tới lục trì thăng nuốt vào một viên đan dược về sau thân thể chuyển biến tốt rất nhiều nhìn cái kia tứ tán âm binh sắc mặt dần dần trầm trọng hạ xuống nhiều lần thiên môn mở ra tuy nói có âm binh xuất hiện tình huống mà dù sao số ít không nghĩ tới lần này thiên môn mở ra âm binh dĩ nhiên xuất hiện theo mấy người nói chuyện trong lúc đó âm binh dĩ nhiên tới gần bách thôn quỷ đế mang đến âm binh thực lực cực kỳ không yếu tinh binh tác chiến ít nhất là trưởng mệnh cảnh thượng đẳng t h a i h o ạ vương cấp quỷ vương số lượng không phải số ít quỷ hoàng cấp bậc cũng có được bảy tám người ở t ầ n phong trước mắt xuất hiện là một cái người quen chuẩn sắc mà nói là một con quán quỷ á q u thực n ụ c quỷ hoàng cả người mập mạc dường như tên mập đồng dạng thực n ụ c quỷ hoàng rung động thân thể ánh mắt rơi vào tần phong trên thân bùng nổ ra một đạo kinh người quan mang là ngươi bách thôn quỷ đề đến thần phong thản nhiên nói nghe được tần phong cùng thực n ụ c quỷ hoàng lục chi thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người đều là hơi run run thần phong nhận thức quỷ vật hai họa quỷ vật cùng nhân loại tu sĩ hướng về là không chết không thôi ma quỷ vật đại đa số là sinh tồn ở quỷ giới bên trong trừ phi tình huống đặc biệt mới sẽ tiến vào đại hạ cửu châu thế giới nhất là quỷ đế cấp bậc tồn tại lại càng là cực kỳ hiếm thấy đây chính là tương đương với vô thượng cảnh tồn tại tầm thường thời điểm căn bản khó có thể nhìn thấy hiện tại tần phong dĩ nhiên nhận thức quỷ giới quỷ đế cuối cùng là chuyện gì xảy ra không cần bách nuốt đại nhân ra tay ta là có thể đem ngươi nuốt thực n ụ c quỷ hoàng trong mắt đầy giấy hung lệ sắc thái thân hình đột nhiên nhất động mập mạp mập mạp hình thể nhưng lại có thật không thể tin tốc độ hô hấp trong lúc đó chính là đến tần phong trước mặt ngoác miệng r a dường như nước r a giống như vậy hình thành thôn thiên miệng lớn nuốt hướng về tần phong t ầ n phong cười nhạt một tiếng nếu là ban đầu ở quỷ giới ư u hồn b ự c oanh đối với thực nhục quỷ hoàng hay là còn có mấy phần kiên kỵ nhưng bây giờ thực nhục quỷ hoàng ở trong mắt hắn thực lực là ở quá mức nhỏ yếu tiện tay vừa nhấc đại la thủ ấn đột nhiên xuất hiện xét đánh không kịp bưng thai tư thế bông xuống rơi vào thực n ụ c quỷ hoàng trên thân âm âm một tiếng đem hắn từng tầng đập trên mặt đất đại la thủ hấn từ từ tiêu tan rõ ràng năm ngón tay thủ hấn xuất hiện trên mặt đất ở lòng bàn tay thực n ụ c quỷ hoàng nằm ở đó máu tươi từ hắn trong thất khiếu chảy ra khi tức càng ngày càng nhỏ yếu nhất kích trọng thương thực n ụ c quỷ hoàng thực lực s á t thực bất p h ả m tuy nhiên chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ thôi thực lư cờ thế này cùng so với hạ n g chiếu cùng so với tư đồ tam nguyên thậm chí cùng so với lưu cảnh cũng không bằng thực lực như vậy đối với hiện tại tần phong mà nói mặc dù không dùng tới kim giáp lực sĩ luyện lực pháp lấy thủ đoạn khác cũng đủ để dễ dàng chấn áp thực nhục quỷ hoàng một cái ho khan một ngụm máu tươi phụt lên gian nan đứng dậy kinh hãi mà nhìn dạng trước mắt tần phong lúc này mới bao lâu thời gian tần phong thực lực tăng lên tới đáng sợ như vậy t ầ n g thứ lúc trước ở quỷ giới u hồn vực tần phong thực lực tuy nhiên cường đại nhưng cùng so với bọn họ còn yếu hơn một chút còn đánh chết ác đa quỷ hoàng một mặt bởi tần phong vận dụng bí pháp một mặt là ác đa quỷ hoàng phòng ngự nhỏ yếu vừa mới như vậy hán cùng với thiên quân quỷ hoàng thế nhưng là đuổi g i ế t tần phong đáng tiếc cuối cùng vẫn còn bị tần phong loại người cho chạy trốn nhưng trên thực lực vẫn vượt qua tần phong mới đúng nhưng bây giờ vừa đối mặt đã bị tần phong một trưởng cho đánh vào bên trong lòng đất thực lực như vậy không khỏi cũng quá mức khủng bố thực n h c quỷ hoàng con ngươi chuyển động trong lòng biết cũng không phải là tần phong đối thủ khoe mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cách đó không xa lục trì thăng ba người trong lòng chính là có chủ ý thôn thiên thực l ụ c quỷ hoang ngoác miệng ra một luồng thôn thực thiên địa khủng bố sức hấp dẫn cấp tốc xuất hiện tác dụng ở tần phong trên thân như muốn đem tần phong hoàn toàn thôn vệ tần phong xung quanh mặt đất theo này cỗ thôn vệ chi lực liệt liệt vang vọng đất cũng hất lên một tầng t ầ n phong cười nhạt một tiếng thân thể như thái sơn lù lù bất động tuy ý này cỗ thôn hấp c h i lực là kinh khủng đến mức nào loại gì kinh người nhưng không làm gì được hắn mảy may thực nhục quỷ hoàng thôn hấp c h i lực đột nhiên dừng lại lại đến phát sinh một đạo kinh người có tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết hóa thành đáng sợ âm ba hướng về tần phong bao phủ mà đi mặt đất lần thứ hai bị hất lên một tầng tần phong bước ra một bước một luồng kinh khí từ trên người hắn buộc phát ra cùng mắt trần có thể thấy âm ba ma nhờ me đâm vào cùng một nơi hóa thành ba động quét ngang khắp nơi thực l h ụ c quỷ hoàng đang phát ra âm ba to lớn để bạn đột nhiên nhất động hướng về lục chỉ thăng ba người b ắ n ra ngoác miệng ra một luồng thôn hấp chi lực chính là tác dụng ở lục trì thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người trên thân muốn đem ba người cho nuốt xuống hắn thế nhưng là thực l h ụ c quỷ hoàng thôn vệ càng ngày càng, càng cường đại tồn tại có thể để hắn lực lượng để bạn ba tên i chân ngã cảnh tu sĩ đối với hắn mà nói hoàn toàn là đại bổ c h i vật muốn chết tần phong ánh mắt dùng mình một chỉ điểm ra tinh h ỏ a thần chỉ bắn ra sắc bén vô song trị kình trong nháy mắt xuyên thủng thực l ụ c quỷ hoàng đầu ở lục trí thăng mục thiên thiên nghiêm trần ba người sắp rơi vào trong mỹ hệ n g h n thời gian c ô này đáng sợ thôn hấp chi lực biến mất không còn t â m tích thực l ụ c quỷ hoàng ầm ầm ngã xuống đất thân thể dần dần hóa thành hắc khí biến mất trường sinh huynh đệ đa t ạ lục trí thăng lòng vẫn còn sợ hãi mục thiên thiên nghiêm trần hai người đều là sắc mặt thay đổi không nghĩ tới ở vừa mới tiến vào hòn đảo liền phát sinh như vậy sự tình tần phong chỉ là cười nhạt một tiếng nhưng lại đến hắn hướng về hòn đảo nơi sâu xa nhìn lại k h ẽ to mày một cố cường đại cực kỳ năng lượng ba động từ trong đó quét tới chính là vô thượng cảnh tu sĩ quyết đấu thế giới duy nhất pháp sư t r u y ệ n h à i có l o d i c thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm ba mươi hai ứng thiên hà cùng quỷ đế ứng thiên hà mê vụ xâm lâm trường lão vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ làm siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm trường lão ứng thiên hà thực lực tự nhiên không phải bình thường tu luyện cũng là siêu phàm tuyệt học lúc trước hắn còn là một người vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ ở mê vụ xâm lâm trường lão bên trong vẫn tính đứng hàng danh hảo có thể ở vụ châu xuất hiện siêu phàm trong động ma hắn vốn là muốn phải tìm một ít đặc thù đồ vật dùng để tu luyện nhưng không nghĩ bị một con quỷ đế đánh lén lúc này bị trọng thương sau đó một phen trong khi giao chiến thương thế hắn càng nặng quỷ khí trùng kích toàn thân làm cho hắn đạo cơ tổn hại nếu không phải lúc trước trưởng môn ra tay hắn sắp chết ở siêu phàm trong động ma làm dù vậy đợi được ứng thiên hà chữa khỏi vết thương về sau nhưng phát hiện mình tu vi rút lui đạo cơ tổn hại chỉ có vô thượng cảnh tiền kỳ tu vi muốn để bạn hầu như vô pháp làm được vì thế hắn tìm kiếm rất nhiều phương pháp lại đều không cách nào để cho hắn hoàn toàn khôi phục chữa trị đạo cơ lần này nghe nói đại hạ nâng cốc chúc mừng để đưa đến thiên môn vì vậy vừa mới đến lưu xa vực tìm kiếm chút vận may làm siêu phàm thế lực chi một mê vụ xâm lâm đối với thiên môn việc cũng là rất có tìm hiểu mỗi một lần thiên môn mở ra địa phương không giống bên trong đồ vật cũng là không giống hay là tồn tại có thể chữa trị đạo cơ đồ vật vì vậy ứng thiên hà mới đến thử nghiệm thiên môn bên trong đại hải rộng lớn chỉ có lúc trước nhập khẩu rừng cây cùng nơi này hòn đảo cực kỳ kỳ lạ không biết tại đây một hòn đảo bên trong có hay không có, có thể chữa trị ta nói cơ bảo vật ứng thiên hà linh hồn khuấy động tra xét rõ ràng mỗi một nơi tìm kiếm lấy khả năng bảo vật hán rất muốn hay là đạo linh thạch tất nhiên có thể c h ữ a trị đạo cơ bảo vật cái này thiên môn thế giới linh khí dô ý dào cực kỳ kinh người cho dù là cùng so với mê vụ xâm lâm cũng chỉ là cách biệt một chút lấy như vậy linh khí hay là khả năng đản sinh ra đạo linh thạch、ừ. ứng thiên hà thân hình đột nhiên dừng lại hướng về một bên nhìn lại ánh mắt ngưng lại âm binh mượn đường không đúng là đi thẳng tới thiên môn thế giới ứng thiên hà hướng về âm binh chỗ phương hướng nhìn lại một đôi mắt lập lòe tia sáng kỳ dị quỷ giới ư u hồn vừa c âm binh liền bách thôn quỷ đế cũng điều động khó nói bách thôn quỷ đế phát hiện thiên môn bên trong tồn tại đặc thù đồ vật không đúng ứng thiên hà ánh mắt đột nhiên r ù n g mình chân nguyên trong cơ thể vận chuyển mà lên một luồng cường thịnh sinh cơ từ trên người hắn tiêu tán ở n ư ớ c trong lúc đó phảng phất nhìn thấy vô tận rừng rậm bừng bừng sinh cơ tràn ngập thiên địa một cái cả người c u ố n quanh quỷ khí thể trạng khôi ngô thân mang chiến giáp quỷ vật hoành trùng vô kỵ càng quét mà tới trong tay lại càng là có một thanh trường thương trường thương run lên như muốn đem thiên địa cũng cho phép ra hướng về ứng thiên hà đa nhờ tới ứng thiên hà thấy thế hư l ệ n h một tiếng vỗ giữa không trùng một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay h ắ n trường kiếm vẩy một cái một đạo kiếm khí giống như tinh hà đồng dạng l o n g lánh đón lấy sắc bén thương mang làm kim thiết va chạm khí kình quét sạch tứ phương chu vi ngàn trượng bên trong cây cối tùy theo vỡ ra được từ từ hóa thành hư vô lưu lại một trống rông lớn đ ị a cả mặt đất cũng lột bỏ một tầng ứng thiên hà sắc mặt triệt để c h ầ m xuống nhìn chằm chằm cái kia quỷ vật bách thôn quỷ đế cái này một con thân mang chiến giáp quỷ vật chính là bách thôn quỷ đế bách thôn quỷ đế cả người quấn quanh lấy hát sắc quỷ khí âm lanh thai h ỏ a khí tức một cách tự nhiên toát ra tới một đôi con mắt màu đen hoàn toàn khóa chặt ở ứng thiên hà trên thân khỏe miệng hơi pha cờ hoa lên một vệ nụ cười ứng thiên hà đã lâu không gặp ứng thiên hà nghe vậy sắc mặt âm trầm cực kỳ năm đó siêu phàm trong động ma chính là có cái này một con bách thôn quỷ đế năm đó tuy nhiên không phải là bách thôn quỷ đế để hắn bị trọng thương tổn hại đạo cơ nhưng chính là bởi vì bách thôn quỷ đế duyên cớ mới để cho hắn bị khắc một con quỷ đế cho đánh lén trọng thương ngươi một cái quỷ vật l y khai quỷ giới đi tới thiên môn chẳng lẽ là muốn chịu chết ứng thiên hà âm thanh lạnh lùng nói chịu chết chỉ bằng hiện tại ứng thiên hà muốn coi trọng ta cũng e sợ rất khó bách thôn quỷ đế c ư ờ i rộ lên ừ ứng thiên hà lạnh rộng một tiếng trường kiếm nhất động bán ra mấy ngàn đạo kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí cũng sắc bén cực kỳ có thể so với nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích đầy trời kiếm khí như mưa bay vụt mà xuống bao phủ bách thôn quỷ đế bách thôn quỷ đế mắt nhìn cái kia đầy trời kiếm khí trong mắt đầy dây vẻ khinh bỉ trường thương nhấc lên xét qua một cái hình cung hát s á c khí kình trong nháy mắt bộc phát ra hư không như là run rẩy một hồi trận một luồng lực lượng như dung chuyển núi đồi giống như đánh tới trong nháy mắt công phu liền đem đẩy trời kiếm khí hết mức phá hủy chỉ là thủ đoạn liền muốn đối phó bản đế để ngươi mở mang kiến thức một chút bản đế thủ đoạn dứt tiếng bách thôn quỷ đế năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt trường thường một bước đạp thật mạnh ra cường thịnh vô cùng khí thế từ trên người hắn bộc phát ra hóa thành la nhở le o kình phong bao phủ thiên địa lại đến trường thương nhất động vô tận quỷ khí cấp tốc quấn quanh ở trường thương trên cái h ộ nhất thương lấy ra phá diệt thiên địa hát s á c thương mang trong nháy mắt như kích quang pháo giống như vậy hướng về ứng thiên hà đa nhờ tới ứng thiên hà thấy thế biểu hiện ngưng trọng bách thôn quỷ đế thực lực cùng so với hắn năm đó nhìn thấy mạnh hơn rất nhiều nếu là năm đó hắn căn bản không sợ bách thôn quỷ đế nhưng hôm nay tu vi rút lui đạo cơ bị hao tổn muốn đối phó bách thôn quỷ đế liền không phải dễ dàng như vậy cựu tiêu thiên hà lăng thiên một kiếm ứng thiên hà nhẹ dọn một lời trường kiếm phóng ra vô cùng quan mang giống như cựu thiên tinh hà rót vào trong một kiếm bên trên lại đến một kiếm đột nhiên chém xuống phá núi liệt địa uy thế của một kiếm cùng hát sắc thương mang va chạm trong nháy m ắ t hoa thành khủng bố năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi kinh động thiên địa bị hất lên một tầng lại một tầng mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo khe mỗi một đạo khe đều có mười mấy trượng chiều sâu cực kỳ kinh người mạnh mẽ lực lượng lần thứ hai quét ngang lan tràn năm ngàn trượng khoảng cách kinh động khắp nơi chấn nhất đản ứng thiên hà liên tục lui về phía sau cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng ánh mắt ngưng trọng phi thường thực lực đối phương càng đạt đến trình độ như vậy cùng so với hắn trong dự liệu con ở muốn cường đại một chút bách thôn quỷ đế cũng là liên tục lui về phía sau ba bước mỗi một bước cũng trên mặt đất lưu lại một sâu sắc vết chân thổ địa hoàn toàn nát tan khẽ ngẩng đầu hướng về ứng thiên hà nhìn lại con n g ư ờ i bên trong quang mang l o ạ lên ở trạng thái như thế này phía dưới còn có thực lực như vậy ứng thiên hạ ngược lại là ta coi thường ngươi bất quá bản đế ra tay ngươi vẫn muốn chết bách thôn quỷ đế trên thân khí thế không kiêng rẻ chút nào buộc phát ra giống như núi lửa trùng thiên kinh thế hai tục quỷ khí trực tiếp hóa thành một đạo x ư ơ n g mù màu đen trụ tử xông thẳng tới chân trời căn bản không để ý có hay không dẫn lên những tu sĩ khác chú ý nhưng trạng thái như thế này còn chưa kéo dài một cái hô hấp thời gian bách thôn quỷ đế lập tức thu lại tự thân khí thế nghiêng đầu hướng về xa xa nhìn tới vậy là ứng thiên hà cũng hướng về cái hướng kia nhìn lại ánh mắt khẽ động một vệ tinh mang b ắ n ra linh tính thật kinh người linh tính như vậy dâng trào linh tính hội tụ chẳng lẽ là trong truyền thuyết bách linh chi hoa thế giới duy nhất pháp sư truyền hai có l o d i thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm ba mươi ba bách linh chi hoa bình tĩnh hòn đảo linh khí dô y dảo Cây cỏ cây cây cao cực mây, đầy đủ, từng cây, từng cây tráng kiện đại từng từng tráng thụ, cao vút trong mây, kinh người cực kỳ. Theo rất nhiều tu kiện kinh người nhiều kỳ. sau ĩ tĩnh tiến vào bên trong, toàn bộ hòn đảo phát sinh bên hòn náo loạn, bình vào đảo bộ yêu m cùng nhân loại t sĩ chiến ở cùng một nơi. Sau chiến cùng nơi. ở một đó âm binh ngọn đường quỷ giới u hồn vực bách thôn quỷ đế xuất lĩnh quỷ giới âm binh đến lần thứ hai tạo thành hỗn loạn hòn đảo không còn nữa bình tĩnh chỉ có hỗn loạn mà ở hỗn loạn từ hòn đảo bốn phương tám hướng có từng k i a từng k i a linh tính nổi lên những này linh tính bắt nguồn từ trên hòn đảo cây cỏ trên hòn đảo yêu ma trên hòn đảo tu sĩ không có một người cảm thấy được linh tính trôi qua bởi vì quá mức yếu ớt yếu ớt đến dung nhập vào thiên địa linh khí bên trong căn bản không thể nhận ra cảm giác d ư ơ n g như một giọt nước vào đại hải giống như vậy khó có thể phát hiện đại hải biến hóa nhưng theo linh tính càng ngày càng tụ tập một cái chùm sáng xuất hiện cái này một cái chùm sáng ẩn chứa nhạt h à o quang màu vàng kim nhạt ẩn chứa một luồng khí tức thần bí linh tính không ngừng tràn vào chùm sáng bên trong kim sắc càng ngày càng sâu mà ở hào quang màu vàng bên trong mơ hồ có một đoá kim sắc liên hoa ở sinh trưởng cái này một đoá hoa có chút tương tự với liên hoa từng man nở dê từng man nở dê hào quang màu vàng kim nhạt cánh hoa từ từ tỏa ra ra phi p h à m linh tính để thiên địa cũng tùy theo kinh động kim sắc liên hoa càng ngày càng ngưng tụ toàn bộ thiên địa biến hóa càng ngày càng kinh ngợi cả hòn đảo nhỏ cũng cảm ứng được không d ô nở dê bình t h ư ờ nở dê chỗ hòn đảo bắc phương huyền quy yên tĩnh ghé vào trên bờ cát quy giáp trên đường vân thần bí phi thường như là tự nhiên lưu lại thần bí lại như cái kia thần linh hạ xuống mặt bảo đột nhiên huyền quy ngẩng đầu lên hướng về hòn đảo mặt đông nhìn sang một đôi mắt lập lòe u a n mang kinh người cực kỳ bách linh chi hoa huyền quy thân thể nhất động trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ hoàn toàn không hề có một chút tưởng tượng c h ậ m chậm trong r ừ n g rậm n g u y ệ t thần nam cung n g u y ệ t biểu hiện trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt như trăng hắn tiện tay chém ra một đao thần bí nguyệt hoa đao mang trong nháy mắt rơi vào một con vương cấp lang yêu trên thân đem lang yêu đầu lâu chém xuống mà xuống khí tức rất nhanh tiêu tan sau đó nam cung nguyệt bước ra một bước đi tới lang yêu ở tại địa phương một bên đánh giá cọc gỗ bên một cây hiện ra nhạt hào quăng màu xanh nhạt tiểu thảo thiện tay một chiêu đem tiểu thảo cho mang tới lấy đi tiểu thảo nam cung nguyệt phát hiện trên cỏ nhỏ linh tính tựa hồ sản sinh biến hóa đây là một gốc cây sắp hóa thành đạo phẩm chân thuốc tiểu thảo linh tính hết sức rõ ràng nam không định như cung t i ể thảo l i h tính hóa. biến Nam n c u nguyệt lưu ý lấy tiểu ý t hơi ả o linh linh hiện tính, những này linh tính càng phát m hồ hướng thẳng đến hòn đến đông mặt đảo đ mà Dây Nguyệt lát về sau. Nam Cung、nguyệt、hơi b i ế n sắc mặt cái này là bách linh chi hoa nam cung nguyệt xài bước ra giống như ánh trăng biến mất biến mất tại chỗ cũ đại hải ba lãng bao la khí thế hùng vĩ một bộ nho áo ngọc minh phong đạp lên sóng biển mà đi đi tới hiệu nghiệm đảo cái này một cái thiên môn bên trong ngược lại là xuất hiện không ít hiếm thấy yêu ma một ít yêu ma lại càng là có truyền thừa tồn tại như vậy thiên môn thế giới cho nên không phải là một cái tự mình hình thành nhỏ bé thế giới vô cùng có khả năng đến từ chính một cái nào đó đại hình thế giới một phần chỉ là không biết nơi này là cái nào đại hình thế giới một phần làm tứ đại siêu phàm thế lực hạo nhiên thư viện một thành viên ngọc minh phong kiến thức b ê n bác xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với đối với đại thế giới tiểu thế giới việc hiểu biết cùng so với tu sĩ tầm thường nhiều hơn lúc trước rừng cây giò xét gần như có đạo tính chân quả xuất hiện ngược lại là cực kỳ kinh người cho dù là ở thư viện bên trong đạo tính chân quả cũng là không sai như là tứ đại siêu phàm thế lực đại hạ hoàng thất đều có nghĩ hết phương pháp được đạo phẩm đ ộ vật đạo tính chân quả như vậy tự nhiên lại càng là muốn có được tuy nói đạo tính chân quả không cách nào để cho vô thượng cảnh tu sĩ trực tiếp trở thành đạo c h i cảnh nhưng cũng đủ để cho nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ có rất lớn xác suất cảm nhận được thiên địa đại thế do đó đột phá đến vô thượng cảnh đối với siêu phàm thế lực mà nói chính thức cường đại là ở chô vô thượng cảnh số lượng tứ đại thế lực ở vô thượng cảnh số lượng tuyệt đối vượt qua còn lại mấy cái siêu phàm thế lực lúc trước cảm ứng được hòn đảo bên trong có âm binh mượn đường khí tức tồn tại khó nói âm binh cũng tới đến cái này thiên môn thế giới đồng thời tiến vào đảo bên trong chỉ là không biết hòn đảo bên trong có đồ vật gì、ừ. ngọc minh phong tiện tay vung lên nho phiến một đạo đao gió nhất thời xuất hiện như là cắt hư không giống như vậy bắn ra rơi vào một con xuất hiện ở mặt biển yêu thú trên thân trực tiếp đem cái kia một con cự đại hải lang cho chém giết nhàn nhạt liếc mắt hải lang ngọc minh phong tiếp tục tiến lên đây là ngọc minh phong ánh mắt đột nhiên sáng n ờ i bách linh chi hoa khí tức thiên môn thế giới dĩ nhiên tồn tại bách linh chi hoa ngọc minh phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh thân hình dường như một đạo tàn ảnh đồng dạng cực lướp mà ra đảo mắt công phu chính là đặt chân hòn đảo thiên môn thế giới trời xanh biển xanh bao la b ắ n g á c một chương tương tự với thảm tuyệt phẩm linh khí bên trên x a tộc trưởng lão sa l ô mộ ánh mắt nhìn chung quanh tư phương đánh giá cả tòa thiên môn thế giới tình huống thật là khiến người căm ghét thế giới khắp nơi đều là hơi nước thật sự là không thoải mái lâu dài sinh tồn ở lưu xa vực bên trong thói quen nắng nóng cắt vàng cuồng phong đối với cái này rô nở dê như thế giới sa lộ mộ dị thường căm ghét nếu không phải thiên môn bên trong thế giới cất ở đây bảo vật hắn vừa mới không muốn tới chỗ này nhưng nơi này bảo vật cùng so với lưu xa vực nhiều quá nhiều mới bất quá một hạt cắt lô thời gian ta đã đạt được hai k h ỏ a c ử u dai dự tài hơn nữa còn chém giết một con hoàng cấp yêu ma được cứng rắn xương sọ、so, nhất định có thể đoán tạo một cái binh khí tốt vậy một hòn đảo xa lô đồ ánh mắt v i ế n vọng nhìn trong biển rộng hòn đảo chứ nơi này r ừ n g tây ra trong biển rộng tựa hồ chỉ có cái này một hòn đảo tồn tại、Ồ. ngọc minh phong cũng đi cái kia một chỗ theo sau xem nhìn một lát hiệu nghiệm trên đảo linh tính t r ù n g thiên kinh thiên động địa một đoá kim sắc liên hoa chậm rãi chuyển động từ trên người nó tản ra thần bí huyền diệu linh động khí tước phảng phất là vạn vật linh tính tinh hoa lại như thiên địa sùng nhi cực kỳ kỳ lạ từng người từng người tu sĩ tất cả đều bị cái này một đoá kim sắc liên hoa hấp dẫn nam cung nguyệt ứng thiên hà ngọc minh phong ba người đứng cách kim sắc liên hoa ngàn mét tả hữu vị trí yên tĩnh đánh giá kim sắc liên hoa bách thôn quỷ đế thiên quân quỷ hoàng nộ sắt quỷ hoàng tê thiên quỷ hoàng bình tĩnh cũng là đánh giá kim sắc liên hoa trong mắt có tham lam đang lưu động huyền quy hắc văn sắc hổ hai con đế cấp yêu ma nhìn chằm chằm kim sắc liên hoa phải đem kim sắc liên hoa chiếm thành của mình sa tộc trưởng lão sa l ô mỗ từ lâu đến sa l ô đ ổ khoan thai đến muộn nhưng cũng ở bách linh chi hoa triệt để trưởng thành trước tới chỗ này mọi người cũng không hề động thủ chờ đợi bách linh chi hoa thành t h ụ nếu không phải thành thục cái kêu bách linh chi hoa đem không dùng được bách linh chi hoa thần phong đi tới bách linh chi hoa chỗ ánh mắt khẽ động liếc thấy kim sắc liên hoa chính là rõ ràng đây là hắn muốn bách linh chi hoa thế giới duy nhất pháp sư truyền hài có l o d i c thế giới rộng lớn bố cục tốt nờ vở phụ siêu bựa chương ba trăm ba mươi bốn quân địch ngụy trang kim sắc c ủ a sáng liên tiếp thiên địa vô số linh tính từ tất cả sinh vật trên ngưng tụ đến tụ hợp vào kim sắc liên hoa bên trong kim sắc liên hoa càng ngày càng t h ầ n dị mỗi một mảnh cánh hoa cũng cẩn thận đến cực hạn ở n ước có thể nhìn thấy đại đạo t r í lý huyền diệu vô song